Trường 1231 sau khi hấp thu xong 6 khối gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen của Hàn Sâm đã đạt tới 69 điểm, khoảng cách viên mãn đã không còn quá xa. Tính cả băng lang thần là 3 thi thể siêu cấp thần huyết, phân cho đám sinh vật siêu cấp thần huyết kim màu hống, tuyết cầu, vệ kim thú ăn, để chúng phát triển nhanh hơn không ít. Đế linh giống như nhân loại, đều không có hứng thú với những máu thịt kia. Từ trong đại điện đi ra, Hàn Sâm đi tới vườn cây gen, hắn thèm thuồng đám thực vật gen chân quý mà lôi ngục đại đế lưu lại đó đã lâu rồi chỉ là mãi không có thời gian đi kiểm kê một vườn cây ghen do đại đế lưu lại giá trị có thể tưởng tượng được tùy tiện lấy ra mấy cây thực vật ghen cấp đại đế cũng đủ để hàn sâm phát tài thế nhưng sau khi hàn sâm đi vào vườn cây lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người vườn cây vô cùng yên tĩnh tất cả thực vật ghen đều đã héo rũ mà sát na nữ đế vẫn đứng ở trung tâm vườn cây trên người tản ra khí tức kinh khủng so với lúc hàn sâm đối chiến với cô hiện tại sát na đã mạnh mẽ hơn gấp mấy lần sát na cô đang làm trò gì thế hàn sâm nhíu mày nhìn sát na nữ đế nếu như sát na nữ đế không thể cho hắn một lời giải thích hợp lý lúc này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng sát na nữ đế chỉ lạnh nhạt nói cô có một phút đồng hồ để thuyết phục tôi nếu không mạng của cô cũng không cần bảo vệ nữa hiện tại tôi sẽ lập tức thu lấy hàn sâm lạnh lùng nói với sát na nữ đế sát na nữ đế nhìn hàn sâm trong lòng hơi kinh hãi cố lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng cậu không cho rằng chỉ cần đánh hạ lôi ngục tý hộ sở là xong chuyện chứ cô còn có bốn mươi lăm giây hàn sâm lạnh lùng nói sát na nữ đế vội vàng nói tiếp lôi ngục đại đế và thánh phạm đại đế gần đây có quan hệ rất tốt cậu đánh xuống lôi ngục tý hộ sở rồi giết lôi ngục đại đế thánh phạm đại đế nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu trừ phi cậu chịu buông tha cho lôi ngục tý hộ sở nếu không chỉ có thể chiến một trận tôi hấp thu những thực vật ghen này cũng chỉ muốn tăng cường một chút thực lực để đến lúc đại chiến có thể giúp đỡ Nếu không tôi chỉ mở ra 5 đạo khóa ghen, căn bản không có năng lực đấu với những cường giả đế cấp đó, cũng không giúp được cậu. Hàn sâm khẽ nhíu mày suy tư, hình như hắn cũng đã nghe về thánh phạm đại đế ở nơi nào rồi, thoáng suy nghĩ một chút liền nghĩ ra. Lúc trước ở không gian thứ 2 tí hộ sở mang đi thánh tê hơn nữa, còn lưu lại lạc ấn trên mi tâm hắn chính là thánh phạm đại đế. Sau đó tà liên nữ đế đến xóa đi dấu ấn kia, cũng đã từng nói ra tên thánh phạm đại đế. Hiện tại tôi đã mở ra đạo khóa gen có thể giúp cậu làm rất nhiều chuyện. Sát na nữ đế lại nói tiếp. Hàn sâm nhìn cô ta một cái, trực tiếp lấy ra tuyệt tình bình. Tâm niệm vừa động, sát na nữ đế không tự chủ được bị hút vào tuyệt tình bình. Sát na nữ đế lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, muốn nói điều gì, hàn sâm lại không muốn để ý tới cô ta, trực tiếp đóng nút tuyệt tình bình. Tuyệt tình bình khác với trong hồn hải, ở trong hồn hải có thể tiếp tục tấn chức tiến hóa, nhưng trong tuyệt tình bình lại là một không gian độc lập cố định. Thân thể sát na nữ đế ở trong đó sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào, tương đương với bị nhốt lên. Nếu như sát na nữ đế tới nói với hắn, hắn có thể cân nhắc đưa những thực vật gen đó cho sát na nữ đế. Nhưng sát na nữ đế lại tự tiện hành động như vậy khiến hàn sâm không thể chấp nhận, cũng không thể tha thứ. Tôi có thể giúp cậu chống lại thánh phạm đại đế. Không có tôi, cậu sẽ không giữ được lôi ngục tí hộ sở. Sát na nữ đế ở trong tuyệt tình bình lớn tiếng kêu lên, cô ta không muốn bị nhốt ở chỗ này, cô ta còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Cô cứ chuẩn bị tinh thân ngồi ở bên trong cả đời đi, cho dù phải bỏ qua lôi mục tí hộ sở, tôi cũng sẽ không thả cô ra. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp thu tuyệt tình bình vào, không để ý tới sát na nữ đế trong bình nữa. Gọi một đám đế linh tới, hỏi bọn họ có biết về thánh phạm đại đế hay không? Tình quân và kim cức đều mới chỉ nghe qua tên thánh phạm đại đế, tà tình đế cùng quỷ anh chưa từng nghe qua, chỉ có khô cốt đế là biết một chút về thánh phạm đại đế. Nhắc tới thánh phạm đại đế, khô cốt đế cắn răng nghiến lợi nói, tên hỗn đản kia đúng là đại đế cách lôi ngục tí hộ sở gần nhất. Hơn nữa, quan hệ với lôi ngục đại đế rất không tồi. Sau này y rất có thể sẽ đến đánh chúng ta. Ông có biết gì về thánh phạm đại đế không? Hàn xâm hỏi khô cốt đế. Trong mắt khô cốt đế lập lòe một ngọn lửa, lộ ra vẻ vô cùng kích động, hiểu bao nhiêu. Không có ai hiểu rõ thánh phạm đại đế hơn tôi. Năm đó, cha khô lâu đế quân của tôi chính là bị thánh phạm đại đế phá hủy linh hồn chi thạch, cậu nói tôi hiểu bao nhiêu?" Tà Tình Đế nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Khô cốt Đế, cậu lại là con trai của Khô Lâu Đế quân. Khô Lâu Đế quân rất nổi danh sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Tà Tình Đế, Tà Tình Đế bị nhốt 10 vạn năm, nhân vật mà y biết, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Tà Tình Đế nói ra, năm đó Khô Lâu Đế quân cũng là cường giả tung hoành một phương, là đại đế có cơ hội rất lớn để tấn chức, thật không ngờ lại chết trong tay thánh phạm kia. Khô cốt đế tức giận nói, tên thánh phạm vô sỉ kia có lực lượng khác với lực lượng của cha tôi, nếu không phải ý giết cha tôi, chiếm lấy khô lâu tí hộ sở, thì ý đã không thể thể tấn chức đại đế nhanh như vậy. Thánh phạm đại đế có lực lượng hệ gì? Hàn Sâm vội hỏi, người khác đều cho là y là hệ quang, nhưng không phải, mà là một loại lực lượng hệ thánh rất đặc thù, đặc điểm lớn nhất của lực lượng kia là có thể trị liệu. Nói thật, tuy tôi muốn giết tên thánh phạm hỗn đản kia... Nhưng với thực lực của Y, nếu thật sự dốc toàn bộ thực lực đến đây tấn công, sợ là chúng ta không ngăn cản nổi. Khô cốt đế nói. Chị liệu hết thảy. Đây không phải là lực lượng không có gì tính công kích sao, có gì phải sợ. Nếu Y thực sự đến, xem tôi chơi chết Y như thế nào. Quỷ nhãn thú kêu lên. Khô cốt đế khinh thường liếc nhìn quỷ nhãn thú. Mày cho rằng lực lượng trị liệu không có lực sát thương sao. Tao cho mày biết, mày mà nghĩ như vậy là vô cùng sai rồi. Lực lượng trị liệu không chỉ có lực sát thương, hơn nữa còn vô cùng khủng bố, đặc biệt là do tên hỗn đản thánh phạm kia sử dụng, tuyệt đối có thể khiến mày sống không bằng chết. Nói nghe một chút, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được lực sát thương của lực lượng trị liệu ở chỗ nào. Khô Cốt Đế dùng một loại ngữ khí cực kỳ quái dị nói, ví dụ như lực lượng của Y có thể khiến miệng của cậu dính chặt lại với nhau, lại để cho mắt của cậu gắn chặt vào da, tứ chi và thân thể đều quấn lấy nhau, như một viên thịt vậy. Nói xong, khô cốt đế chỉ vào quỷ nhãn thú cùng tà tình đế, lại ví dụ như, ý có thể dính thân thể hai người lại cùng, để cho huyết nhục của hai người gắn cùng một chỗ, hoặc là đâm một thanh kiếm vào trong cơ thể, các cậu có thể tưởng tượng được cảm giác kia như thế nào không? Tà tình đế và quỷ nhãn thú liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác trên người đã nổi đầy da gà. Ngoài ra, thế lực của thánh phạm đại đế tuyệt đối không kém lôi ngục đại đế, thủ hạ đa số là đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ ba tý hộ sở đã coi như là đại đế vô cùng cường thịnh khô cốt đế còn nói thêm nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người thảo luận thật lâu nhưng vẫn không thể thảo luận ra một kết quả muốn đánh lén thánh phạm tý hộ sở như đánh lén lôi ngục tý hộ sở là chuyện không thể thánh phạm tý hộ sở là một nơi phi thường thần bí nó xây dựng trong thánh hồ cả tòa tý hộ sở đều bị thánh thủy bao quanh cho dù là dạ chi áo choàng cũng không thể mặc qua thánh hồ mà không bị phát hiện Hơn nữa cũng không có người nào biết thần điện dị linh, trong thánh phạm tí hộ sở ở đâu, sau khi tiến vào muốn tìm ra vị trí thần điện dị linh sẽ tốn không ít thời gian. Huống chi trải qua một trận chiến với lôi ngục đại đế, Hàn Sâm biết đại đế có năng lực phục sinh rất nhanh, muốn đánh lén cũng không dễ dàng như vậy. Mọi người đang thương nghị, đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm từ giữa lôi ngục tí hộ sở truyền tới, hình như là có vật gì đó nổ. Toàn bộ lôi ngục tí hộ sở đều chấn động, khắp nơi đều là bụi đất. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, nhanh chóng phóng tới nơi truyền ra tiếng nổ, một đám đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đi theo. Hàn Sâm đi tới trước một giếng cổ trong vườn, chỉ thấy khắp nơi đều là nước, nước cũng sâu hơn một thước. Bảo Nhi và tuyết cầu dùng vẻ mặt vô tội ghé vào cạnh giếng, tuyết cầu bị dọa núp sau lưng Bảo Nhi, giống như sợ Hàn Sâm sẽ trừng trị nó. Bảo Nhi, con không sao chứ. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, quan sát thân thể của bé, cũng may không bị thương. Bảo Nhi không sao. Bảo Nhi nháy mắt nói, ở đây xảy ra chuyện gì? Hàn sâm thấy Bảo Nhi không có chuyện gì nên cũng yên lòng, chỉ vào nước trong sân rồi hỏi. Bảo Nhi chỉ chỉ tuyết cầu nói, vừa rồi ném tuyết cầu vào trong giếng, sau đó nghe được một tiếng ầm, rồi nó bị phun ra. Tuyết cầu, là như thế đúng không? Hàn sâm nhìn về phía tuyết cầu. Tuyết cầu vội vàng gật đầu, nó kêu hai tiếng, giống như đang nói chính là như vậy. Hàn sâm nhìn vào miệng giếng kia, ở dưới đều là nước, dường như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tâm niệm thoáng động, hàn sâm trực tiếp nắm lấy tuyết cầu, sau đó lại ném nó vào trong giếng. Tuyết cầu lập tức rên lên một tiếng, triệu hoán ra quả cầu màu trắng bảo hộ bên ngoài thân thể, sau đó mới nện vào mặt nước trong giếng cổ. Bành! Sau khi tuyết cầu ném vào trong nước, một tiếng nổ vang lập tức vang lên, sau đó chỉ thấy trong giếng nước tựa như núi lửa phun trào phun tuyết cầu ra, nước bắn ra lại khiến mực nước trong sân cao hơn một thước. Tuyết cầu vừa bị bắn ra, nhanh chóng chạy tới nấp sau lưng bảo nhi, không dám đi ra ngoài nữa Giếng này hình như có chút cổ quái. Hàn sâm đứng bên cạnh nhìn vào trong giếng, thấy mực nước trong giếng cũng không hạ thấp, xuống, nhưng cũng không cảm giác được có điều gì khác thường. Không biết rốt cuộc là lực lượng gì khống chế nước giếng phun tuyết cầu ra ngoài. Chủ nhân, để cho tôi đi xuống xem thử một chút. Thủy mị yêu linh lắc lư thân thể khoa trương đi tới bên cạnh giếng, nháy đôi mắt ngập nước nói với Hàn sâm. Cũng tốt, cô cẩn thận chút, an toàn là số một. Hàn sâm khẽ gật đầu, Thủy mị yêu linh chính là sinh vật siêu cấp thần huyết hệ thủy. Không có ai thích hợp hơn cô ta rồi Cảm ơn chủ nhân quan tâm Thủy mị yêu linh vũ mị cười cười Sau đó trực tiếp bước tới giếng cổ Giống như nhảy cầu rơi vào trong giếng cổ Thủy mị yêu linh rơi vào nước Ngay cả một bọt nước cũng không bắn lên Giống như cô ta đã hòa tan vào trong nước vậy Hàn sâm khẩn trương quan sát tình huống Trong giếng cổ Cũng may sau khi thủy mị yêu linh rơi vào nước Cũng không xảy ra tình huống như tuyết cầu Giếng cổ cũng không phun trào lần nữa Tất cả mọi người đều đứng chờ ở bên cạnh giếng. Hàn sâm đứng bên giếng cổ nhìn chằm chằm vào mặt nước, nhưng cũng khó có thể nhìn ra tình huống phía dưới như thế nào, cũng không cảm ứng được thủy mị yêu linh lặn tới nơi nào. Một lát sau, trong nước đột nhiên chuyển ra tiếng sấm, đám người hàn sâm theo bản năng lui về phía sau, nhưng trong giếng cũng không có nước phun ra ngoài. Hàn sâm lại một lần nữa đến gần giếng cổ, cúi đầu nhìn thoáng qua nước trong giếng, chỉ thấy nước trong giếng giống như đang sôi lên, không ngừng chuyển ra tiếng sấm cuộn cuộn. Kỳ quái, tiếng sấm này là từ đâu tới? Đôi mắt huyết sắc của quỷ nhãn thú dò xét vào trong giếng cổ, nhưng cũng không nhìn ra bên dưới như thế nào. Trong giếng càng ngày càng truyền tới tiếng sấm nổ, lúc đầu còn có chút khoảng cách, sau đó trực tiếp vang lên không ngừng, tựa như là vô số lôi điện đang ầm ầm nổ vang vậy. Thế nhưng trong giếng lại không có tia chớp cũng không có xét đánh, nước giếng cũng chỉ hơi hơi chấn động, khó có thể suy đoán được tiếng sấm truyền tới từ đâu. Chẳng lẽ ở phía dưới còn có một không gian? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tà tình đế cũng sốt ruột. Muốn nhảy vào trong giếng, tôi muốn đi xuống xe một chút. Trước tiên đừng xuống dưới vội, hay là chờ Thủy Mỹ Yêu Linh đi lên rồi nói sau. Hàn sâm vội vàng ngăn cản tà tình đế. Hiện tại không có ai biết tình huống ở dưới giếng như thế nào. Nếu không may là tử cục do lôi ngục đại đế bày ra, bọn hắn cứ đi xuống như vậy, có khác gì tự đi chịu chết đâu. Có cái gì mà phải chờ, không gian thứ ba tí hộ sở còn nơi nào mà ông đây không đến được sao? Tà tình đế nói xong muốn nhảy xuống. Dầm ào ào. Trong giếng cổ đột nhiên truyền đến tiếng nước kịch liệt, khiến đám Tà Tình đế giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện là thủy mị yêu linh từ trong nước nổi lên. "Cô không sao chứ?" Hàn Sâm nhìn thủy mị yêu linh trong giếng rồi hỏi. Thủy mị yêu linh ngồi trên mặt nước trong giếng, cười tủm tỉm nói, "Cảm ơn chủ nhân quan tâm, tôi không có chuyện gì, ở dưới đáy phát hiện ra mấy thứ rất thú vị." "Có đồ tốt gì?" Tà Tình đế không kịp chờ lập tức lên tiếng hỏi. Thủy mị yêu linh lại không trả lời Tà Tình đế, chỉ cười nói với Hàn Sâm. Chủ nhân, những vật kia là cái gì thì tôi cũng không nói được, hay là cậu đi theo tôi xuống xe một chút đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Được, tôi cũng muốn đi xuống xe một chút. Hàn Sâm nói xong đi về cạnh giếng. Thủy mị yêu Linh vội vàng ngăn cản Hàn Sâm nói ra, Chủ nhân, nước trong giếng này là thiên tịnh thủy, không thể chứa bất kỳ một tia tạp chất nào, bất kỳ vật gì tiến vào bên trong, đều sẽ bị coi thành tạp chất rồi bắn ngược ra, căn bản không có khả năng lặn xuống dưới. Tôi dùng thủy mị chi lực bao quanh cậu thì mới có thể lèn vào trong đó. Nói xong, thủy mị yêu linh quay đầu nói với đám đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Mọi người đừng nhảy vào nước lung tung, như thế sẽ hại chủ nhân với tôi. Nói xong, thân thể thủy mị yêu linh lập tức biến thành một dòng suối trong. Bọc thân thể hàn sâm lại, lặn xuống giếng kia, lập tức không thấy bóng dáng. Hàn sâm chỉ cảm thấy một bóng nước chảy bao quanh mình. Mang theo hắn lặn xuống dưới đáy giếng, giếng này thật sự sâu đến kinh người. Không bao lâu sau thủy mị yêu linh đã mang theo Hàn Sâm lặn xuống hơn 1000 mét. Đột nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một mảnh ánh sáng, cúi đầu nhìn tới nơi phát ra ánh sáng phía dưới, Hàn Sâm liền nao nao. Ở dưới đáy còn có một mảnh lôi điện như ngọc bích vậy, khác với lôi điện thông thường, tấm lôi điện kia cũng không nổ gì, tựa như nó đã ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một khối đá lôi điện kỳ dị màu lam. Khối đá lôi điện màu lam kia sáng long lanh như thủy tinh, bên trong có lam lôi điện xoay tròn. Chiếu sáng đáy giếng tạo thành một thế giới màu lam Chỉ là vầng sáng lam lôi điện thực sự rất kỳ quái Chỉ chiếu sáng một phạm vi nhất định dưới đáy giếng Ra xa hơn một chút thì ánh sáng giống như trực tiếp bị chém đứt Không còn một chút ánh sáng nào Lộ ra, nếu như không phải hàn sâm đã lặn đến vị trí này Căn bản sẽ không nhìn thấy một mảnh tinh thạch lam lôi điện Thủy mị yêu linh ngưng tụ thành một bong bóng Để hàn sâm có thể tự do đứng bên trong bong bóng hô hấp nói chuyện Thủy mị, đây là cái gì? Hàn sâm đánh giá tinh thạch lôi điện kia hỏi thủy mị yêu linh. Tinh thạch lam lôi điện rất lớn, chí ít cũng lớn bằng ba căn phòng, hiện lên hình bầu dục, bên trên có rất nhiều lỗ thủng để một người có thể cho chui vào. Thủy mị yêu linh như nước chảy vào trong bong bóng, ngưng tụ thành nữ tử xinh đẹp, hai tay kéo cánh tay của hàn sâm, rúc vào bên cạnh hắn vừa cười vừa nói, chủ nhân, thủy thủy mị cũng không biết đó là cái gì, trên mặt có lực lượng sấm xét thập phần kinh khủng, tôi đã thử tới gần nó, nhưng chỉ vừa mới tới gần tinh thạch lôi điện. Những lỗ thủng kia sẽ phun ra lôi điện, nhưng lôi điện kia chỉ xuất hiện trên bề mặt tinh thể, cũng không lan ra phía ngoài. Vừa rồi mọi người nói ở bên ngoài đã nghe được tiếng sấm, chính là do những lôi điện đó tạo thành. Cô thử một chút xem, dẫn phát lôi điện như thế nào. Hàn sâm rất hứng thú đánh giá khối đá lôi điện kia. Thủy mị yêu linh dịu dàng trả lời một câu, một tay kéo hàn sâm, một tay nhẹ vẫy, chỉ thấy một tia nước bắn tới đám tinh thạch lôi điện kia. Tia nước mới vừa chạm đến tinh thạch lôi điện chỉ thấy từ lỗ thủng phun ra lôi điện màu lam như là nham thạch nóng chảy tiếng lôi điện ầm ầm phát ra ở chỗ này càng nghe rõ ràng hơn gần như có thể khiến lỗ tai người bình thường bị điếc nước chảy đánh tới bề mặt lôi điện màu lam lập tức tản ra hoàn toàn không thể tới gần lôi điện tinh thạch sau khi tia nước bắn đi ánh sáng lôi điện màu lam bên trên lôi điện tinh thạch cũng dần dần thu về giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì lôi điện tinh thạch vẫn ở dưới đáy giếng tản ra ánh sáng màu lam óng ánh hàn sâm nhìn khối lôi điện tinh thạch kia Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lực lượng của lôi điện tinh thạch phi thường cường đại, gần như không kém gì cảm giác mà lôi ngục đại đế mang đến cho hắn. Nhưng đám tinh thạch này cũng không có sinh cơ, dường như chỉ là do lôi điện thuần túy ngưng tụ thành. Nếu nói nó chỉ là một vật do lực lượng lôi điện thuần túy ngưng tụ thành, vậy tại sao lại có thể tự phun ra lôi điện ngăn cản lực lượng khác tới gần nó? Thủy mị cô nói trong thiên tịnh thủy không thể có bất kỳ tạp chất gì, vì sao khối lôi điện tinh thạch này lại có thể ở trong thiên tịnh thủy mà không bị bài xích đi ra ngoài? Hàn Sâm quay sang hỏi Thủy Mị Yêu Linh, Thủy Mị Yêu Linh khẽ nhíu mày, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, Thiên Tịnh Thủy sẽ không cho phép một chút tạp chất nào tồn tại, cho dù lực lượng của tạp chất kia còn lớn hơn Thiên Tịnh Thủy, như vậy Thiên Tịnh Thủy cũng sẽ tự động tách ra, sẽ không để tạp chất kia hòa vào, nhưng khối Lôi Điện Tinh Thạch này lại không bị Thiên Tịnh Thủy bài xích, tôi cũng không hiểu nổi tại sao. Hàn Sâm nhìn Lôi Điện Tinh Thạch một lúc, sau đó lại quay sang nói với Thủy Mị, đưa tôi đến bên cạnh khối Lôi Điện Tinh Thạch kia đi. Thủy Mỹ yêu Linh giật mình nói, như vậy không tốt lắm đâu. Lực lượng bên trên lôi điện tinh thạch quá kinh khủng, chỉ sợ chúng ta khó có thể ngăn cản. Không có việc gì, tôi chỉ đến gần nó thử một lần. Cô chỉ cần mang tôi tới, nếu tôi không chống đỡ nổi, cô lại mang tôi đi ra ngoài là được. Tôi tin tưởng cô có năng lực như vậy. Hàn Sâm mỉm cười nói với Thủy Mỹ yêu Linh, Thủy Mỹ nhất định sẽ không phụ chủ nhân nhờ vả. Thủy Mỹ yêu Linh tỏ vẻ vô cùng cao hứng, cưỡi bong bóng đi về phía lôi điện tinh thạch hàn sâm đứng bên trong bong bóng mở ra động huyền khí đồng thời mô phỏng lực lượng lôi điện hư không màu đen của lôi ngục đại đế muốn thử xem có thể mượn lực lượng này tiến vào trong lôi điện tinh thạch để tìm tòi hư thực hay không khối lôi điện tinh thạch ở một nơi như thế này nhất định là bảo bối lôi ngục đại đế sưu tầm mô phỏng lực lượng lôi ngục đại đế có lẽ sẽ có cơ hội đi vào bong bóng dần tới gần lôi điện tinh thạch lập tức chỉ thấy những lỗ thủng đó như còi hơi mang theo tiếng sấm phun ra lôi điện màu lam chẳng những ngăn chặn tất cả lỗ thủng đồng thời còn bao bọc cả khối tinh thạch vào bên trong. Bong bóng đâm vào lôi điện màu lam, lập tức bị lôi điện xé rách. Trên người Hàn Sâm đã hiện đầy lôi điện hư không màu đen. Một tay đặt đặt trên vầng sáng lôi điện màu lam, bành. Hàn Sâm như bị điện giật, thân thể lập tức bị bắn ra ngoài. Thủy Mị yêu linh nhanh chóng bao lấy thân thể Hàn Sâm, để hắn ở trong bong bóng, không rơi vào Thiên Tịnh Thủy. Nếu không chỉ dùng lực bài xích của Thiên Tịnh Thủy, hắn cũng sẽ bị phun ra ngoài. Sau khi Hàn Sâm ổn định thân thể, nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Chỉ thấy bên trên vẫn có lôi điện màu lam không ngừng nổ tung, uy lực còn lại vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ, mà hư không lôi điện màu đen mô phỏng từ lôi ngục đại đế, lại hoàn toàn bị đánh tan rồi. Kỳ quái, lôi điện màu lam lại không có phản ứng với lôi điện hư không màu đen mô phỏng từ lôi ngục đại đế, là lôi ngục đại đế cũng không thể điều khiển nó, hay là trình độ mô phỏng quá thấp, khối lôi điện tinh thạch này có linh tính, có thể phân biệt ra được. Hàn xâm thầm nhíu mày suy tư. Trên bàn tay lôi điện màu lam vẫn đang nhảy nhót, mỗi khi nó động một cái, trên bàn tay hàn sâm đều xuất hiện một dấu lôi điện màu lam, khiến cả bàn tay đều sinh ra cảm giác tê liệt mãnh liệt. Hàn sâm vội vàng mô phỏng lực lượng sấm xét màu bạc của tiểu ngân ngân, muốn loại bỏ những lôi điện màu lam này, chỉ liệu cho bàn tay bị thương. Lôi điện màu bạc vừa xuất hiện trên tay của hàn sâm, những lôi điện màu lam đó đột nhiên tản ra, ngay cả những dấu lôi điện trên tay hàn sâm cũng tự động biến mất, giống như sợ hãi lôi điện màu bạc vậy. Chủ nhân, những lôi điện màu lam đó trốn về lôi điện tinh thạch, hình như rất chúng sợ lôi điện màu bạc trên tay cậu." Thủy Mị yêu linh chừng đôi mắt đẹp nói, "Cô lại đưa tôi đến bên cạnh lỗ thủng lôi điện tinh thạch đi." Trong lòng Hàn Sâm rất vui vẻ, không nghĩ tới lôi điện màu bạc của Tiểu Ngân Ngân còn có hiệu quả như vậy. Nhưng lôi điện của Tiểu Ngân Ngân hoàn toàn khác với lôi điện của Lôi Ngục Đại Đế, tuy đều là lực lượng hệ lôi, hư không lôi điện của Lôi Ngục Đại Đế là lôi điện hủy diệt, mà lôi điện của Tiểu Ngân Ngân lại chứa sinh cơ có thể nói là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược. Lôi điện tinh thạch sở dĩ sẽ sinh ra phản ứng đặc biệt với lôi điện màu bạc, Hàn Sâm suy đoán có thể là có liên quan với nhau. Thủy Mị yêu linh mang theo Hàn Sâm một lần nữa đi tới bên cạnh lôi điện tinh thạch, trong lỗ thủng lại một lần nữa phun ra lôi điện màu lam, nhưng sau khi thân trên Hàn Sâm tuôn ra lôi điện màu bạc, những lôi điện màu lam đó đều tránh đi, giống như là nó có mắt nhìn vậy. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, nhìn những lỗ thủng đó, phân phó Thủy Mị yêu linh chờ ở bên ngoài. Sau đó hắn chui vào một lỗ thủng. Trong lỗ thủng cũng không có thiên tịnh thủy, bên ngoài thân thể Hàn Sâm có lôi điện màu bạc, lôi điện màu lam trong lỗ thủng nhanh chóng né tránh, để Hàn Sâm thuận lợi từ lỗ thủng trượt vào. Lỗ thủng vừa vặn có thể để một người chui vào, giống như một cầu trượt vậy, Hàn Sâm từ lỗ thủng vòng mấy vòng là xuống đến đáy, lỗ thủng này còn nông hơn Hàn Sâm nghĩ rất nhiều, nhìn từ bên ngoài thì nó lớn cỡ ba căn phòng. Bên trong là một không gian nửa hình tròn, ở ngoài rất nhiều lỗ thủng đều trực tiếp thông đến nơi đây này. Mà ở trong không gian nửa vòng tròn này, Hàn Sâm nhìn thấy được một cái cây nhỏ trong một bồn hoa. Cây kia có hình dạng giống cây dừa, nhưng tương tự lôi điện tinh thạch này, toàn thân là do lôi điện màu lam ngưng thành, tựa như lưu ly có lôi điện màu lam lưu chuyển vậy. Mà trên cây lôi điện kia còn có ba quả nhỏ cũng màu lam, bên ngoài lôi điện không ngừng vờn quanh như ngôi sao, càng kỳ dị hơn chính là bên trong mỗi trái cây dường như còn có một vật kỳ lạ. Hơn nữa vật bên trong ba trái lôi điện kia lại không giống nhau. Trong một quả cao nhất là một kỵ sĩ mặc áo giáp, kỵ sĩ kia ngồi khoanh chân trong trái cây, ngoài thân có lôi điện màu lam vườn quanh, nhìn vô cùng quỷ dị. Bởi vì toàn thân kỵ sĩ đều bị áo giáp bao phủ, nên không nhìn rõ hình dạng của y, vị trí hai mắt cũng không có lỗ, ngũ quan cũng không nhìn tới. Phía dưới bên phải là một trái mà ở bên trong có một cái búa, vuông vức như búa của thợ rèn rèn sắt, bên trên cũng có lôi điện vườn quanh, mà ở hai đầu cái búa còn có thể nhìn thấy hoa văn tia chớp màu lam, giống như bị lôi điện đánh xuống vậy. Một trái ở bên trái còn có một thứ kỳ lạ hơn, bên trong là một bàn tay, trắng noãn nhỏ nhắn hoàn mỹ không một tỷ vết, ngay cả móng tay cũng hoàn mỹ như là tinh thạch. Trong lòng bàn tay, tương tự cũng có được hoa văn lôi điện màu lam. Hàn sâm càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên, cùng là trái trên một cây gen. Vậy mà bên trong lại sinh ra ba thứ hoàn toàn khác nhau, cho dù đây là thực vật gen, hàn sâm vẫn cảm thấy quá quỷ dị. Trái cây rõ ràng còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng khí tức trên cây đã vô cùng khủng bố. Tám chín phần là một cây thực vật gen cấp đại đế. Chỉ có điều không biết lúc này sẽ sinh ra thứ gì. Nếu như nói là gen võ trang, thế thì kỵ sĩ áo giáp và bàn tay kia phải giải thích thế nào? Nếu như nói là dị sinh vật, vậy cái múa kia nhìn thế nào cũng không giống vật còn sống. Hàn Sâm thật sự không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng khẳng định là đồ tốt. Nếu không lôi ngục đại đế đã không cẩn thận giấu ở chỗ này, còn để thiên tịnh thủy đi bảo vệ nó. Mặc kệ, nhất định là đồ tốt, trước tiên cứ lấy nó ra rồi tính sau thực vật ghen cấp đại đế không phải tùy tiện là có thể gặp được đâu hàn sâm triệu hồi ra một tinh thạch màu đen xuất ra sinh mệnh thủy trâu nhỏ lên trên cây lôi điện kia sau đó lại cẩn thận quan sát những thứ trong ba trái cây kia càng nhìn càng cảm thấy nhất định là bảo bối tốt nhất là thú hồn cây ghen cấp đại đế có thể sinh ra thú hồn siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu không nhỉ trong lòng hàn sâm âm thầm mơ mộng nhìn một lúc hàn sâm mới nhớ tới gọi long đế ra tuy chỉ số thông minh của lão già này rất đáng lo Nhưng kiến thức thật sự không tệ, đồ tốt gì y đều có thể nhận ra. Long đế, ông có thể nhận ra đây là vật gì không? Hàn sâm chỉ vào cây lôi điện nhỏ rồi hỏi Long đế. Long đế nhìn thấy cây lôi điện nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đi quanh cây lôi điện nhỏ vài vòng, rồi lại tới gần để nhìn ba quả lôi điện trên cây. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, kỳ quái thật sự quá kỳ quái đây là cây hệ lôi điện hệ cấp đại đế. Tại sao mấy thứ bên trong lại có vẻ không phải hệ lôi điện nhỉ? Không phải hệ lôi điện sao? Hàn xâm khẽ nhíu mày không phải là nhìn lầm rồi chứ không nói đến cây này là cây lôi điện thuần túy trên ba trái cây sinh ra mấy thứ kia rõ ràng cũng có dấu hiệu lôi điện mà làm sao có thể không phải hệ lôi điện được long đế lại nhách miệng không phải hoàng lão đầu thường xuyên thích nói cái gì mà tôi đi qua cầu còn nhiều hơn các cậu đi đường sao dựa vào kinh nghiệm tung hoành ở tí hộ sở không biết bao nhiêu vạn năm qua đồ vật sinh ra bên trong này tuyệt đối không phải hệ lôi điện hoặc là nói không hoàn toàn là hệ lôi điện có ý gì hàn sâm nhíu mày hỏi Long đế lại quan sát mấy thứ trong ba trái cây kia, sau đó chỉ vào một quả lôi điện trong đó rồi nói, bàn tay kia và cái búa thì tôi không biết là vật gì, nhưng kỵ sĩ mặc áo giáp này thì tôi đã quen đến mức không thể quen hơn nữa. Đây là cái gì? Thấy Long đế cố ý dừng lại một chút, Hàn Sâm cũng lười so đo với lão, thỏa mãn lòng hư vinh của lão, lên tiếng hỏi một câu. Long đế nghe Hàn Sâm hỏi, lúc này mới cười ha ha trả lời, trước kia tôi đã từng trồng qua loại cây ghen này, đây là một loại thú hồn siêu cấp thần huyết." Tên là kỵ sĩ song sinh. Trong này có kỵ sĩ song sinh hả? Sao tôi chỉ nhìn thấy một kỵ sĩ? Hàn Sâm nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy kỵ sĩ này có quan hệ gì tới song sinh. Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, dị linh các ông trước khi không ký kết khế ước với nhân loại thì không thể sử dụng thú hồn mà. Hàn Sâm lại hỏi Long Đế một câu. Long Đế cười hắc hắc, ai nói là tôi muốn sử dụng, tôi trồng cây đó là để cho Long kỵ sĩ thủ hạ của tôi dùng. Long kỵ sĩ? Ông còn chuyên môn tìm người kỵ ông? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn long đế, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt long đế lập tức tái đi rồi, lão tử nhổ vào, cậu mới tìm người kỵ ấy. Tôi nói long kỵ sĩ là kỵ sĩ có huyết mạch long tộc, đó đều là cường giả sinh vật siêu cấp thần huyết, tương tự như kỵ sĩ phản nghịch của cậu, cũng là một trong tứ đại kỵ sĩ. Trước kia tôi nuôi cả một đoàn long kỵ sĩ, tìm một đoàn người kỵ ông, ông thật sự quá lợi hại, Hàn Sâm thấy long đế thật sự nóng nảy Lời này cũng không có dám nói ra, cười nói, "Ông nói tiếp đi, thú hồn kỵ sĩ song sinh này rốt cuộc có tác dụng gì?" Dựa theo đạo lý, thú hồn kỵ sĩ song sinh có lẽ phải sinh ra trên song sinh thụ, khi đó tôi có trồng một cây kỵ sĩ song sinh, vốn là định lợi dụng thú hồn kỵ sĩ song sinh dung hợp với long kỵ sĩ, tạo nên một long kỵ sĩ song sinh, rồi để cho y làm đoàn trưởng long kỵ sĩ đoàn, nhưng đáng tiếc cuối cùng cây kỵ sĩ song sinh kia lại xảy ra một chút vấn đề, không thể sống được. Nhưng lúc đó cây kia cũng đã kết quả Thú hồn kỵ sĩ song sinh bên trong giống như đúc với kỵ sĩ này, nhưng thứ này có chút kỳ quái, tại sao lại sinh trên một gốc cây lôi điện chứ? Long đế tự hồ cũng có chút không hiểu nhìn trái cây. Ông nói nhiều như vậy, còn không nói cho tôi biết thú hồn kỵ sĩ song sinh có tác dụng gì đấy. Hàn Sâm trừng mắt liếc Long đế. Long đế cười hắc hắc, thật ra cũng đơn giản, thú hồn kỵ sĩ song sinh có thể phụ thể lên một sinh vật kỵ sĩ, giúp cho sinh vật kỵ sĩ đó có được lực lượng trái ngược. Lực lượng trái ngược Chẳng lẽ chính là một sinh vật kỵ sĩ có được sức mạnh hệ hỏa, nếu như có thú hồn kỵ sĩ song sinh phụ thể, sau đó sẽ biến thành lực lượng hệ băng? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Không, không phải biến thành lực lượng hệ băng, mà là thêm vào lực lượng hệ băng đã có được, có thể đồng thời sử dụng hai loại lực lượng băng hỏa. Long đế cải chính. Hàn Sâm nghe thế thì vui vẻ, nghe thế thì có vẻ thứ này là một bảo bối. Nếu như để kỵ sĩ phản nghịch sử dụng, như vậy lực lượng trái ngược với hào quang phản nghịch là gì nhỉ? Long đế đoán thời gian để gốc thực vật ghen này, thành thục ít nhất cần 3-40 năm, nói cách khác là phải chờ thêm 3-40 ngày, hàn sâm mới có thể thu hoạch ba quả trái cây kia. Bàn tay và cái búa không biết là vật gì, kỵ sĩ lại bị long đế cho rằng là kỵ sĩ song sinh. Có món đồ tốt như vậy, hàn sâm tự nhiên không cam lòng cứ rút lui như vậy, định thủ ở chỗ này, đợi gốc cây ghen này thành thục rồi tính. Tí hộ sở dưới mặt đất được hàn sâm di động đến gần lôi ngục tí hộ sở. Nếu như thật sự không giữ được lôi ngục tí hộ sở, thì cũng có thể lui xuống tí hộ sở dưới đất đào tẩu. Từ trong giếng cổ đi ra, Hàn Sâm để Thủy mị ở lại trông coi giếng cổ, còn mình đi về cung điện để nghiên cứu một chút tư liệu. Đệ tử huyền môn truyền huyền thiên bí thuật cho hắn, Hàn Sâm đại khái xem qua một lần, nội dung bên trong trên cơ bản đã được phiên dịch thành văn tự hiện đại thông dụng, trong liên minh, xem rất dễ dàng hiểu. Trong đó bao gồm chủ tu công pháp huyền thiên bí thuật của huyền môn, thì ra là đời trước của Động Huyền Kinh, nhưng sau khi Hàn Sâm xem một lần, phát hiện Tuy Huyền Thiên bí thuật cũng rất lợi hại, nhưng so sánh với Động Huyền Kinh vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau, hơn nữa nội dung phía sau cũng không thâm ảo như Động Huyền Kinh. Hàn Sâm nghĩ lại thấy cũng đúng, Huyền Thiên bí thuật mặc dù là chính tông huyền môn, nhưng Động Huyền Kinh lại là do Động Huyền Tử sau khi phá toái hư không, dùng Huyền Thiên bí thuật làm cơ sở để dung hợp sở học cả đời ông sáng chế ra, có chỗ khác nhau cũng là chuyện bình thường. Sau khi Hàn Sâm suy tính một lượt, Quyết định chỉ tham khảo học tập huyền thiên bí thuật, cũng không có ý định sửa lại công pháp mà bản thân tu luyện, hắn vẫn tu hành dựa theo động huyền kinh. Huyền thiên bí thuật cũng không phải là không thích hợp, huyền môn truyền thừa từ viễn cổ đến nay cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Theo thời đại biến hóa, cùng với tri thức khoa học và lý luận đổi mới, bọn họ không ngừng cải biên huyền thiên bí thuật, trong đó cũng không có không ít kinh diễm. Hàn sâm cũng dựa vào đó lấy được không ít chỗ tốt, hơn nữa trong đó còn có một số chỗ trong huyền thiên bí thuật. Sử dụng siêu hạch cơ nhân thuật hiện đại cũng đều là tâm huyết kết tinh từ nhiều đời đệ tử huyền môn. Hàn Sâm thử chọn một loại để luyện, dùng động huyền kinh làm cơ sở huyền thiên bí thuật, cũng có thể sử dụng những bộ siêu hạch cơ nhân thuật kia trong huyền thiên bí thuật. Bởi vì thời gian rất vội, Hàn Sâm cũng không ham hố, trước tiên luyện một loại, có lẽ đến khi Thánh Phạm Đại Đế thật sự đánh tới đây, biết đâu lại có chỗ hữu dụng. Hàn Sâm luyện một loại tên là Huyền Bí Thân Pháp, cơ sở kỳ thật chính là Huyền Thiên Thân Pháp. Động huyền tử lưu lại cơ sở thân pháp động huyền cũng là huyền thiên thân pháp, chỉ là thân pháp động huyền chỉ cải biến một chút, thích hợp hơn với động huyền kinh, mà huyền bí thân pháp lại thay đổi rất lớn, dung hợp rất nhiều lý luận tri thức hiện đại và kỹ xảo, chỉ xét riêng về thân pháp, huyền bí thân pháp xác thực hơn thân pháp động huyền một bậc. Hàn Sâm vận dụng những chỗ cao minh trong huyền bí thân pháp vào động huyền thân pháp, bởi vì cả hai vốn có cùng nguồn gốc, nên quá trình cũng rất dễ dàng, không tới hai ngày đã có thể dùng vào thực chiến. Hiện tại Hàn Sâm không có thời gian và tâm tình để luyện thêm những võ kỹ khác, trải qua thời gian nghiên cứu dài như vậy. Cuối cùng hắn cũng xem xong tư liệu mà giáo sư Lung truyền thụ cho hắn. Trong lòng đã có một khái niệm đại khái về việc kết hợp thời gian gia tốc cùng xuyên qua không gian. Hiện tại Hàn Sâm thầm nghĩ phải nhanh chóng mua mô môn siêu hạch cơ nhân thuật này. Thời gian gia tốc dung hợp với xuyên qua không gian, nếu như mình nghĩ không sai, có lẽ có thể dùng phương thức như vậy kết hợp lại. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Rất nhiều ngày, Hàn Sâm đều ở trong phòng của mình nghiên cứu cách kết hợp, nhưng hắn cũng không có dám trở lại Liên Minh, sợ Thánh Phạm Đại Đế đột kích hắn sẽ không kịp về. Chớp mắt đã qua nửa tháng, ba trái trên cây ghen cấp đại đế kia vẫn còn chưa hoàn toàn thành thục, quỷ nhãn thú phụ trách tuần tra ở bên ngoài đột nhiên kêu to chạy trở, về tí hộ sở. Đến rồi, Thánh Phạm Đại Đế đến rồi. Khô cốt đế nghe được tiếng kêu của quỷ nhãn thú, phiên dịch ý của nó ra, vẻ mặt hơi bất an. Hàn Sâm đã nghe được tiếng kêu của quỷ nhãn thú, Lập tức từ bên trong phòng vọt ra, tà tình đế và một đám đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đều chạy tới. Nữ hoàng và linh cũng tới, những nhân loại khác đã sớm được hàn sâm đưa tới tí hộ sở dưới mặt đất, để tránh lúc đại chiến bọn họ chịu ảnh hưởng. Đại chiến ở trình độ này, nhân loại bình thường không thể chịu nổi ảnh hưởng của chiến trận, căn bản không có tư cách tiến vào chiến trường. Đến đâu rồi? Bọn họ tới bao nhiêu người? Quỷ anh gấp gáp hỏi, thực lực hiện tại của họ còn còn lâu mới có thể khôi phục. Chỉ mới mở ra được đạo khóa gen thứ ba mà thôi, đối với đại chiến như vậy vẫn còn có chút sợ hãi. Quỷ nhãn thú không ngừng kêu, hoa tay múa chân như muốn biểu đạt điều gì. Nó có được thần thông hệ mắt, có thể nhìn rất xa, cho nên hàn sâm mới phái nó làm lính gác. Khô cốt đế vội vàng phiên dịch nói, phe nhân mã của thánh phạm đại đế hiện tại đã đến cách đây 500 dặm, bọn họ có rất nhiều người. Quỷ nhãn nói nó nhìn thấy 5 con sinh vật siêu cấp thần huyết, đế linh cũng có 3 người. Hơn nữa thánh phạm đại đế cũng đích thân đến và còn rất nhiều dị sinh vật bình thường. Trận này chúng ta khó đánh, có nên cân nhắc chuyện lui, lại không? Một câu cuối cùng là khô cốt đế tự mình thêm. Hiển nhiên y cũng hơi sợ hãi thánh phạm đại đế. Dù sao ngay cả cha y đều bị thánh phạm đại đế làm thịt. Hiện tại khô cốt đế còn chưa có đạt tới trình độ như cha mình. Có gì phải sợ, người của chúng ta còn nhiều hơn y, chơi khô máu. Trong miệng tà tình đế ngậm một cây xì gà lớn, vô cùng tùy y nói. Dù sao người ta cũng là đại đế Chúng ta không nên dùng lực, hay là rút đi thôi, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chờ chúng ta tấn trước tới đại đế, trở về chơi y cũng không muộn. Quỷ anh dung đùi đắc ý nói, tình quân đế và kinh cước nữ đế đều không nói gì, thủy mị yêu linh chỉ nói, mọi người lăn tăn cái gì, nghe chủ nhân là được. Mọi người cùng nhìn về phía hàn sâm, là chiến hay đi còn phải do hàn sâm quyết định. Cứ rút đi như vậy thì tôi không cam lòng, kiểu gì cũng muốn thử đánh một trận, dù sao tí hộ sở dưới mặt đất cũng ở phía sau. Thủ không được thì chúng ta lui cũng không muộn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Trong lòng Hàn Sâm không muốn bỏ qua gốc cây ghen đại đế kia, mắt thấy sắp thu hoạch được, hiện tại rút đi chẳng phải là tiện nghi thánh phạm đại đế sao. Hơn nữa đối phương có tám tồn tại cấp đế, với nhân thủ phía Hàn Sâm, có lẽ có thể ứng phó, mấu chốt là làm sao giải quyết được thánh phạm đại đế. Dù sao cũng là đại đế, đế linh bình thường cũng không phải đối thủ của y, tử minh đại đế hiện tại chỉ có thể coi là nửa đại đế. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thánh Phạm Đại Đế. Tử Minh Đại Đế kết hợp với Tam Trảo Kim ô biến thân của mình, cho dù không phải đối thủ của Thánh Phạm, cũng có thể có thể ngăn chặn y một thời gian ngắn. Thật sự không được mình vẫn còn có siêu cấp đế linh và tiểu thiên sứ. Muốn lui lại có lẽ vẫn có thể. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quyết định chủ ý sẽ chiến, Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp mang theo một đám đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết đi ra ngoài đón Để tránh Lôi Ngục Tí Hộ Sở bị hủy hoại nghiêm trọng, mới đi hơn 10 dặm, từ xa đã trông thấy dị sinh vật, và dị linh giống như thủy triều bay qua núi rừng sông về phía Lôi Ngục Tí Hộ Sở. Một dị linh cầm đầu mặc áo giáp kim loại màu đen, toàn thân tản ra hào quang thánh khiết, căn bản không thấy rõ diện mục của y, chỉ cảm thấy đó giống như thần minh không nhuốm một chút bụi trần. Đúng là dị linh ở không gian thứ 2 Tí Hộ Sở, khi Thánh Tê tấn chức Hàn Sâm đã gặp được, Thánh Phạm Đại Đế vượt qua không gian hàng Lâm. Mà dưới thánh phạm đại đế lại chính là đồ thánh tê kia, chỉ là thánh tê hiện tại, khí thế trên người nó đã vô cùng cường đại, toàn thân tản ra hào quang thánh khiết, giống như nắng ấm chiếu tới vạn vật. Lần nữa nhìn thấy thánh tê, trong lòng hàn sâm ngũ vị tạp trần, lúc trước thánh tê tấn trước tới không gian thứ ba tí hộ sở, kinh thiên động địa như vậy, chỉ ngắn ngủm thời gian mấy năm, vậy mà cũng đã mở ra đạo khóa gen thứ chín. Trong này không thể không nhắc tới thánh phạm đại đế chú trọng bồi dưỡng nó, có vẻ thánh phạm đại đế cũng rất coi trọng nó bên người thánh phạm đại đế còn có vài đầu sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng khác ba đế linh kia cũng đều là tồn tại có thân thể cường tráng mà sau lưng thánh phạm đại đế chính là một đội quân dị linh và dị sinh vật như thủy triều trong đó không thiếu cấp thần huyết trong đó có mấy con nhìn rất quen mắt cẩn thận nhớ lại chính là đám dị sinh vật cùng dị linh đào tẩu khỏi lôi ngục tý hộ sở hàn sâm khẽ nhíu mày bên người thánh phạm đại đế đã có sinh vật trước kia ở lôi ngục tý hộ sở như vậy đối với tình huống nơi này có lẽ y vô cùng hiểu rõ Xem ra là nắm chắc nên mới tới. Thánh Phạm Đại Đế nhìn thấy Hàn Sâm dẫn đầu, dường như cũng nhận ra hắn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngồi trên thánh tê, từ trên cao nhìn xuống rồi hỏi, nhân loại, là mày đánh bại lôi ngục Đại Đế trở thành tân chủ của tí hộ sở này sao? Không sai. Hàn Sâm ngồi trên lưng kim mau hống, không hề sợ hãi đối mặt với Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế lại mỉm cười, như thế rất tốt, năm đó tao đã lưu lại lạc ấn trên thân thể mày. Vốn là muốn tiếp dẫn mày đi tới tí hộ sở của tao. Chỉ không ngờ tà liên cũng đi tới không gian thứ hai tí hộ sở. Còn gặp được mày, xóa đi lạc ấn mà tao lưu lại trên thân thể mày. Hiện tại mày lại quay về dưới tay tao, cũng coi như là quay về trốn cũ. Nghe Thánh Phạm Đại Đế nói như thế, giống như muốn bắt Hàn Sâm chỉ là tiện tay mà thôi. Hàn Sâm cũng không tức giận, chỉ cười lạnh nói. Biết đâu sau hôm nay mày ngược lại trở thành thủ hạ của tao cũng chừng. Hàn Sâm nghe Thánh Phạm nói như vậy. Khiến hắn nhớ tới một việc, tại sao Thánh Phạm Đại Đế và Tà Liên Nữ Đế lại có thể tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở đón người được. Nếu như hắn có thể nắm giữ được phương pháp này, chẳng lẽ có thể an toàn đón mẹ và yên nhiên tới, cuối cùng không cần lo lắng hai người đó sẽ ngẫu nhiên truyền tống tới tí hộ sở của dị linh. Thánh Phạm Đại Đế nhìn hàn sâm lạnh nhạt nói, tao, khác với lôi ngục, mày có thể đánh lén hủy diệt linh hồn chi thạch của lôi ngục, đối với tao lại hoàn toàn vô dụng, nếu như hiện tại mày thần phục. Tao cho mày tiếp tục quản lý lôi ngục tí hộ sở, những dị linh và dị sinh vật này vẫn để mày quản lý sử dụng. Nếu để cho tao động thủ, vậy thì không có dễ dàng như vậy, nhất định sẽ khiến mày phải chọn đời làm nô. Nói nhảm với y nhiều như vậy làm gì, đánh chết y, vầng sáng màu bạc trên người Tà Tình Đế đại phóng, vung quyền phá không giết tới Thánh Phạm Đại Đế. Lực lượng của Tà Tình Đế và Thánh Quang màu trắng cũng có chút tương tự, đều là lực lượng bá đạo dùng lực khắc địch, nhưng bản chất vẫn có chút khác nhau. Mắt thấy Tà Tình Đế phá không đánh tới, thánh phạm đại đế ngồi trên lưng thánh tê không thèm nâng mắt nhìn bên cạnh có một đế linh vọt ra nghênh đón tà tình đế đế linh kia đánh ra hai đấm mỗi một quyền đánh ra đều hóa thành một tấm chắn vô số tấm chắn đánh tới người của tà tình đế bành tà tình đế đập tới một quyền vô số tấm chắn kia lại bị quả đấm của y mang theo vòng sáng bạc đánh cho trực tiếp nổ nát mảnh vỡ đầy trời bay ra nắm đấm của tà tình đế vẫn không hề dừng lại đánh về phía đế linh kia đế linh kia cũng không né tránh Mắt thấy quả đấm của tà tình đế đánh về ngực của y, y cũng không quan tâm, không sợ chết tiếp dùng dùng hai đấm đánh tới đầu tà tình đế. Bành! Quả đấm của tà tình đế mang theo vòng sáng màu bạc quỷ dị, trực tiếp đánh vỡ ngực của đế linh kia, mà hai đấm của đế linh kia cũng đánh vào trên đầu tà tình đế. Nhưng lực lượng của y vốn không mạnh như tà tình đế, thân thể lại bị tà tình đế đánh xuyên qua trước, lực lượng đã yếu hơn rồi, đánh trúng đầu của tà tình đế cũng chỉ phá vỡ được vòng sáng màu bạc. Ngay cả ra đầu của tà tình đế cũng không thể xé rách. Đối địch với bổn đế, mày chết rồi trở về tu luyện thêm mười vạn năm đi. Tà tình đế ngạo nghễ nói, hàn Sâm và một đám đế linh, sinh vật siêu cấp thần huyết nhìn thấy tà tình đế bá khí như thế, vừa lên đã giết chết một đế linh, tất cả đều vô cùng vui mừng. Nhưng vẻ mặt thánh phạm đại đế vẫn bất động, dường như kẻ bị chết kia không phải đế linh dưới tay y vậy, một sừng của thánh tê mà y đang ngồi kia bắn ra thánh quang trong hào quang thánh khiết này, đế linh bị tà tình đế đánh nát lồng ngực, vậy mà lại đứng lên, lỗ thủng trên lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt đã khép lại, cuối cùng ngay cả miệng vết thương cũng nhìn không thấy rồi. chiến đấu của chúng ta còn chưa kết thúc. đế linh kia cười một tiếng, lần nữa vung quyền đánh tới tà tình đế. tà tình đế khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên sát ý, vầng sáng màu bạc trên người tăng vọt, một lần nữa đánh tới đế quân kia. cùng lúc đó, thánh phạm đại đế khẽ phất tay ra hiệu. Trừ thánh tê mà y vẫn đang ngồi trên lưng, những sinh vật siêu cấp thần huyết khác và đế linh đều vọt tới đám người hàn sâm. Thánh phạm đại đế lại không có ý định tham chiến, hàn sâm trực tiếp ra lệnh cho tử minh đại đế, đánh tới những sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh kia. Bởi vì đối phương chỉ có 7 cường giả đế cấp tham chiến, thánh tê cùng thánh phạm đại đế đều không tham chiến, nhân thủ phía hàn sâm rõ ràng chiếm cứ ưu thế, hơn nữa đám người tử minh đại đế, tà tình đế, tiểu thiên sứ có thực lực xuất chúng. So với với đế cấp bình thường còn mạnh hơn không ít, rất nhanh đã khống chế được tràng diện, chế trụ cường giả đế cấp của thánh phạm đại đế. Chỉ là rất nhanh đám người hàn sâm đã phát hiện, điều này cũng không có gì tác dụng, những đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết đều hung hãn không sợ chết, cho dù bọn chúng bị trọng thương, chỉ cần thánh tê bắn ra một tia thánh quang, thương thế sẽ lập tức khôi phục, trở nên sinh long hoạt hổ, quả thực giống như là bất tử chi thân. Khó trách bọn chúng đều không sợ chết như vậy, có năng lực trị liệu cường đại như thế bọn chúng căn bản không cần lo lắng bị thương. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Vù, vù, hai tay của Tả Tình Đế mang theo vầng sáng màu bạc cuồng bạo liên tục đánh vào trên người của Đế Linh, Đế Linh đánh ra tấm chắn căn bản không ngăn cản được quả đấm của y cùng vầng sáng màu bạc, toàn bộ bị đánh nát, quả đấm của Tả Tình Đế liên tục đánh lên trên người Đế Linh kia, khiến máu thịt của Đế Linh văng tung tóe, thân thể vặn vẹo không còn hình dáng, chỉ một lát nữa là sẽ bị đánh thành thịt nát. Thế nhưng thánh quang từ sừng của thánh tê lại như nước bắn ra, được thánh quang chiếu rọi, đế linh kia dường như đắm chìm trong trong nước thánh, thân thể vừa bị tà tình đế đập nát, đã nhanh chóng khôi phục, cứ như thế cuối cùng vẫn không chết được. Bành! Đế linh kia không quan tâm công kích của tà tình đế, một quyền đánh vào trên mặt của tà tình đế, khiến máu mũi tà tình đế cũng chảy ra rồi. Không chỉ tà tình đế, quỷ nhãn thú, lam long và khô cốt đế đều phải ăn chút thiệt thòi, trên người đã xuất hiện không ít vết thương rõ ràng là có vầng sáng của kỵ sĩ phản nghịch làm suy yếu lực lượng của đối phương, rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng đám thủ hạ của thánh phạm đại đế chính là sinh vật siêu cấp thần huyết và dị linh không sợ chết tấn công đối thủ, lấy tổn thương đổi tổn thương, nhưng bọn chúng cho dù đầu bị đánh nát cũng có thể được thánh quang trị liệu khôi phục. Mà những vết thương trên người đám ta tình đế lại thật sự nhìn thì có vẻ là thực lực áp chế, nhưng ngược lại đã trở thành phía bị thua thiệt. Thánh tê quả nhiên rất lợi hại. Không hổ là tồn tại đột phá bình chướng bản thân để tấn chức đi lên. Hàn Sâm thầm cảm thán một tiếng, rồi chuẩn bị ra tay tấn công về phía thánh phạm đại đế cùng thánh tê. Nếu như không tiêu diệt hai người bọn họ, trận chiến đấu này bọn hắn sẽ nhật lấy kết cục thua thảm, năng lực trị liệu như vậy thật sự quá kinh khủng. Thế nhưng Hàn Sâm còn chưa kịp ra tay, lại đột nhiên nghe được tà tình đế hét lớn một tiếng, chỉ thấy quần áo trên người tà tình đế bay múa, tóc cũng bị dựng lên. Ánh sáng màu bạc kinh khủng bùng lên, khiến cho không gian ngập tràn khí tức kinh khủng. Hàn Sâm cách Tà Tỉnh Đế một đoạn rất xa, cũng đã cảm giác bị ép đến mức khó thở. Mắt thấy tên Đế Linh kia lại vọt lên, sát ý trong mắt Tà Tỉnh Đế bắn ra bốn phía, ánh sáng màu bạc chớp động, gào thét một tiếng, chết đi. Sau đó nắm đấm điên cuồng đánh tới Đế Linh kia, vầng sáng màu bạc kinh khủng hóa thành chùm sáng lớn, lập tức đánh Đế Linh thành bụi phấn, ngay cả núi lớn sau lưng y cũng bị Tà Tỉnh Đế đánh ra một lỗ lớn. Vầng sáng màu bạc biến mất, thân thể đế linh kia đã hoàn toàn biến mất không thấy, lại bị lực lượng của tà tình đế trực tiếp đánh thành cho bụi rồi. Cùng bổn đế đấu, cho dù mày có một vạn mạng cũng không đủ chết. Tà tình đế tiêu sái từ trong túi tiền lấy ra kính mắt đeo lên, bày ra một tư thế rất ngầu. Thế nhưng Hàn Sâm lại nhìn ra, trên trán tà tình đế đã toát mồ hôi, hơn nữa khí thức cũng hơi chút loạn, có lẽ một kích vừa rồi y đã phải dốc sức rất lớn. Nhưng có thể trực tiếp diệt một đế linh. Thực lực như vậy vẫn khiến người khác sợ hãi thán phục Hàn Sâm cũng vô cùng mừng rỡ Hét to một tiếng Tình ca giỏi nhất Dù lực lượng trị liệu của Thánh Tê có cường đại hơn nữa Thân thể đã không có Thì không thể chữa trị rồi Hàn Sâm mới vừa hô xong Chỉ thấy Thánh Phạm Đại Đế vung tay lên Một Quang Huy kỳ dị đánh ra Giữa không trung hiện lên vô số lưu quang bay tới đoàn Quang Huy chi kia Oanh Quang Huy vỡ vụn Đế Linh vừa bị tà tình đế Biến thành một phấn vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Trên người một chút vết thương cũng không có, trực tiếp lại đánh về phía tà tình đế. Đám người hàn sâm nhìn thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả tà tình đế cũng biến sắc. Hiện tại đám người hàn sâm đã hiểu ra, vì sao đám thủ hạ của thánh phạm đại đế lại hung hãn không sợ chết như vậy, bởi vì bọn họ không cần lo lắng tử vong, cho dù bị giết chết, thánh phạm đại đế cũng có thể phục sinh bọn họ. Lúc này, hàn sâm cũng không dám do dự nữa, trực tiếp triệu hoán tử minh đại đế ra, mình cũng hóa thân thành tam trảo kim ô. Một trái một phải đồng thời đánh thẳng tới Thánh Phạm Đại Đế. Hàn Sâm chọn sử dụng biến thân Tam Trảo Kim Ô, mà không phải biến thân Cổ Ma Binh mới đạt được, đó là bởi vì Cổ Ma Binh chỉ là thú hồn siêu cấp thần huyết bình thường, tạm thời không có lực lượng như Tam Trảo Kim Ô, đấu với Đại Đế, lực lượng có thể mạnh hơn một chút thì vẫn tốt hơn, bản thân sinh vật siêu cấp thần huyết trong trạng thái bạo tẩu cũng cùng một đẳng cấp với Đại Đế, dù có bị đánh trúng thì bị thương cũng sẽ nhẹ hơn. Mắt thấy Hàn Sâm và Tử Minh Đại Đế một trái một phải đánh tới, Huyết diễm trùng thiên, tử đao như núi. Thánh phạm đại đế vẫn nhàn nhã ngồi trên lưng thánh tê, không hề vội vàng, giống như thật sự là thần minh trên bầu trời. Đến tận khi kim ô chảo và tử đao sắp chém chúng người, thánh phạm đại đế ngồi trên thánh tê mới không chút hoang mang vươn hai tay, một tay đỡ kim ô chảo, một tay chụp tới tử đao của tử minh đại đế. Kim ô chảo kinh khủng và tử đao sắc bén, lại bị đôi tay trắng ngoãn mềm mại của thánh phạm đại đế cầm chặt, hàn sâm và tử minh đại đế dùng toàn lực. Vậy mà cũng không thể tiến lên một chút nào. Trong mắt thánh phạm đại đế lóe lên thần quang, đôi bàn tay hoàn mỹ vô khuyết khẽ dùng lực, khiến thân thể của tử minh đại đế và hàn sâm không thể khống chế va vào đối phương. Hàn sâm đã sớm nghe khô cốt đế nói qua, thánh phạm đại đế có được năng lực để hai người dính vào nhau, nếu hắn và tử minh đại đế va vào nhau, vậy chẳng phải là sẽ bị dính vào nhau. Huyết diễm trên người mạnh mẽ bộc phát, hai cánh đập mạnh, kim ô trảo mạnh mẽ co lại. Lập tức thoát khỏi tay thánh phạm đại đế, đột nhiên bộc phát ra lực lượng, lại có thể vạch xuống lòng bàn tay của thánh phạm đại đế ba vết chảo. Gần như cùng lúc đó, tử minh đại đế cũng bỏ đao bay lên, đến đỉnh đầu thánh phạm đại đế, tử khí trên người bùng ra, hóa thành vô số tử khí quang đao chém về phía thánh phạm đại đế. Đinh, đinh đăng đăng, tử khí quang đao vậy mà lại không phá được áo giáp kim loại, trên người thánh phạm đại đế, nhưng bộ phận ở bên ngoài áo giáp, lại bị tử khí quang đao chém ra từng đường vết thương. Thế nhưng dù là miệng vết thương do kim ô trào lưu lại, hay là tử khí quang đao lưu lại, khi miệng vết thương vừa xuất hiện đã lập tức khép lại, ngay cả thời gian để nhìn rõ miệng vết thương cũng không có. Móa, đại đế đều biến thái như vậy sao? Hàn sâm thẩm kêu một tiếng, triển khai phượng hoàng phi thiên bí kỹ, hóa thành một đạo mị ảnh trong hư không, không ngừng tập kích thánh phạm đại đế từ bốn phương tám hướng, nhưng tận lực tránh bị thánh phạm đại đế bắt lại. Tử minh đại đế cũng chém ra từng đạo tử từ khí đao quang. Công kích chỗ yếu của Thánh Phạm Đại Đế Hai người vây công Thánh Phạm Đại Đế Nhưng Thánh Phạm Đại Đế chỉ ngồi ở trên lưng Thánh Tê, Thân thể chưa từng di động vị trí Chỉ dựa vào đôi tay đã chặn lại thế công của hai người Chưa mở ra đạo khóa gen thứ 10 Cuối cùng vẫn kém một chút Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ chín đạo khóa gen đánh người đạo khóa gen Mặc dù thân thể không kém Nhưng vẫn có chút tranh lệch Tuy tử minh đại đế mở ra 10 đạo khóa gen Nhưng thân thể của y không đầy đủ tiên thiên dinh dưỡng cũng không mạnh hơn Hàn Sâm bao nhiêu. Dù sao bọn họ là hai thân thể đơn độc, không giống Hàn Sâm, và tiểu thiên sứ sau khi hợp thể có thể sinh ra biến hóa về chất. Nhưng cho dù hai người kéo chân Thánh Phạm Đại Đế, nhưng tình huống đám Tà Tình Đế bên kia lại thật sự không tốt, dưới thế công của những đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết không sợ chết, bọn họ bị ép dùng tổn thương đổi lấy tổn thương, tình huống càng ngày càng không ổn. Mặc dù là Tà Tình Đế, trên người cũng đã bị không ít tổn thương. Vẻ mặt khô cốt đế vô cùng phiền muộn đấu với một đối thủ bất tử không sợ bị thương mặc dù bản thân cường đại cũng vô dụng y am hiểu tâm cốt thuật đã phá nát trái tim của đối thủ rồi nhưng vết thương của họ lại lập tức khép lại cảm giác này thật sự quá đáng ghét ta tình đế còn phiền muộn hơn cả khô cốt đế y vốn am hiểu dùng lực lượng để thủ thắng tùy tiện một đế linh hay sinh vật siêu cấp thần huyết nào đó của đối thủ y đều có thể giết chết nhưng sau khi giết lại bị thánh phạm đại đế hồi sinh cho dù đánh thành bụi phấn cũng vô dụng tiểu thiên sứ dùng kiếm thiên sứ chém lên trên người sinh vật siêu cấp thần huyết từng vết kiếm thậm chí còn cơ hồ chặt đứt cổ của đối phương nhưng dưới thánh quang kia miệng vết thương trong nháy mắt đã khôi phục giết thế nào cũng không giết chết được dù có dạch bụng cũng chỉ chớp mắt là khỏi chỉ có lực lượng cường đại đối mặt với một đối thủ giết mãi không chết cũng hoàn toàn không phát huy ra uy lực có thể chiếm được tiện nghi duy nhất là kinh cực nữ đế và thủy mỹ yêu linh rồi kinh cực nữ đế dùng dây leo chói chặt đối thủ dù đối thủ rãy rụi như thế nào không thoát được bụi gai Nhiều lắm cũng chỉ có thể chặt đứt mấy dây leo, năng lực hồi phục có cường đại cũng vô dụng. Thủy mị yêu Linh không khác kinh cước nữ đế lắm, cô vây đối thủ trong thủy cầu, muốn đối phương hít thở không thông mà chết, nhưng cũng khó có thể làm được. Tà tình đế lại một lần nữa đánh nát đầu đối thủ, nhưng rất nhanh đầu của đối phương lại mọc ra dưới thánh quang. Tà tình đế đột nhiên xoay người, tóm lấy tuyết cầu đang đứng cạnh Bảo Nhi xem trò vui, mang theo tuyết cầu phá không đánh thẳng tới đế Linh kia. Đế Linh kia hừ lạnh một tiếng, từng quyền đấm ra tấm chắn tới Tà Tình Đế, Tà Tình Đế dùng một quyền đánh nát toàn bộ tấm chắn kia, trong chớp mắt đã đến trước mặt đối phương, sau đó tay trái chém ra, ném tuyết cầu đến trước mặt Đế Linh kia. Đế Linh kia bị dọa sợ, sau khi nhìn rõ ràng là một con tuyết cầu, không khỏi cười lạnh, ngay cả Tà Tình Đế còn không làm gì được y cả, vật nhỏ này thì có gì phải sợ. Thế nhưng chỉ thấy bạch quang trên người tuyết cầu lóe lên, nó kêu to một tiếng, Đế Linh kia lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó cảm giác trời đất quay cuồng ha ha cùng bổn đế đấu a mày còn non và xanh lắm chỉ số thông minh cách xa vạn dặm ngu ngốc tà tình đế một cước đá vào đế linh bị quả cầu màu trắng bao vây lập tức đá bay quả cầu kia như đạn pháo ra ngoài quả cầu đâm vào trên vách núi đá rồi bắn ngược trở về tà tình đế lại đá một cước khiến quả cầu lại bay ra ngoài chỉ thấy quả cầu như màu trắng giống như bóng đá bị tà tình đế không ngừng đá nhìn như đang chơi đùa rất hưng phấn tà tình lão ca Anh đừng chơi nữa, mau tới mau cứu tôi đi. Khô cốt đế vừa chạy vừa gọi, lực lượng của y không tác dụng gì, bản thân năng lực cận chiến lại không ổn. Có thể coi là người thảm nhất trong những người này, mặc dù có quỷ anh hỗ trợ, nhưng thực lực của quỷ anh vẫn chưa khôi phục, có thể giúp đỡ y cũng có hạn. Bành! Quả cầu màu trắng bị tà tình đế đá một cước bắn vào trong núi, khiến vách núi cũng vỡ ra. Một mảng đá rơi xuống, trôn quả cầu màu trắng có nhốt đế linh ở bên, trong xuống. Đến đây! Tà tình đế cầm lấy tuyết cầu. Xông về sinh vật siêu cấp thần huyết đang đuổi theo khô cốt đế năng lực của tuyết cầu nhất định phải cận thân mới có thể sử dụng nhưng năng lực cận chiến của nó quá yếu nếu như đối thủ có chuẩn bị rất khó xông đến bên người đối thủ cho nên khi ta tỉnh đế nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia liền trực tiếp đập tới một quyền vầng sáng màu bạc giống như mũi khoan lập tức phá vỡ hỏa diễm trên người sinh vật siêu cấp thần huyết kia một quyền đánh cho con sinh vật siêu cấp thần huyết kia nằm trên đất sau đó ta tỉnh đế ném tuyết cầu tới trước mặt nó trên người tuyết cầu lập lòe bạch quang con sinh vật siêu cấp thần huyết kia liền bị vây trong quả cầu màu trắng không nói hai lời ta tình đế trực tiếp lại đá một cái bay lên đá bay quả cầu trắng ra ngoài không ngừng nhảy loạn ở trong núi như một quả cầu cực lớn nhảy nhót thánh phạm đại đế bị hàn sâm và tử minh đế quân cuốn lấy nhìn thấy ta tình đế mang theo tuyết cầu lại xông về sinh vật siêu cấp thần huyết khác không khỏi khẽ nhíu mày năng lực trị liệu và phục sinh tuy lợi hại nhưng đối với một sinh vật bị nhốt lại không có tác dụng gì chúng không chết cũng không bị thương căn bản không cần năng lực trị liệu và phục sinh thấy tà tình đế lại xông tới trước mặt của một đầu sinh vật siêu cấp thần huyết khác thân hình thánh phạm đại đế đột nhiên thoát một cái xuyên qua hàn sâm và tử minh đế quân tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt tà tình đế một tay chụp tới tuyết cầu trong tay tà tình đế thánh phạm đại đế tự nhiên cũng nhìn ra con tuyết cầu này chính là khắc tinh của y và thánh tê, không diệt trừ tuyết cầu năng lực mạnh nhất của bọn họ sẽ hoàn toàn mất tác dụng tới tốt lắm trong mắt tà tình đế lóe lên tia sáng hung lệ vầng sáng màu bạc trên thân thể hùng trắng bắn ra bốn phía giống như một ma thần màu bạc quyền đầu mang theo lực lượng bá đạo đánh tới thánh phạm đại đế bành tà tình đế hoàn toàn bạo phát lực lượng một quyền có thể đánh vỡ áo giáp kim loại và lồng ngực của y xuyên qua thân thể thánh phạm đại đế hàn sâm quá đỗi vui mừng cùng tử minh đại đế một trái một phải đánh về phía thánh phạm đại đế muốn thừa dịp này lấy mạng của y kim ô chảo mang theo huyết diễm cuồng bạo từ vết thương mà tà tình đế vừa đánh ra vồ tới vị trí trái tim thánh phạm đại đế tử đao của tử minh đại đế cũng từ miệng vết thương đâm vào mắt thấy thánh phạm đại đế sẽ bị phân thây nhưng chỉ thấy khóe miệng của y lộ ra một nụ cười khinh miệt đối với chuyện thân thể của mình bị xé nứt hoàn toàn không thèm để ý trong lòng ba người hàn xâm lập tức sinh ra dự cảm không lành muốn lui về phía sau nhưng vừa động thì sắc mặt đã thay đổi cánh tay của tả tình đế kim ô chảo của hàn xâm và tử đao của tử minh đại đế đều giống như mọc trong thân thể thánh phạm đại đế vậy Mà vết thương trên người thánh phạm đại đế đã khép lại, ba người bọn họ giống như biến thành một bộ phận trên người thánh phạm đại đế. Không xong, Hàn Sâm biến sắc, cố kéo kim ô trảo ra, nhưng kéo đến mức cánh tay đau đớn mà Hàn Sâm vẫn không thoát được. Tình huống của tà tình đế cũng tương tự, sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ có tử minh đại đế là đỡ hơn, hắn trực tiếp bỏ qua tử đao, lập tức lui qua một bên con mợ nó, đây là thứ buồn nôn quỷ quái gì thế? Tà tình đế lại đánh một quyền tới đầu thánh phạm đại đế. Thánh phạm đại đế lại không thèm trốn, mặc kệ tà tình đế đánh vào đầu của y, lập tức mũ bảo hiểm bị vỡ vụn, mắt thường có thể nhìn thấy đầu thánh phạm đại đế đều bị đánh bể, quả đấm của tà tình đế trực tiếp đánh vào trong đầu của y. Thế nhưng một giây sau, sắc mặt thánh phạm đại đế không thay đổi, sắc mặt tà tình đế lại rất khó coi, y đánh vào đầu thánh phạm đại đế, vậy mà tay lại dính vào trong đầu. Tà tình đế muốn rút tay lại, lại cảm thấy đầu mình đau nhất, giống như đầu óc của mình cũng bị đánh vậy. Đau đến mức trên trán Tà Tình Đế đều đổ đầy mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu. Sắc mặt Hàn Sâm cũng rất khó coi, lực lượng của Thánh Phạm Đại Đế vô cùng quỷ dị, bọn hắn chỉ cần tiếp xúc đến thân thể Thánh Phạm Đại Đế, sẽ lập tức gắn chặt vào Thánh Phạm Đại Đế, tổn thương Thánh Phạm Đại Đế chẳng khác nào là tổn thương thân thể của mình. Thế nhưng Thánh Phạm Đại Đế lại hoàn toàn không có cảm giác thống khổ gì, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đại danh của Tà Tình Đế, bản đại đế đã sớm nghe qua. Khi bản đại đế mới sinh ra, đã nghe nói tà tình đế lợi hại như thế nào, hôm nay gặp mặt cũng thấy quá bình thường. Nói xong, thánh phạm đại đế đột nhiên vung ra một quyền, hung hăng đánh tới bụng tà tình đế. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Hai tay của tà tình đế, một tay cắm trong lồng ngực thánh phạm đại đế, một tay cắm ở trong đầu của y, căn bản không rút ra được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thánh phạm đại đế đánh vào bụng mình. Càng khiến tà tình đế, cảm thấy khó tưởng tượng chính là trên quả đấm của thánh phạm đại đế vậy mà lóe ra vầng sáng màu bạc quỷ dị kia rõ ràng là lực lượng của tà tình đế y mà lực lượng trong cơ thể tà tình đế thông qua cánh tay tràn vào thánh phạm đại đế thình thịch hai nắm đấm của thánh phạm đại đế mang theo vầng sáng màu bạc kinh khủng liên tục đánh vào lồng ngực tà tình đế lập tức khiến ngực tà tình đế vỡ ra xương ngực lõm vào tiếng răng rắc vang lên không ngừng bên tai không biết xương cốt đã bị đánh bể bao nhiêu cái trong lòng hàn sâm cũng khiếp sợ dường như bọn hắn thật sự trở thành một phân bộ trong thân thể thánh phạm đại đế Thánh Phạm Đại Đế lại có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể của bọn hắn. Mắt thấy Thánh Phạm Đại Đế dùng lực lượng của Tà Tình Đế để đánh tới ngực Tà Tình Đế, đã sắp đánh xuyên qua ngực Tà Tình Đế, hai cánh Hàn Sâm chấn động, mang theo huyết diễm cuốn về phía Thánh Phạm Đại Đế. Chỉ thấy Thánh Phạm Đại Đế đánh một quyền tới Hàn Sâm, vầng sáng màu bạc tà dị kia lập tức đánh nát huyết diễm của Hàn Sâm, nắm đấm còn trực tiếp đánh vào trên đầu Kim Ô, nhất thời khiến Hàn Sâm có cảm giác đầu óc ong ong, xương gò má đều bị đánh nát rồi con mợ nó. Hàn Sâm nổi giận, muốn hóa thân thành siêu cấp đế linh, lại đột nhiên nghe thấy uông một tiếng. Tuyết cầu không biết từ lúc nào đã vụng trộm chạy, tới một bên chân của Thánh Phạm Đại Đế, trên người lóe lên bạch quang, quả cầu tuyết trắng kia lập tức vây Thánh Phạm Đại Đế vào trong. Hàn Sâm và Tà Tình Đế trở thành một bộ phận trên người Thánh Phạm Đại Đế, cũng bị chụp vào trong, nhưng đây đã là kết quả rất tốt. Tuyết cầu, làm tốt lắm. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, trước tiên vây Thánh Phạm Đại Đế rồi lại nghĩ biện pháp, dù sao cũng hơn bị y hành hạ. Gâu. Tuyết cầu kêu một tiếng, đầu ngẩng cao, vẻ mặt rất đắc ý. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt tuyết cầu, hàn sâm và tà tình đế cũng thay đổi. Chỉ thấy một đôi tay giống như từ trong nước vươn ra, xuyên qua quả cầu màu trắng do tuyết cầu ngưng tụ. Quả cầu có thể thừa nhận lực lượng 16 lần kim tệ, vậy mà không ngăn được một tay của thánh phạm đại đế. Hoặc là nói căn bản không có một chút tác dụng chút nào, đối với thánh phạm đại đế cũng không có gì khác biệt. Tiếp đó, cả người thánh phạm đại đế từ bên trong quả cầu màu trắng đi ra. Mà quả cầu màu trắng kia lại dán trên lưng của y, tất cả mọi thứ trên thân thể tao đều sẽ trở thành một bộ phận của thân thể tao, nếu là một bộ phận của thân thể tao, dĩ nhiên là tao có thể khống chế nó, đơn giản lắm. Thánh Phạm Đại Đế nói xong, nhìn tuyết cầu bên chân hàn sâm, tuyết cầu mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, lập tức kêu to một tiếng, quay người cục đuôi bỏ chạy, chỉ mới chạy được vài bước, thân thể đã bị quả cầu màu trắng bao lấy, sau đó chỉ thấy một quả cầu màu trắng nhanh chóng lăn ra xa con mợ nó. Tiểu tử này thật sự không có nghĩa khí." Tà Tình Đế oán giận kêu lên. Hàn Sâm có chút giở khóc giở cười, Tà Tình Đế lại trông cậy vào Tuyết Cầu luôn sợ chết kia có nghĩa khí, thuần túy là nghĩ quá nhiều rồi. Trong mắt Thánh Phạm Đại Đế lộ ra sát cơ, một quyền lại đánh về phía Hàn Sâm dính ở trên người y, trên quyền kia lập lòe tia sáng màu bạc. Sắc mặt Hàn Sâm cũng thay đổi, hắn quá rõ ràng lực lượng của Tà Tình Đế mạnh thế nào, một quyền này nếu thật sự đánh tới, cho dù là huyết diễm của hắn chỉ sợ cũng không ngăn được. Nhưng hiện tại Hàn Sâm lại dính vào trên người thánh phạm đại đế, dù cho thân pháp có nhanh hơn cũng không trốn thoát một kích này, chỉ có thể kiên trì dùng kim ô trảo tiếp nhận một kích này. Bành, huyết diễm và vầng sáng màu bạc va chạm, thánh phạm đại đế bắt được kim ô trảo còn lại của Hàn Sâm, cười lạnh kéo một phát, một kim ô trảo kia đã đính vào ngang hông của y. Hàn Sâm muốn giật xuống cũng không thể nào, vừa kéo một phát giống như muốn xé đứt cả cánh tay vậy. Tử Minh đại đế cũng đã giết trở về, nhưng tử đao chém trên người thánh phạm đại đế căn bản vô dụng. Hàn sâm và tà tình đế lại sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám công kích thánh phạm đại đế. Thánh phạm đại đế một quyền một người, liên tục đánh tới trên người hàn sâm cùng tà tình đế, lập tức khiến hai người phun đầy máu tươi, tiếng xương cốt đứt gãy không ngừng. Hàn sâm biết không thể tiếp tục nữa, tiếp tục nữa nhất định sẽ bị đánh chết, chỉ có thể giải trừ biến thân tam chảo kim ô, chuẩn bị biến thân thành siêu cấp đế linh. Giải trừ biến than tam chảo kim ô, hai cánh tay của hàn sâm vẫn còn dính trên người của thánh phạm đại đế cũng không bởi vì giải quyết biến thân là có thể thoát khốn tuy không biết biến thân thành siêu cấp đế linh có thể thoát khốn hay không nhưng lúc này cũng chỉ có thể thử một lần rồi không thì chỉ có một con đường chết đám khô cốt đế ở bên kia cũng rất thảm tuy có hai tên bị lực lượng của thuyết cầu nhốt nhưng còn lại năm tên vẫn chiến đấu không sợ chết khiến cho đám khô cốt đế đều bị thương bụi gai của kinh cức nữ đế tuy có thể vây khốn bọn họ nhưng không có thuyết cầu cấp lực sau khi liên tục bị đả kích bụi gai vẫn bị phá đứt không thể nhốt đối thủ trong thời gian dài. Tuyết Cầu chạy đến bên cạnh Bảo Nhi bị hù không dám đi ra ngoài nữa, nó thật sự bị Thánh Phạm Đại Đế dọa sợ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ quả cầu của nó như vậy. Tình Quân muốn kéo Tuyết Cầu ra, học Tà Tình Đế đối phó với đám sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh còn lại, nhưng Tuyết Cầu lại sống chết không chịu đi ra, dốc sức liều mạng nấp sau lưng Bảo Nhi. Bảo Nhi nắm hồ lô trong tay, nhìn Thánh Phạm Đại Đế và Hàn Sâm còn có Tà Tình Đế bị dính ở trên người hắn. Vô cùng do dự, không biết là cố kỵ hàn sâm và tà tỉnh đế, hay là không có nắm chắc có thể hút thánh phạm đại đế vào. Hàn sâm biết không có thể do dự nữa, chuẩn bị tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, sau đó lại cùng tiểu thiên sứ hợp thể dốc sức liều mạng. Cho dù giết không được thánh phạm, chỉ cần có thể phá vỡ thân thể của y, rút tay ra là được rồi, ít nhất còn có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng không đợi hàn sâm biến thân siêu cấp đế linh, đột nhiên nghe được một tiếng hét dài từ trong núi phía xa truyền tới. Có một luồng khí tức kinh khủng từ bên kia rất nhanh xông tới. Trong lòng hàn sâm cả kinh, tưởng rằng viện quân của Thánh Phạm Đại Đế đến rồi, lực lượng hắn có thể mang tới đều đã mang đến, hẳn là không có bỏ sót ai khác, không có khả năng lớn là người một nhà. Thế nhưng Thánh Phạm Đại Đế nghe được tiếng hét kia cũng nao nao, thoạt nhìn cũng có vẻ rất bất ngờ. Tiếng kêu còn cách đám hàn sâm một đoạn rất dài, nhưng có thể thấy thứ này đang di động cực nhanh, đợi đến khi tiếng thét dài kết thúc, một thân ảnh đã xông ra khỏi khu rừng, cách bọn họ chưa tới ngàn mét tiểu ngân ngân khi hàn sâm nhìn rõ ràng thân ảnh lập tức vừa mừng vừa sợ thân ảnh màu bạc ưu nhã kia hàn sâm thật sự không thể quen thuộc hơn đạp trên lôi điện màu bạc mà đến cả người đang nhanh chóng hóa thành lôi điện chờ khi tiểu ngân ngân vọt tới chiến trường nó đã biến thành một cự hồ lôi điện khác với chân thân lôi điện mà trước kia hàn sâm đã thấy lúc này sau lưng tiểu ngân ngân có thêm mười cái đuôi lôi điện chập trờn trong hư không lôi điện màu bạc bên trên hồ vĩ tựa như có thể xé rách hư không kéo dài trong chốn hư vô bao la Thánh Phạm Đại Đế nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè. Hàn Sâm lại vừa mừng vừa sợ, Hàn Sâm ngạc nhiên cũng không phải vì 10 cái hồ vĩ kia, khiến Hàn Sâm động dung chính là, sinh cơ trên người Tiểu Ngân Ngân tán ra đã vượt qua cấp độ chính đạo khóa gen, rất có thể đã là nhân vật khủng bố mở ra 10 đạo khóa gen. 10 đuôi của Tiểu Ngân Ngân khẽ múa, lôi bạo màu bạc kinh khủng lập tức đánh tới Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế nhìn lôi bạo kia, vậy mà không dám để cho lôi bạo đánh lên người mình một tay kéo lấy hàn sâm và tà tình đế ngăn cản lôi bạo kia oành lôi bạo màu bạc kinh khủng trực tiếp đánh vào trên người hàn sâm cùng tà tình đế dọa hai người đến mức sắc mặt đại biến lôi bạo kinh khủng như vậy đánh trúng thân thể không chết cũng mất nửa cái mạng nhưng bọn hắn bị dính trên người của thánh phạm đại đế muốn trốn cũng không trốn thoát lôi điện màu bạc kinh khủng trực tiếp đánh vào người bọn họ chỉ là bọn hắn rất nhanh đã phát hiện thân thể cũng không bị thương chỉ cảm thấy dòng điện kinh khủng kia xuyên qua thân thể chẳng những không tạo thành tổn thương cho thân thể, mà ngược lại giúp cho vết thương trên người họ nhanh chóng khép lại. Hàn Sâm và Tà Tình Đế đều vừa mừng vừa sợ, trong sấm sét ẩn chứa là lực lượng trị liệu vô cùng mạnh, hoàn toàn không kém lực lượng trị liệu của Thánh Tê. Khi lôi điện truyền vào Thánh Phạm Đại Đế qua bộ phận tương liên, Thánh Phạm Đại Đế đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai người Hàn Sâm bị lôi điện đánh trúng lại không có việc gì, lôi điện màu bạc kia đụng phải Thánh Phạm Đại Đế, lại lập tức khiến máu thịt của y cháy đen. Hàn Sâm và Tà Tình Đế càng ngạc nhiên phát hiện thân thể của bọn hắn đã tách ra khỏi thân thể thánh phạm đại đế thân thể thánh phạm đại đế có thể nhanh chóng khôi phục những vết thương trên người bị lôi điện màu bạc đánh kia vậy mà lại không thể khép lại lực lượng trị liệu không có cách nào lan tràn trên vết thương cháy đen kia mười cái đuôi của tiểu ngân ngân khẽ vung từng tia lôi bạo đánh tới thánh phạm đại đế thánh quang trên người thánh phạm đại đế đại phóng hào quang giống như mặt trời chống lại lôi bạo lôi bạo màu bạc điên cuồng đánh tới thánh quang trong lúc nhất thời vậy mà rằng co không xong thoạt nhìn thể lực ngang nhau hai phe không thể làm gì được nhau. tiểu ngân ngân bốn chân đứng giữa trời, mười đuôi khẽ vung, từng tia lôi điện không ngừng đánh xuống. thánh phạm đại đế tóc dài cũng điên xuồng bay múa, thánh quang như là mặt trời cũng điên cuồng bộc phát. lực lượng kinh khủng va chạm nhau, cũng không dẫn ra lực nổ tung kinh khủng. nhưng trong vòng trăm dặm cỏ cây điên cuồng mọc dài rồi lại héo rũ, mọc dài lại khô, khô xong lại mọc dài, tựa như trong chốc lát đã vượt qua vô số xuân hạ thu đông. đám người hàn sâm cũng bị lực lượng kia ảnh hưởng. Cảm giác sinh cơ bên trong thân thể hỗn loạn, khó chịu đến mức muốn thổ huyết, chỉ có thể nhanh chóng rời xa chiến trường. Chúng ta trước tiên thu phục đám sinh vật siêu cấp thần huyết kia, và đế linh rồi nói sau. Hàn sâm nói xong đánh tới đám sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh, mà thánh phạm đại đế, mang tới. Lúc này thánh phạm đại đế đang toàn lực chống lại tiểu ngân ngân, căn bản không có sức phục sinh cho những sinh vật siêu cấp thần huyết đó và đế linh, hàn sâm và tà tình đế giết tới rất nhanh đã diệt sát toàn bộ sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh ngoại trừ thánh tê chỉ có chút kỳ quái là cho dù hàn sâm giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không nghe được tiếng thông báo săn giết thành công chứng minh chúng cũng không thực sự chết hàn sâm khẽ nhíu mày cho dù thánh phạm đại đế có năng lực phục sinh giết chết cũng phải có thông báo săn giết mới đúng nhưng hiện tại lại không có chỉ có thể nói năng lực phục sinh của thánh phạm đại đế có vấn đề y cũng không phải cứu sống lại đám sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh sau khi chúng bị giết mà là sớm đã dở trò gì trên người bọn nó, sau đó mới có thể phục sinh bọn nó sau khi chúng bị giết chết. Rốt cuộc làm sao y làm được? Hàn Sâm nhíu mày suy tư, trong lúc nhất thời lại khó hiểu rõ. Nhưng điều này cũng để Hàn Sâm thở dài một hơi, nếu như Thánh Phạm Đại Đế thật sự có thể không hạn chế phục sinh bất luận kẻ nào, vậy thì thật là đáng sợ, lực lượng như vậy chỉ sợ ngay cả thần cũng không nhất định có được, là lực lượng chân chính có thể vô địch khắp thiên hạ. Hiển nhiên Thánh Phạm Đại Đế không có khả năng vô địch ở không gian thứ ba tí hộ sở, cho nên lực lượng của Y vẫn có hạn chế đấy, chỉ là Hàn Sâm tạm thời không có phát hiện hạn chế đó rốt cuộc là gì. Khi Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên nghe được thánh phạm đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng của Y có vẻ đã thua lôi bạo màu bạc, dĩ nhiên là đánh không lại Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân rốt cuộc đã làm gì, chỉ chớp mắt đã trở nên lợi hại như vậy, khẳng định không đơn giản chỉ ăn hết một khối gen sinh mệnh tinh hoa của cửu vĩ quỷ hồ như vậy nhất định còn có lý do khác chẳng lẽ là cửu vĩ quỷ hồ lưu lại bảo tàng hàn sâm vừa mừng vừa sợ trong lòng thầm suy đoán nhưng nghĩ đến chuyện tiểu ngân ngân cùng những sinh vật siêu cấp thần huyết trong quỷ kiếp sơn mạch biến mất hàn sâm lại cảm thấy trong này nhất định có chuyện gì thánh phạm đại đế gầm lên một tiếng giận dữ thánh quang trên người đại phóng rất nhiều quan điểm quỷ dị hiện lên trong hư không bắt đầu ngưng tụ trên người y đầu rắn yêu dị sư tử hùng tráng móng vuốt giống như con nhện Khi những điểm sáng kia ngưng tụ tới trên người Thánh Phạm Đại Đế, từ trên người y mọc ra rất nhiều vật quỷ dị, khiến cho thân thể của y càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Hàn Sâm lập tức nghẹn ngào kêu lên, tôi hiểu rồi, Thánh Phạm Đại Đế đã sớm dung hợp những sinh vật siêu cấp thần huyết đó cùng đế linh, trở thành một phần của thân thể y, mà bản thân y có được năng lực phục sinh siêu cấp, cũng không phải những sinh vật siêu cấp thần huyết đó và đế linh phục sinh, mà là sống lại với tư cách một bộ phận thân thể của Thánh Phạm Đại Đế. Hiện tại những sinh vật siêu cấp thần huyết đó, cùng Đế Linh một lần nữa hòa làm một thể với Thánh Phạm Đại Đế, khi Thánh Phạm Đại Đế biến thành một quái vật, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, lôi bạo màu bạc vốn có thể áp chế y, cũng bị thánh quang mãnh liệt trên người Thánh Phạm Đại Đế và lực lượng đến từ các loại sinh vật siêu cấp thần huyết và Đế Linh bức lui. Tiểu Ngân Ngân thoạt nhìn có vẻ phải cố hết sức, người hồ vĩ nhanh chóng múa, bộc phát ra lôi điện mạnh hơn đánh xuống Thánh Phạm Đại Đế. Chỉ là sau khi dung hợp nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết và Đế Linh như vậy, Lực lượng của Thánh Phạm Đại Đế đã cường đại chưa từng có, lôi điện màu bạc của Tiểu Ngân Ngân mặc dù có tác dụng khắc chế, nhưng cũng rất khó có thể áp chế ở y. Nước có thể dập tắt lửa, nhưng khi thế lửa mạnh tới trình độ nhất định mà nước quá ít, nước cũng sẽ bị hỏa thiêu đốt bốc hơi. Thánh quang của Thánh Phạm Đại Đế và tất cả lực lượng hòa vào nhau không ngừng tràn ra phía ngoài, lôi bạo vốn có thể áp chế y, hiện tại cũng bị Thánh Quang dần dần bức lui. Sinh chi lôi điện dĩ nhiên là sinh chi lôi rất tốt rất tốt chỉ cần biến mày thành một bộ phận trên thân thể tao tao lại có được một lực lượng hoàn toàn khác thánh lực những miệng trên người thánh phạm đại đế đồng thời nhúc nhích phát ra ngôn ngữ điên cuồng quỷ dị thánh phạm đại đế có năng lực tự lành cường đại nhưng lực lượng của y lại không thể tác dụng tới sinh vật ngoài bản thân cho nên y mới lưu lại thánh tê độc lập không dung nhập thánh tê vào thân thể của mình đều là năng lực hệ quang chỉ là hướng phát triển khác nhau nếu như thánh phạm đại đế dung hợp thánh tê vào thân thể của y lực lượng thánh tê sẽ bị y đồng hóa, vì thế sẽ mất đi năng lực có thể chữa trị cho người khác. Mà lôi điện sinh cơ của tiểu ngân ngân lại là một loại thuộc tính hoàn toàn khác thánh phạm đại đế, dù là dung hợp cũng sẽ không bị đồng hóa. Thánh phạm đại đế có thể có được lực lượng lôi điện sinh cơ của tiểu ngân ngân, không còn đơn giản là tự lành. Trên thân thể quái dị kinh khủng kia của thánh phạm đại đế bộc phát ra đủ loại lực lượng kinh khủng, lực lượng của những sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh dung hợp cùng với y đều để cho y sử dụng tất cả các loại lực lượng đánh vào lôi điện màu bạc cứ thế xe rách lôi điện màu bạc thánh phạm đại đế từng bước một đi về phía tiểu ngân ngân trong mắt tiểu ngân ngân hiện lên một tia kiên định không có ý lùi bước mười đuôi khẽ múa lôi bạo màu bạc một lần nữa tăng mạnh tuy thế vẫn khó có thể ngăn cản thánh phạm đại đế tới gần nó chỉ có tốc độ chậm đi một chút mà thôi con mợ nó thằng này thực buồn nôn phải nghĩ biện pháp tiêu diệt y không thể để y bắt nạt tiểu hồ ly kia ta tình đế cả giận nói nói ra Thế nhưng tất cả mọi người đều không thể làm gì, lực lượng của bọn họ đều không yếu, nhưng lực lượng của bọn họ đánh vào trên người của Thánh Phạm Đại Đế cũng không có hiệu quả gì, nếu bị dính vào thân thể Thánh Phạm Đại Đế, còn có thể sẽ trở thành một bộ phận trên thân thể Thánh Phạm Đại Đế, cho nên không ai dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hàn Sâm nhìn thân thể Thánh Phạm Đại Đế lộ ra vẻ kỳ dị, dường như phát hiện ra cái gì, nhưng lại có chút không dám xác định. Thấy Thánh Phạm Đại Đế từng bước một tới gần tiểu ngân ngân, Hàn Sâm cũng không có hóa thân thành siêu cấp đế linh để tương trợ, chỉ nhìn chòng chọc vào thân thể buồn nôn kia của Thánh Phạm Đại Đế. Ầm ầm, ầm ầm. Thân thể Thánh Phạm Đại Đế cực lớn mà xấu xí, mỗi một bước đi đều khiến mặt đất rung động, dưới lực lượng của y, Lôi Bạo màu bạc càng ngày càng lùi lại. Chỉ trong thời gian nửa tiếng, Thánh Phạm Đại Đế chống lại Lôi Bạo màu bạc chạy tới cách Tiểu Ngân Ngân chưa tới 10 mét, một cái đuôi rắn trên người Thánh Phạm Đại Đế trực tiếp cuốn tới Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân trở về, hàn sâm hét to một tiếng tiểu ngân ngân nghe được hàn sâm gọi thân thể lập tức co rút lại chân thân lôi điện tiêu tán hóa thành một tiểu hồ ly màu bạc bay đến bờ vai hàn sâm ưu nhã nằm trên đó cái đuôi theo thói quen quấn lấy cổ của hàn sâm thánh phạm đại đế xoay người nhìn về phía đám người hàn sâm và tiểu ngân ngân rất nhiều cái miệng đồng thời mở ra một giọng nói khủng bố mà quỷ dị vang lên cũng tốt vậy thì cùng dung nhập bọn mày vào thân thể bản đại đế đến lúc đó bản đại đế chắc chắn có thể đẩy ra thần môn leo lên thiên giai tấn thăng thành bán thần. Nói xong, Thánh Phạm Đại Đế đã cất bước đi về phía đám người Hàn Sâm, các loại lực lượng quỷ dị trên người cũng theo đó mà động, khí thế kia vô cùng khiến người ta sợ hãi. Tuyết Cầu bị dọa lập tức xoay người biến thành đại cầu chạy trốn, những người khác đều hoảng sợ lui về phía sau, Thánh Phạm Đại Đế cường đại như vậy, bọn họ không thể đối đầu lại được. "Thánh Phạm Đại Đế, trước khi ông hấp thu chúng tôi, tôi có hai vấn đề muốn hỏi ông. Ông có thể giải đáp nghi ngờ của tôi hay không?" Hàn Sâm không đợi Thánh Phạm Đại Đế trả lời, Đã hỏi luôn, vì sao ông có thể xuyên qua vách ngăn không gian, để đến không gian thứ hai tí hộ sở. Thánh phạm đại đế hừ lạnh một tiếng, thế mà không lập tức động thủ, mấy cái miệng đồng thời nhúc nhích nói, đúng là vô chi, đó là năng lực của tí hộ sở đại đế. Mỗi tí hộ sở của đại đế đều có thuộc tính đặc biệt, nếu như loại thuộc tính này bị xúc động, sẽ tự động mở ra đại môn thông tới không gian thứ hai tí hộ sở. Không phải bản đại đế xuyên qua vách ngăn không gian, mà là thánh tê mở ra đại môn thông tới tí hộ sở của bản đại đế Hàn Sâm nghe xong lập tức có chút thất vọng, hắn vốn còn trông cậy vào phương pháp này để đón mẹ, và yên nhiên tới không gian thứ ba tí hộ sở, hiện tại xem ra lại không có hy vọng gì. Còn có một vấn đề, tại sao ông lại muốn tới tấn công chúng tôi? Không phải chỉ là để báo thù cho lôi ngục đại đế chứ? Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi. Bản đại đế không cần phải nói cho mày biết vì sao? Thánh phạm đại đế nói xong đã muốn tiếp tục động thủ. Là vì trong giếng cổ kia có một cây ghen đại đế đúng không? Hàn Sâm đột nhiên nói một câu, sắc mặt Thánh Phạm Đại Đế biến hóa, mày nhìn thấy cây kia rồi. Đương nhiên, tôi còn nhìn thấy trên cây kia có ba trái, trong đó có một trái ở bên trong sinh ra kỵ sĩ song sinh. Hàn Sâm nói đến đây lại im bặt không nói gì nữa, chỉ nhìn Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế nghe Hàn Sâm nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia dị sắc, vội vàng hỏi, tam sinh thụ đã thành thục rồi sao? Hàn Sâm xác nhận suy đoán trong lòng mình. Thánh Phạm Đại Đế vội vã đến đánh hắn như vậy, cũng không phải là vì báo thù, mà là muốn đoạt cây ghen Đại Đế trong giếng cổ kia. Hiện tại cuối cùng Hàn Sâm cũng biết, rõ, cây ghen Đại Đế kia là tam sinh thụ, chỉ là không biết vật bên trong hai trái khác là gì. Thánh Phạm, ông có biết bên trong hai trái khác trên tam sinh thụ là cái gì không? Hàn Sâm hỏi, Thánh Phạm Đại Đế lại không để ý đến hắn, lực lượng kinh khủng trên người bộc phát, mang theo các loại lực lượng quỷ dị muốn đánh về phía Hàn Sâm. Tiểu ngân ngân từ trên vai Hàn Sâm đứng lên, lôi điện trên người lập lòe, đánh ra một đạo lôi quang, lập tức đánh nát lực lượng kia. Nhưng lực lượng hiện tại của Thánh Phạm Đại Đế thật sự quá mạnh, sức mạnh vô cùng vô tận vẫn đánh tới đám Hàn Sâm. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, lực lượng của Thánh Phạm Đại Đế tuy vô cùng vô tận, nhưng lại có vẻ dần yếu đi. Hàn Sâm khẽ đập hai cánh, lập tức tránh khỏi công kích của Thánh Phạm Đại Đế, nhưng lại không có ý đào tẩu, bay trước thân thể to lớn buồn nôn của Thánh Phạm Đại Đế. Cười lạnh nói, Thánh Phạm, mày vẫn còn tâm tư muốn giết chúng tao à, mày nhìn chính mình một chút đi. Mày lại muốn đùa nghịch cái gì? Thánh Phạm Đại Đế lạnh lùng nói, thân thể của y mà y còn không rõ ràng, nói xong thân thể lại khẽ động, các loại lực lượng kinh khủng lại đánh tới hàn sâm trên không trung. Có dở trò hay không thì mày cứ nhìn thân thể của mình chẳng phải liền biết, chẳng lẽ mày còn sợ tao đánh lén mày hay sao? Hàn sâm tránh mấy công kích kia, sau đó lại lạnh nhạt nói, Thánh Phạm Đại Đế tự nhiên không sợ hàn sâm đánh lén. Hiện tại trên người y không chỉ có một đôi mắt, y khống chế đầu rắn to lớn kia quay trở lại nhìn về phía thân thể của mình, chỉ là vừa mới nhìn, sắc mặt thánh phạm đại đế lập tức đại biến, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, điều này không có khả năng. Hàn sâm cũng không lừa thánh phạm đại đế, trên thân thể thánh phạm đại đế thực sự xảy ra vấn đề. Chỉ thấy trên thân thể buồn nôn của thánh phạm nổi lên rất nhiều bong bóng, có không ít bong bóng đã thối giữa, nhưng trong bong bóng không có bất kỳ vật gì chảy ra, chỉ thấy được một lỗ trống trên thân thể của Y. Trong nháy mắt, bong bóng trên người thánh phạm đại đế càng ngày càng nhiều, lỗ trống cũng ngày càng nhiều, trên thân thể xấu xí to lớn kia ngày càng giống như tổ ong, khiến thân thể của y vốn đã xấu xí lúc này lại càng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta nhìn là muốn nôn. Không có khả năng điều này, sao có thể thân thể của tao không có bất cứ vấn đề gì tao có thể tự lành? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thánh phạm đại đế kinh hãi kêu to, mấy cái miệng đồng thời phát ra âm thanh hoảng sợ. Y căn bản không phát hiện, thân thể của Y từ lúc nào lại biến thành như thế này, Y thậm chí không có một chút cảm giác nào, hơn nữa thân thể của Y cũng không tự lành, những vết thương thối giữa này, ngay cả một chút cảm giác đều không có. Càng ngày càng nhiều bong bóng xuất hiện trên thân thể buồn nôn của Thánh Phạm, giống như trên người hắn mọc đầy một chuỗi quả bồ đào lớn nhỏ không đều, lớn thì có đường kính vài thước, loại nhỏ lại như là hạt đậu, rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều có. Những bong bóng đó lớn đến trình độ nhất định sẽ vỡ ra bên trong cũng không chảy ra bất kỳ thứ gì chỉ có một lỗ trống trên thân thể thân thể to lớn của thánh phạm đại đế đã thủng lỗ chỗ giống như bị sâu mọt đục rỗng vậy tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thánh tê trị liệu cho tao nhanh trị cho tao thánh phạm đại đế có chút kinh hãi ra lệnh cho thánh tê trên người thánh tê bắn ra thánh quang chiếu xuống thân thể thánh phạm đại đế nhưng thánh quang rơi vào vết thương nhưng dường như có một lực lượng vô hình ngăn thánh quang kia bên ngoài miệng vết thương khiến thánh quang kia hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì đối với miệng vết thương trong lòng thánh phạm đại đế khiếp sợ giống như nghĩ tới điều gì y nhanh chóng giải trừ những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh trên thân thể của y xuống lộ ra bản thể của chính mình nhưng bản thể của y cũng không tốt hơn tương tự cũng có rất nhiều lỗ trống thậm chí có nhiều lỗ rất nghiêm trọng thân thể đã nát đến mức không còn hình dáng mày làm gì tao hả thánh phạm đại đế nhìn chằm chằm vào hàn sâm không làm gì cả chỉ giết mày thôi Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng đang cực kỳ hưng phấn. Lúc mới bắt đầu, kim ô trảo của hắn cào trúng tay Thánh Phạm Đại Đế ba vết thương, nhưng vết thương này cũng chẳng có gì đáng để ý, tổn thương như vậy, trong nháy mắt Thánh Phạm Đại Đế có thể tự khôi phục, căn bản không cần dùng ý thức khôi phục. Thế nhưng độc tố từ miệng vết thương kia thấm vào trong thân thể Thánh Phạm Đại Đế, thì y lại không có cách nào loại bỏ được. Đúng, chính là độc tố, trên thân thể Hàn Sâm mang theo một loại độc tố kinh khủng, độc này không phải vốn có trên thân thể của hắn mà là tới từ một ma văn trên người hắn. Sau lưng Hàn Sâm đều bị một ma văn bỏ cạp quỷ dị chiếm cứ, đó chính là thú hồn kim cước độc hạt, dung hợp thú hồn bảo thạch ẩn đế hạt vương thành một loại thú hồn mới, thú hồn siêu cấp thần huyết ẩn độc đế hạt, ma văn. Sau khi thú hồn này thành công tấn chức, Hàn Sâm vẫn luôn không có cơ hội thí nghiệm uy lực của nó. Rốt cuộc là như thế nào? Chỉ biết là có thể để thân thể Hàn Sâm có kèm theo một loại độc tố rất mạnh, độc tố này vô hình vô ảnh vô vị căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của nó. lúc đầu Hàn Sâm cào thánh phạm đại đế bị thương, thấy y không hề có một chút phản ứng nào, còn tưởng rằng loại độc tố này không có tác dụng gì đối với cường giả cấp đại đế, cũng có khả năng là thân thể thánh phạm đại đế có năng lực hồi phục quá mạnh, độc tố hoàn toàn không có tác dụng. nếu là thân thể xảy ra vấn đề, sao thánh phạm đại đế có thể không phát hiện được? thế nhưng đến tận khi Hàn Sâm nhìn thấy trên thân thể thánh phạm đại đế mọc ra những bong bóng đó, mới biết được độc tố của ẩn độc đế hạt đã có tác dụng trong lòng thật sự vừa mừng vừa sợ, mừng là vì độc tố có hiệu quả, sợ lại là vì ngay cả cường giả như Thánh Phạm Đại Đế còn không phát hiện mình trúng độc, độc tố của ẩn độc đế hạt thực sự quá đáng sợ. Độc tố của ẩn độc đế hạt có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại quỷ dị bí ẩn nhất, loại độc vô hình kinh khủng này đã ăn mòn đế thể của Thánh Phạm, vậy mà y cũng không phát hiện ra. Hàn Sâm vừa nghĩ tới đã thấy đầu tê dại. Nếu như người khác cũng dùng độc như vậy để đối phó Hàn Sâm, Hàn Sâm thật sự không biết mình có thể chịu đựng được hay không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của thánh phạm đại đế trong lòng hàn sâm đột nhiên nghĩ phải nhanh chóng tu luyện thêm băng cơ ngọc cốt thuật băng cơ ngọc cốt thuật có năng lực cường hóa cực cao năng lực kháng độc vô cùng mạnh ngay cả động huyền kinh cũng không bằng đấy mặc dù động huyền kinh cũng có tác dụng cường hóa thân thể nhưng còn chưa đạt đến mức tận cùng nếu không động huyền tử sau khi phá toái hư không cũng sẽ không vì trọng thương mà chết không được sau khi trở về nhất định phải cẩn thận tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật mới được trong lòng hàn sâm thầm hạ quyết tâm Mà sắc mặt thánh phạm đại đế hiện tại đã khó coi tới cực điểm, thân thể của y đã bị độc tố ăn mòn khắp nơi đều là lỗ trống, rất nhiều xương cốt đã nát mất, nhưng y lại hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, nếu như không tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không biết thân thể y lại biến thành bộ dáng này. Chỉ là sinh cơ trong thân thể sau khi độc tố lan rộng ra càng ngày càng yếu, gần như sắp khô cạn, nếu không phải bên ngoài xuất hiện khác thường, cho tới hiện tại thánh phạm đại đế, cũng không cảm thấy được độc tố tồn tại ở trong thân thể của mình. Thánh Phạm hận nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, dường như đã hận hắn thấu xương. Sau đó, Thánh Phạm Đại Đế phá không bay lên, muốn chạy trốn. Hàn Sâm trực tiếp vỗ vỗ đầu Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Ngân Ngân ngầm hiểu, phi thân đuổi theo, trên không trung biến ra 10 đuôi lôi điện, lôi điện kinh khủng đánh tới trên người Thánh Phạm Đại Đế. Hiện tại sinh cơ của Thánh Phạm Đại Đế đã cực yếu, căn bản không chịu nổi lôi bạo màu bạc của Tiểu Ngân Ngân, trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Ngoại trừ Thánh Tê, những siêu cấp thần huyết sinh vật khác Và đế linh với tư cách là một phần thân thể của y, cũng hóa thành lưu quang tiêu tán. Tình quân và đám khô cốt nhìn mà trợn mắt há mồm, tới tận hiện tại bọn họ vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có biến hóa quỷ dị như vậy. Khô cốt đế phục hồi tinh thần lại, thánh tê đã khiến bọn họ chịu nhiều đau khổ, khô cốt đế muốn giết nó đi. Dừng tay, hàn xâm ngăn khô cốt đế lại, hắn và thánh tê từng gặp gỡ nhau, còn hấp thu nước mắt của thánh tê, hơn nữa thánh tê cũng sẽ không làm hại bất luận kẻ nào. Chỉ bởi vì bị Thánh Phạm lợi dụng, mới đi tới đây chiến đấu, Hàn Sâm cũng không muốn giết nó. Nhưng Hàn Sâm cũng sẽ không dễ dàng thả Thánh Tê trở về, làm thế chẳng khác gì cho Thánh Phạm một trợ lực cường đại. Thánh Tê, ta biết mày cũng không muốn trợ giúp Thánh Phạm Đại Đế chiến đấu, chỉ là bị khế ước giảng buộc nên không có cách nào. Hàn Sâm lấy ra tuyệt tình bình đến trước mặt Thánh Tê nói ra, bình này có thể đoạn tuyệt liên hệ không gian, chỉ cần mày đi vào trong bình, khế ước với Thánh Phạm Đại Đế kia sẽ vô dụng. Nhưng mày phải chịu ủy khuất ở trong đó một thời gian ngắn, chờ tao giết Thánh Phạm Đại Đế kia rồi lại thả mày đi ra. Thánh Tê không có chút do dự, nó kêu lên hai tiếng, sau đó lập tức nhảy vào trong tuyệt tình bình. Trong lòng Hàn Sâm rất vui vẻ, sau đó nhanh chóng đóng tuyệt tình bình lại. Bình này tương tự như nhân loại dùng truyền tống rời khỏi thế giới tí hộ sở. Tuyệt tình bình là một không gian riêng biệt, không ở cùng một không gian. Khế ước đã không còn tác dụng với Thánh Tê. Thánh Phạm Đại Đế không có khả năng lợi dụng khế ước để giết hoặc ép Thánh Tê trở về, mà nếu Hàn Sâm thật sự muốn để Thánh Tê trợ giúp hắn thì vẫn phải tìm cách tiêu diệt Thánh Phạm Đại Đế, giải quyết triệt để vấn đề khế ước, lúc đó Thánh Tê mới có thể tự do hành động ở bên ngoài. Nhưng hiện tại Hàn Sâm còn chưa có năng lực giết Thánh Phạm Đại Đế, chỉ sợ toàn bộ sinh vật siêu cấp thần huyết trong Thánh Phạm Tý hộ sở đã trở thành một bộ phận trên thân thể Thánh Phạm Đại Đế, Thánh Phạm Đại Đế chỉ cùng với mấy sinh vật siêu cấp thần huyết dung hợp mà đã lợi hại như thế nếu như toàn bộ sinh vật trong thánh phạm tý hộ sở đều dung hợp cùng y hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng đến đâu hy vọng có thể chiến thắng thánh phạm không lớn cho dù thánh phạm đại đế ngu xuẩn đến đâu đi nữa khẳng định cũng đoán được dị trạng trên người của y có quan hệ tới độc tố lần sau muốn sử dụng loại phương pháp này để đối phó với y chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy độc của ẩn độc đế hạt ma văn tuy lợi hại nhưng chỉ có thể kèm trên thân thể hàn xâm phải dùng thân thể của mình lưu lại vết thương trên người đối phương mới được nếu như thánh phạm đại đế dung hợp tất cả sinh vật siêu cấp thần huyết và đế linh hàn sâm muốn làm y bị thương tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng đáng ăn mừng chính là lần này không có ai tử vong cũng chỉ chịu chút tổn thương cũng may tiểu ngân ngân kịp thời trở lại nếu không có thể kiên trì đến lúc thánh phạm đại đế độc phát hay không cũng là một vấn đề ẩn độc cần có một khoảng thời gian mới có tác dụng không phải loại độc có thể lập tức phát tác mọi người trở lại tí hộ sở nữ hoàng trực tiếp đi tới đấu võ trường tu hành lần chiến đấu này Cô hoàn toàn không có cơ hội hỗ trợ, tố chất thân thể tranh lệch quá nhiều, ngay cả dốc sức liều mạng cũng không có cơ hội. Đương nhiên, chịu chết và dốc sức liều mạng là hai khái niệm khác nhau. Muốn muốn chịu chết thì lúc nào cũng có thể, nhưng muốn chết có giá trị, đó chính là một chuyện khác. Nữ hoàng càng thêm nỗ lực tu hành, một trận chiến này đã khiến cô càng thấy rõ ràng hơn. Tranh lệch giữa bản thân với hàn sâm, đừng nói là so sánh với hàn sâm. Hiện tại bất kỳ một dị sinh vật và dị linh bên cạnh hàn sâm, đều mạnh hơn cô rất nhiều kỳ thật chuyện này cũng trách không nữ hoàng được, nhân loại ở tí hộ sở mới phát triển được khoảng 200 năm, dị sinh vật và dị linh ở đây không biết bao nhiêu vạn năm rồi, tình huống của cô cũng là bình thường. Tiểu Ngân Ngân trở về khiến Hàn Sâm rất cao hứng, nhưng đám người khô cốt đế lại không cao hứng nổi. Tiểu Ngân Ngân sử dụng lực lượng lôi điện của nó để trị liệu cho đám khô cốt đế, bên trong lôi ngục tí hộ sở không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến khi thương thế của bọn hắn được chữa hết, Hàn Sâm mới mang theo Tiểu Ngân Ngân tiến vào trong giếng cổ nhìn tam sinh thụ. Tiểu Ngân Ngân rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tam Sinh Thụ, nhưng Tiểu Ngân Ngân chỉ hứng thú là với một trái chứa bàn tay, đối với hai trái khác lại không có hứng thú gì. Đáng tiếc Tiểu Ngân Ngân không thể nói chuyện, cũng không thể nói cho Hàn Sâm biết bàn tay này rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm chỉ biết có thể khiến Tiểu Ngân Ngân vừa ý nhất định là đồ tốt. Ngay cả cường giả như Thánh Phạm Đại Đế cũng muốn để cướp đoạt, tuyệt đối là đồ tốt, phải nhanh chóng thúc giục trái cây chín mới được. Hàn Sâm lại nhỏ một giọt sinh mệnh thủy châu cho Tam Sinh Thụ. Thánh Phạm Đại Đế ăn thiệt thòi lớn như vậy, có lẽ trong thời gian ngắn không dám đến đánh lôi ngục tí hộ sở lần nữa. Hàn Sâm nhân dịp này trở lại Liên Minh. Trở lại Liên Minh nghỉ ngơi một chút, đọc mấy quyển sách, có thời gian sẽ đăng nhập vào cộng đồng chiến đấu giả lập quân đội, tìm người luyện tập những lĩnh ngộ mới của hắn. Huấn luyện viên, có thời gian đánh một trận không? Hàn Sâm vừa tiến vào cộng đồng giả lập, đã có tin tức gửi tới, ấn mở xem xét thấy chính là Hương Phi phát tới. Hàn Sâm trực tiếp gửi một lời mời đối chiến tới Hương Phi. Hương Phi chính là Tần Huyên, thường thường cứ cách một khoảng thời gian, Tần Huyên sẽ khiêu chiến hắn một lần, tuy kết quả đều là thua, nhưng có thể cảm giác được Tần Huyên tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là Tần Huyên tu luyện đế tâm bá đao, uy lực của loại võ kỹ này, không phải đơn thuần dùng sức mạnh lớn nhỏ để cân nhắc, mà là một loại ý cảnh. Hàn Sâm có thể mô phỏng lực lượng, nhưng ý cảnh như thế kia, nếu như không có tâm tình cùng lĩnh ngộ giống nhau, thì không thể mô phỏng ra được gia gia tần thái huyền của tần huyên cũng không có nói cho cô biết, lính quen trên chiến hạm chính là Hàn Sâm, cho tới hiện tại tần huyên vẫn gọi Hàn Sâm là huấn luyện viên. Trong sàn đấu ở trường giác đấu La Mã, tần huyên từng đao từng đao bổ về phía Hàn Sâm, mỗi một đao đều bá đạo từ trước đến nay chưa từng có, giống như một đao kia bổ ra, mặc dù phía trước có ngôi sao cũng sẽ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hàn Sâm cũng không trốn tránh, trong tay cũng cầm lấy một thanh đao, đao cùng đao va chạm, áp chế đao pháp bá đạo của tần huyên. Ông của Tần Huyên có tên tài khoản gọi Tam Cung Lục Viện 72 Phi Tần Chi Chủ, đã nói với Hàn Sâm, nếu khi Tần Huyên chưa chính thức luyện thành và khống chế được đế tâm bá đao, Hàn Sâm với trách nhiệm là vỏ đao đã bị Tần Huyên đả bại. Như vậy Tần Huyên sẽ không khống chế được đế tâm bá đạo, tâm tính sẽ theo bá đao mà thay đổi, thậm chí có thể khiến cô bị hủy. Cho nên Hàn Sâm không có ý hạ thủ lưu tình với Tần Huyên, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, cho nên mỗi một lần Tần Huyên đều bại rất thảm. Nhưng Hàn Sâm phải sợ hãi mà than thở là dù Tần Huyên bại bao nhiêu lần, dù cô bại thảm thế nào, đều có thể kiên định tiếp tục khiêu chiến Hàn Sâm, không có một chút biểu hiện nhụt trí nào. Điều này cũng có thể có quan hệ với việc Tần Huyên tu luyện đế tâm bá đao, đế tâm vốn cần dũng khí bất khuất, nếu chỉ một chút dũng khí như vậy cũng không có, Tần Huyên cũng không cần luyện đế tâm bá đao nữa rồi. Ông của Tần Huyên đã từng nói với Hàn Sâm, mặc dù đế tâm bá đao là do bá đao bày ra uy năng, nhưng quan trọng nhất lại là đế Tâm. Không có đế tâm, bá đao dễ gãy, Hàn Sâm với tư cách là vỏ đao, hoặc là đá mài đao, dùng để ma luyện đế tâm của Tần Huyên. Đế tâm thành, bá đao mới có thể thuận lợi. Huấn luyện viên, anh là bán thần phải không? Sau khi lại một lần nữa thua thảm, lúc nghỉ ngơi Tần Huyên hỏi Hàn Sâm. Không, hiện tại tôi vẫn còn là một siêu việt giả. Hàn Sâm đáp. Tần Huyên kinh ngạc nói, ngay cả một cường giả như anh mà mới chỉ là siêu việt giả, tấn chức bán thần thật sự khó như vậy sao? không phải khó mà là cần hoàn mỹ hơn hàn sâm nói tần huyên càng thêm kinh ngạc trợn to mắt nhìn hàn sâm hỏi huấn luyện viên chẳng lẽ anh muốn dùng siêu cấp thần ghen để tấn chức bán thần hàn sâm khẽ gật đầu hắn chính là có ý định như vậy đấy tần huyên thấy hàn sâm thừa nhận vô cùng hưng phấn huấn luyện viên anh ở tí hộ sở nào tôi sắp có ghen đầy rồi chờ tôi tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở nói không chừng có cơ hội nhìn thấy anh đến lúc đó có thể mặt đối mặt thỉnh giáo với anh rồi Không gian thứ ba tí hộ sở vô cùng rộng lớn, cơ hội như vậy là quá nhỏ, cô phải chuẩn bị tâm lý chịu nhục, dù như thế nào cũng phải sống sót trước. Hàn Sâm dặn dò, chuyện này thì khó mà nói chắc được, gần đây vận khí của tôi không kém đâu. Tần Huyên cười nói, Hàn Sâm lắc đầu không nói gì nữa, hắn cũng biết Tần Huyên là một bà cụ non, kỳ thật tâm tính của Tần Huyên còn thành thục hơn hắn, Hàn Sâm cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng đối với chuyện Tần Huyên nói có thể truyền tống đến tí hộ sở chỗ hắn. Hàn Sâm cũng không để ở trong lòng, tỷ lệ này thật sự quá thấp. Từ phòng máy 3D đi ra, Hàn Sâm thấy Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh, đôi mắt trông mong nhìn vào phòng máy 3D, bé nhìn thấy Hàn Sâm từ bên trong đi ra, lập tức bò vào trong ngực Hàn Sâm, ôm cổ của Hàn Sâm làm nũng nói, ba ba, Bảo Nhi khát, ba ba rót nước cho con. Hàn Sâm nói xong lập tức đi tới máy đun nước, Bảo Nhi lập tức không vui, ôm đầu Hàn Sâm làm nũng, ba ba, Bảo Nhi muốn ăn kem, đúng là đồ tham ăn. Hàn Sâm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của Bảo Nhi, hắn đã sớm biết Bảo Nhi có ý đồ gì, nếu chỉ là muốn uống nước, làm sao đôi mắt lại lộ vẻ trông mong ở chỗ này chờ hắn như vậy được. Ôm Bảo Nhi ra khỏi nhà, đi về phía cửa hàng bán kem ngọc bích, miệng nhỏ của Bảo Nhi đã sớm bị nuôi đến mức kén ăn, loại kem bình thường đã không thể lọt vào pháp nhãn của bé, gần đây đều ăn loại kem ngọc bích đắt tiền này. Cũng may Hàn Sâm là người không thiếu tiền, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn Bảo Nhi đi ăn, đi đến nửa đường. Hàn Sâm nhìn thấy Hàn Nghiên, gần đây Hàn Nghiên cũng đã thi đậu trường quân đội, hơn nữa cô cũng đăng ký vào trường quân đội hắc ưng mà Hàn Sâm đã từng học. Mặc dù có trường quân đội tốt hơn 10 Hàn Nghiên, nhưng đều bị Hàn Nghiên cự tuyệt. Hàn Nghiên hoàn toàn kế thừa khuôn mặt đẹp cùng khí chất của La Lam, hơn nữa thiên phú của cô cũng không kém Hàn Sâm, chỉ là bởi vì tu luyện phi thiên kinh, khí chất cả người đều có vẻ hơi siêu nhiên, không giống người trong trần thế. Dùng một loại thuyết pháp bình thường. Người ở bên ngoài nhìn Hàn Nhiên có chút tiên khí, nhưng bởi vì Hàn Sâm thường thấy, nên cũng không thấy có gì khác, vẫn là em gái xinh đẹp đáng yêu của hắn. Bởi vì không phải trên đường tự hành, khoảng cách vẫn còn rất xa, Hàn Sâm không thể đi qua, khi Hàn Sâm đang muốn đi qua chỗ Hàn Nhiên, lại nhìn thấy bên cạnh Hàn Nhiên có rất nhiều thanh niên cùng tuổi cô đi theo, mỗi người đều ôm một nhạc khí, đứng xung quanh Hàn Nhiên. Trong đó có một thanh niên tương đối anh Tuấn, cũng ôm một chiếc guitar đi phía trước Hàn Nhiên vừa đi lên phía trước, vừa nhìn Hàn Nghiên rồi hát, tiếng ca vẫn rất dễ nghe. Hàn Nghiên mỉm cười đi lên phía trước, vừa đi vừa nghe chàng trai kia ca hát, đám con trai bên cạnh đều đệm nhạc cho chàng trai đó. Hát xong một khúc, chàng trai đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Nghiên, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một bó hoa hồng đỏ, lớn tiếng nói với Hàn Nghiên, "Hàn Nghiên, anh thích em, làm bạn gái của anh đi." Đám nam sinh bên cạnh đều ồn ào vỗ tay kêu lớn, "Đồng ý đi, đồng ý đi." Hàn Sâm lập tức nổi trận lôi đình, hiện tại hắn đã hiểu được tại sao kỳ nhược chân nói những lời đó trước khi nghi thức thụ huấn diễn ra hèn hạ vô sỉ hạ lưu lừa đảo hỗn đản vậy mà dám dùng một bó hoa hồng rẻ tiền lừa gạt em gái bảo bối của ông xem ông đây có đánh gãy chân chó của mày không Hàn Sâm ở trên đường tự hành cách đám Hàn nghiên cách một cái cầu vượt phía dưới là không gian cao mấy trăm mét Hàn Sâm vô cùng kích động muốn lập tức bay qua cho tiểu tử kia một trận chân cũng đã đặt lên trên hàng rào tuy làm như vậy là phạm vào luật pháp liên minh dù là thân phận địa vị gì. Đều bị phạt phải học tập luật giao thông 10 ngày trở lên, nhưng hiện tại hàn sâm đã không suy nghĩ được nhiều như vậy. Thế nhưng một chân hàn sâm mới vừa đặt lên trên hàng rào, chỉ thấy hàn nghiên đã mỉm cười nhận lấy hoa hồng trong tay chàng trai kia. Hàn sâm lập tức tự buồn bực, gương mặt lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu nghiên ơi tiểu nghiên, uổng công từ nhỏ anh coi em thành tiểu công chúa. Nơi nào cao cấp cũng dẫn em đi qua, vật gì tốt cũng đều để em kiến thức qua. Sao em có thể dễ dàng bị một một bó hoa hồng đỏ lừa gạt thế? Thấy Hàn Nhiên tiếp nhận hoa hồng, người bên cạnh đều vỗ tay hoan hô, chàng trai kia lại càng kích động đến phát run, hưng phấn đứng lên nhìn Hàn Nhiên, liền muốn đi đến ôm lấy cô. Mày dám, xem ông đây có đánh gãy tay chó của mày không? Hàn Sâm giận dữ, đang muốn bay qua vòng bảo hộ. Nhưng lại thấy Hàn Nhiên hơi động một chút, giơ bó hoa hồng lên phía trước chắn, khiến nam sinh kia không thể không ngừng lại. Hàn Nhiên cầm hoa hồng, nhìn nam sinh trước mặt rồi mỉm cười nói, cảm ơn bạn, hoa rất đẹp, nhưng tôi hy vọng bạn trai. Của tôi ngoại trừ có thể đưa cho tôi những bó hoa xinh đẹp Người đó còn phải là một người đàn ông ưu tú Cha mẹ của anh đều là quý tộc nổi tiếng Hiện tại anh đã sắp có thần ghen đầy Tương lai anh sẽ càng thêm cố gắng Mục tiêu của anh là trở thành bán thần Chàng trai kia giọng giặc nói Hàn nghiên nghiêm túc nghe chàng trai nói xong Sau đó mới lên tiếng Gia tộc của cậu có tốt hay không Có tiền hay không những thứ này với tôi đều không quan trọng Nếu như cậu là một người đàn ông ưu tú Cậu có tiền thì tôi sẽ thích Không có tiền tôi cũng sẽ thích. Vậy em cho rằng thế nào mới được xem như một người đàn ông ưu tú?" Chàng trai vội vàng hỏi. Hàn Nghiên lộ ra một nụ cười mê người, "Tiêu chuẩn chứng minh một người ưu tú có rất nhiều, tôi không có cách nào bình phán từng người, tôi chỉ có một tiêu chuẩn rất đơn giản." "Là gì?" Chàng trai vội vàng truy vấn. Đám nam sinh bên cạnh cũng đều dựng lên lỗ tai, bọn họ không phải là không muốn theo đuổi Hàn Nghiên, chỉ có điều thứ nhất là không tiện tranh chấp với huynh đệ, thứ hai là có ít người cũng thiếu dũng khí hiện tại nghe Hàn Nhiên nói có tiền và có địa vị hay không đều không quan trọng, trong lòng đám người đều cũng có chút dao động, muốn biết chính mình có đủ tiêu chuẩn của Hàn Nhiên hay không. Hàn Nhiên nhoẻn miệng cười, tiêu chuẩn của tôi rất đơn giản, cũng chỉ có một, ai có thể đánh bại anh trai tôi, thì đó chính là người đàn ông ưu tú, tôi sẽ nguyện ý thử kết giao cùng y. Một đám nam sinh đều ngẩn ngơ, anh trai của Hàn Nhiên là ai, bọn họ tự nhiên đều biết đến, muốn đánh bại một người ngay cả Tý Hộ Sở Đại Đế ở không gian thứ ba Tý Hộ Sở đều có thể đánh hạ, ngẫm lại bọn họ đều vô cùng tuyệt vọng. Cảm ơn hoa của cậu, thật sự rất đẹp, tôi có thể mang đi không? Hàn Nhiên cười hỏi chàng trai kia. Chàng trai kia ngơ ngác gật đầu. Đương nhiên, em có thể mang đi, cái này vốn để đưa cho em mà. Cảm ơn. Hàn Nhiên lại cảm ơn chàng trai kia một lần nữa, sau đó mới ôm hoa hồng rời đi. Hàn Sâm thu chân từ trên hàng rào lại, trong lòng vui vẻ, được em gái của mình lấy ra làm tiêu chuẩn đàn ông ưu tú. Hàn Sâm hết sức đắc ý. Ngài đã phạm vào điều luật 6.385 an toàn giao thông của Liên minh, có ý đồ vượt qua vòng bảo hộ trên đường tự hành, sẽ bị phong bế một ngày để học luật an toàn giao thông, mời tiến về cục an toàn giao thông phía trước. Một người máy bên vòng bảo hộ lên tiếng thông báo hắn phạm Pháp. Vẻ mặt đắc ý của Hàn Sâm lập tức biến thành vẻ đau khổ, cũng may hắn không có thật sự bay qua, chỉ cần đi học tập một ngày, nếu như thật sự bay qua, vậy thì phải học tập 10 ngày, giao tiền cũng vô dụng, dù là Tổng thống Liên minh cũng cần phải đi học. Hàn Sâm không thể làm gì, nhìn thời gian đi tới cục an toàn giao thông theo quy định còn có 3 ngày. Hàn Sâm cười khổ lắc đầu, chuẩn bị mang theo Bảo Nhi đi ăn kem, sau khi ăn xong phải đi báo danh học tập. Rời khỏi đường tự hành, Hàn Sâm đột nhiên ngẩn người. Đối diện có một người đi tới, người nọ trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Sau khi nhìn rõ ràng người nọ, sắc mặt Hàn Sâm không khỏi biến đổi. Nếu như nói có một người xa lạ nào có thể khiến Hàn Sâm rất để ý, thì hạt tử này tuyệt đối là một trong những người đó. Lúc đầu vô tình gặp được Hạt Tử, Hạt Tử đưa cho hắn một quyển sách, Hàn Sâm còn không có quá nhiều cảm giác, nhưng sau đó Hạt Tử lại gửi cho hắn một lò luyện đan có khắc dấu cửu mệnh huyết miêu, khiến Hàn Sâm cảm giác có chút không đúng rồi. Nếu như nói Hạt Tử này là người huyết mệnh giáo, vậy sao y lại gửi thứ đó cho Hàn Sâm? Điều này làm Hàn Sâm cảm thấy rất khó hiểu. Thân phận của Hạt Tử khiến Hàn Sâm rất kinh kỵ, dựa theo thuyết pháp của truyền nhân huyền môn, huyết mệnh giáo là một môn phái từ thời viễn cổ có cao thủ chân chính tồn tại. Ngay cả y còn nhắc nhở Hàn Sâm gặp được truyền nhân chân chính của huyết mệnh giáo. Phải cẩn thận, Hàn Sâm tự nhiên không dám xem thường. Đi theo tôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Hạt tử đi qua người Hàn Sâm, cũng không nhìn Hàn Sâm, chỉ thấp giọng nói một câu. Hàn Sâm nhíu mày, nhưng vẫn quay người đi theo Hạt tử. Nơi này là liên minh, trừ phi là đi tới một nơi bí mật, nếu không sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Cũng may Hạt tử cũng không đi tới nơi nào bí mật. Cho nên Hàn Sâm cũng không do dự đi theo, thay đổi một con đường tự hành. Trực tiếp đi vào một nhà hàn tiệc đứng do người máy phục vụ. Sau khi quét thẻ đi vào, tìm một góc tối yên tĩnh không có người để ngồi xuống. Tại sao anh lại gửi một lò luyện đan như vậy cho tôi? Hàn Sâm hỏi Hạt Tử. Hạt Tử chỉ cười hắc hắc, nói một câu vượt quá tưởng tượng Hàn Sâm. Không không tôi phải gửi đồ đạc cho cậu, mà là đăng cứu mạng của cậu. Hàn Sâm sao có thể bị lừa được, hắn lớn như vậy rồi. Sẽ không tin vào tà ma, nghe vậy lập tức cao mày nói đừng nói những điều vô dụng kia tôi không có thời gian nghe anh nói nhảm nói lời gì hữu dụng đi hạt tử cũng không tức giận vẫn cười tủm tỉm nói tôi cũng không phải đang nói nhảm vật kia thật sự có thể cứu mạng của cậu cậu ngàn vạn lần nên cẩn thận thu về trước khi cậu tấn chức bán thần ăn hết vật bên trong kia anh cảm thấy tôi sẽ ăn hàn sâm cảm thấy nếu không phải mình điên rồi thì nhất định là hạt tử này điên rồi làm sao hắn có thể ăn mấy thứ không rõ nguồn gốc được huống chi vật kia rất có thể có quan hệ tới huyết mệnh giáo Sẽ. Hạt tử rất khẳng định gật đầu. Hàn sâm cười lạnh một tiếng. Vậy thì anh cứ chờ xem. Nói xong, Hàn sâm đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Tuy hắn rất muốn biết rõ chuyện về huyết mệnh giáo, cũng muốn biết hạt tử này có thân phận gì. Nhưng tên này rõ ràng không tính nói chuyện với hắn. Đối với một kẻ không muốn nói chuyện với mình, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cậu muốn đi tôi không ngăn cản cậu, nhưng ít nhất cậu phải nhìn thứ này đã. Hạt tử vẫn khí định thần nhàn, giống như không sợ Hàn sâm rời khỏi. Hàn sâm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ là vừa nhìn một cái, đồng tử hàn sâm đã co rút lại, cả người đều giống như bị định thân, hai mắt nhìn chằm chằm vào một vật trong tay hạt tử. Bàn tay của hạt tử thô giáp, ngắn mà mạnh mẽ, đó là một bàn tay phi thường có sức mạnh, mà ở ngón giữa của y có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn rất thông thường có khảm bảo thạch, chiếc nhẫn có màu bạc óng, có viên bảo thạch lớn trừng hạt đậu giống như kim cương trong suốt không màu. Một cái nhẫn không phải rất đáng giá, đừng nói là ở trong tí hộ sở. Cho dù là ở trong liên minh, đây cũng chỉ là một chiếc nhẫn rất thông thường. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại nhận ra được vật này, bởi vì hình dáng chiếc nhẫn này, trên tay mẹ hắn cũng có một miếng. Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, mẹ hắn chưa từng tháo xuống qua, đó là nhẫn cưới của cha mẹ hắn. Cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn của mẹ hắn, chỉ là hơi lớn hơn một chút, Hàn Sâm loáng thoáng nhớ lại, lúc hắn còn nhỏ, trên tay cha hắn cũng có đeo đấy, chính là chiếc nhẫn này. Hạt tử thấy Hàn Sâm ngẩn ngơ đứng đó lại dùng ngón giữa chậm rãi đẩy chiếc nhẫn, đưa chiếc nhẫn tới gần Hàn Sâm, sau đó thu tay về. Hàn Sâm cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, chỉ thấy trong đó có khắc ba chữ yêu chi lam, sắc mặt Hàn Sâm lập tức biến đổi. Hắn nhớ rõ ba chữ kia, khi còn bé có một lần cha hắn mang theo hắn tới đào hồ cá, ở một cái hồ gần khu nhà cũ, sợ làm bẩn chiếc nhẫn này nên đã tháo xuống đưa cho Hàn Sâm cầm. Lúc đó Hàn Sâm còn chưa biết nhiều chữ, chữ yêu và chi hắn đều biết, còn chữ lam lại không biết. Còn hỏi cha hắn chữ kia đọc như thế nào và có ý gì? Cha nói cho Hàn Sâm chữ kia đọc là Lam, chính là đại biểu cho mẹ hắn, về sau Hàn Sâm học được nhiều chữ hơn. Còn có chút kỳ quái, mẹ hắn rõ ràng gọi là Tố Lan, là Lan trong Hoa Lan, tại sao cha hắn lại khắc trên mặt nhẫn là chữ Lam? Đến mấy năm gần đây Hàn Sâm mới biết được, tên thật của mẹ hắn gọi là Lam, chính là chữ Lam này. Có thể là vì khi đó Hàn Sâm còn quá nhỏ, cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, căn bản không phân biệt được chiếc nhẫn trong tay này có phải là... Trích nhân lúc trước hay không? Đây là cái gì? Hàn sâm nhìn tới hạt tử, hắn tự nhiên không chịu nói trước, miễn để hạt tử kia lừa gạt. Hạt tử cười hắc hắc, giọng nói của ông ta hơi khàn, nhưng không phải vì tuổi tác nên dây thanh mất đi có giãn mà khàn khàn, mà là do rượu thuốc lá quá độ, cuống họng bị hư. Nếu cậu không biết, có thể lấy về cho la, lam nhìn xem, bà ấy sẽ biết. Trong lòng hàn sâm lập tức siết chặt, nhìn chăm chăm vào hạt tử một lúc lâu, mới gần từng chữ hỏi, anh tìm đến tôi chính là vì thứ này. Chủ nhân chiếc nhẫn này nhờ tôi truyền một lời cho cậu Trước khi tấn chức bán thần Nhất định phải ăn đồ trong lò đan Hạt tử lại nói Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nó Cho dù nó thật sự là một cái nhẫn thì có thể như thế nào đây? Hàn sâm lạnh lùng nhìn hạt tử Hắn đã không còn ở độ tuổi dễ dàng kích động Đừng nói là một chiếc nhẫn để ở trước mặt hắn Cho dù là cha hắn sống sờ sờ đi đến trước mặt hắn Hắn cũng phải xem là thật hay giả rồi mới nói sau Hạt tử khẽ thở dài một tiếng Sau đó mới thông thả nói ra, cậu có biết mèo có màu gì? Hàn sâm đột nhiên ngẩn người, không biết hạt tử nói lời này là có ý gì? Tại sao đột nhiên nói mèo có màu gì? Mèo trên đời này nhiều như vậy, quỷ mới biết y nói mèo có màu gì? Câu này không phải là ám hiệu của huyết mệnh giáo chứ? Tôi lại không phải người của huyết mệnh giáo. Ông nói với tôi những thứ này cũng vô dụng. Hàn sâm lạnh giọng nói ra. Hạt tử lắc đầu, tự mình nói ra, mèo có màu trắng, bởi vì có người bắt nó nhuộm thành màu xanh ra trời. Hàn sâm nghe được hạt tử nói câu này, lập tức chỉ cảm thấy đầu óc oanh một cái, giống như có vô số sấm sét vang lên trong đầu hắn, khiến đầu óc của hắn trống rỗng, gần như không thể tự suy tư. Khi hàn sâm còn bé rất hiếu động, khi đó trong nhà nuôi một con mèo già màu trắng, con mèo kia giống ba tư không thuần chủng, nó vừa mập vừa lớn, cả ngày lười biếng phơi nắng trong sân, mặc kệ bằng hàn sâm trêu chọc nó như thế nào thì nó vẫn miễn cưỡng nằm đó. Có một lần hàn sâm tâm huyết dâng trào. Dùng thuốc màu nhuộm toàn thân nó thành màu xanh ra trời, lúc ấy chỉ có cha hắn ở nhà, còn giận dữ hung hăng mắng hắn một trận, nói về sau không cho phép đụng vào con mèo già kia nữa, đó là con mèo do ông cố hắn để lại. Đó là lần thứ nhất Hàn Sâm nhìn thấy một người ôn hòa như cha phát giận, cho nên nhớ rõ rất rõ ràng. Sau đó hắn và cha hắn cùng tắm sạch cho con mèo kia, nhưng không được mấy ngày sau, con mèo kia đã ốm chết, lúc ấy Hàn Sâm còn thương tâm thật lâu, cảm thấy có thể là... Chính mình đã hại con mèo kia bị bệnh nên nó mới chết mất đấy. Bởi vì lúc ấy chỉ Hàn Sâm và cha hắn ở nhà, cho nên cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ chuyện này. Chuyện này đã trôi qua nhiều năm như vậy, theo đạo lý bình thường, sẽ không có người khác biết mới đúng. Ông ấy còn sống. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào hạt tử, gằn từng chữ hỏi. Hiện tại tâm tình Hàn Sâm rất phức tạp, cũng không nói được là tư vị gì. Nếu như nói cha hắn thật sự không chết, nhiều năm ông ấy cũng không trở lại nhìn ba mẹ con hắn, cũng không âm thầm liên lạc với mẹ con bọn hắn. Nói không có một chút oán nghiệm nào là gạt người. Thế nhưng những năm gần đây này, Hàn Sâm cũng tiếp xúc được với một số chuyện, biết rõ chuyện này rắc rối phức tạp. Cha hắn làm như vậy cũng có khả năng là bất đắc dĩ. Dù là như thế nào, hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết cha của hắn đang ở nơi nào, cần gặp ông ấy để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Còn sống. Hạt Tử gật đầu khẳng định. Ông ấy ở nơi nào? Tôi muốn gặp ông ấy. Hàn Sâm cắn răng nói. Hiện tại còn chưa được. Hạt Tử lại lắc đầu. Vì sao? Hàn Sâm lập tức hỏi, Hạt Tử trầm ngâm một lúc rồi nói, hiện tại ông ta đang làm một chuyện rất nguy hiểm, tạm thời còn không thể trở về. Nếu như cậu có thể tấn chức thành bán thần, có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy ông ấy ở trong không gian thứ tư tí hộ sở. Trong lòng Hàn Sâm thoáng động, nhưng Hạt Tử không trả lời nữa, ngón tay dùng một tiết tấu kỳ dị gõ lên mặt bàn, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, lò đan và thuốc bên trong là do ông ta mạo hiểm mới lấy được đấy, cậu ăn nó mới có lợi. Còn nữa, ông ấy bảo tôi nói với cậu, không nên dính vào huyết mệnh giáo và chuyện tình về Hàn Kính Chi, chăm sóc cho mẹ và em gái của cậu được là được nói cho tôi biết, rốt cuộc là ông ấy đang ở đâu, đang làm cái gì. Hàn Sâm vẫn nhìn chằm chập vào hạt tử, giống như không có nghe được lời hạt tử nói. Hiện tại tôi vẫn không thể nói cho cậu biết, nếu như cậu có năng lực, hoặc là chờ ông ta làm xong việc, nếu như ông ta còn có thể sống được, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp mặt. Hạt tử nói xong đứng dậy rời đi. Hàn Sâm vô cùng giận dữ. Hắn ghét nhất chính là kiểu người chỉ nói một nửa giữ lại một nửa, đã tới rồi, vì sao không thể nói rõ ràng. Hàn sâm tiến lên muốn giữ chặt hạt tử lại, nhưng hạt tử lại tránh tay của hắn, bước nhanh rời khỏi nhà hàng. Nơi này là địa phương công cộng ở liên minh, hàn sâm lại không tiện động thủ, chỉ có thể đuổi theo, nhưng chờ hắn đi ra cửa, hạt tử đã biến mất. Dùng động huyền khí tìm tòi xung quanh, đều không thể tìm được tung tích hạt tử. Hàn sâm cũng không có tâm tình dẫn Bảo Nhi đi ăn kem nữa. Trực tiếp về đến nhà mặt, đưa chiếc nhẫn cho mẹ xem. Khi mẹ hắn nhìn thấy chiếc nhẫn kia, thân thể lập tức run lên, cầm trong tay nhìn hồi lâu, hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên. Mẹ, đây là chiếc nhẫn kia của cha sao? Hàn Sâm kể lại mọi chuyện một lần, có chút không nén được lên tiếng hỏi. Là chiếc nhẫn của ổng, tên hỗn đản kia, vậy mà còn chưa chết, đừng để mẹ nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ làm thịt ổng. La Lam cắn răng nghiến lợi nói ra. Mặc dù La Lam nói lời ác độc, nhưng Hàn Sâm nhìn ra có lẽ trong lòng mẹ vẫn rất vui. Hàn Sâm không biết hạt tử nói thật hay giả, nhưng tóm lại đây là một hy vọng, Hàn Sâm trở lại tí hộ sở, lấy lò đan mà mình giấu ở tí hộ sở dưới mặt đất ra. Thế nhưng mà hắn vẫn không nhìn ra hạt châu trong lò đan kia rốt cuộc là thứ gì, Hàn Sâm lại không dám hoàn toàn tin tưởng hạt tử, nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn đậy lấp lò đan lại rồi thả trở về. Một lần nữa mang theo bảo nhi đi ăn kem, lại mua cho bé rất nhiều đồ ăn vặt, bởi vì bình thường đều ở bên trong tí hộ sở cơ hội dẫn bảo nhi đi ăn thật sự không nhiều lắm cũng chỉ có thể nhân cơ hội trở lại liên minh cố gắng thỏa mãn bé nhoáng một cái đã trôi qua hơn nửa tháng thánh phạm đại đế không xuất hiện tam sinh thụ trong giếng cổ kia cuối cũng cũng đến lúc thành thục ba trái cây tản ra bảo quang từ trên cây rơi xuống giống như ba viên bảo thạch dụng dưới cây mà tam sinh thụ do lôi điện sinh ra này sau khi trái cây rơi xuống lại nhanh chóng héo rũ lôi điện trên thân biến mất cuối cùng biến thành cho bụi hàn sâm không tự mình mở trái cây Hắn đã hoàn toàn không có có lòng tin đối với vận khí mở trái cây, mang theo ba trái cây ra khỏi giếng cổ, gọi Linh và Bảo Nhi, còn có tiểu ngân ngân tới, đóng cửa lại, bốn người vây quanh ba trái cây ngồi một vòng. Trái này ai tới mở? Hàn xâm chỉ vào trái cây bên trong có kỵ sĩ hỏi. Con! Bảo Nhi hưng phấn giơ bàn tay nhỏ bé lên. Được, vậy thì Bảo Nhi tới mở đi, nhưng lần này đồ vật này để cho ba ba nhé, trở về ba ba lại dẫn con đi ăn kem. Hàn Sâm gật gật đầu, vận may của Bảo Nhi vẫn rất đáng tin đấy. Bảo Nhi đồng ý, bàn tay nhỏ bé núp ních thịt nâng trái cây kia lên, hai tay trực tiếp dùng sức đập xuống đất, lập tức đập nát vỏ ngoài trong suốt giống như kim cương ra. Chỉ thấy kỵ sĩ, trong trái cây hóa thành một tia sáng bắn vỏ suốt vào trong mi tâm Bảo Nhi. Thế nào Bảo Nhi, mở ra cái gì? Hàn Sâm khẩn trương hỏi, tuy Long Đế nói đây là thú hồn kỵ sĩ song sinh, nhưng cây này lại không phải cây kỵ sĩ song sinh. Cho nên rốt cuộc có phải kỵ sĩ song sinh hay không thì ngay cả Long đế, cũng không có nắm chắc. Nhưng hiện tại có thể khẳng định, trong này đúng là thú hồn không sai rồi. Bảo Nhi trực tiếp chuyển thú hồn kỵ sĩ kia cho Hàn Sâm, sau đó mới dùng giọng nói non nớt nói, ba ba đừng quên kem của con. Thu được thú hồn siêu cấp thần huyết lôi kỵ sĩ song sinh, loại hình phụ thể hình. Hàn Sâm ngơ ngác là kỵ sĩ song sinh không sai, chỉ là nhiều hơn một chữ lôi, cũng không biết cụ thể có ích lợi gì. Nếu như chỉ hạn chế sử dụng nuôi hệ Vậy thì có chút không tốt lắm rồi Sẽ không quên đâu Hiện tại Hàn Sâm cũng không có thời gian lập tức thí nghiệm Sau khi đồng ý với Bảo Nhi Lại quay sang nhìn Tiểu Ngân Ngân ở một bên đã sớm kích động Lại nhìn trái cây bên trong có bàn tay nói Trái này cho Tiểu Ngân Ngân nhé Hiện tại Tiểu Ngân Ngân là chiến lực mạnh nhất của hắn Có thể đánh nhau có thể trị liệu Lại là cường giả đã mở ra 10 đạo khóa gen Sau này còn trông cậy vào nó xuất lực đấy Thứ tốt dùng trên người nó sẽ không lỗ Tiểu Ngân Ngân lập tức duỗi móng vuốt ra vỗ, đập vỡ vỏ ngoài của trái cây, một bàn tay từ bên trong bay ra. Cách một tầng vỏ còn không nhìn rõ lắm, lúc này bàn tay kia hoàn toàn bay ra. Hàn Sâm mới phát hiện, thứ này mặc dù cực kỳ giống bàn tay loài người, nhưng có vẻ cũng không phải thật sự là máu thịt. Nhìn đường vân như mạch máu kia, lúc này đã không có lớp vỏ bao ngoài, hiện tại nhìn lại là từng đạo lôi điện lưu động ở bên trong. Tiểu Ngân Ngân không nói hai lời, trực tiếp một ngụm nuốt bàn tay kia xuống, sau đó thân thể nhẹ nhàng rẩy. Một lúc sau, Tiểu Ngân Ngân đột nhiên ở một cái, trong miệng phun ra một tia lôi điện màu xanh nhạt. Sau khi nuốt bàn tay kia, Tiểu Ngân Ngân cũng không có biến hóa gì lớn, ngược lại nhìn có chút uể oải, đi đến chỗ ngủ bình thường Hàn Sâm hay nằm nheo mắt lại, có vẻ là ngủ rồi. Hàn Sâm hơi lo cho Tiểu Ngân Ngân, dùng động huyền khí quan sát sinh cơ của nó, thấy sinh cơ của nó cũng không có hao tổn, lúc này mới thở dài một hơi. Linh, một trái cuối cùng cô tới mở đi. Hàn Sâm đưa một viên cuối cùng bên trong có cái búa cho Linh. Linh nhận lấy trái cây, bàn tay như ngọc thoáng dùng sức, trực tiếp bóp nát vỏ ngoài trái cây, lập tức chỉ thấy một việt sáng bắn vào mi tâm của cô. Hàn Sâm nao nao, có thể tiến vào hồn hải, vậy dĩ nhiên là là thú hồn không sai rồi. Hàn Sâm vốn cho rằng cái búa này sẽ không khác bàn tay kia, đều là ghen bí bảo, không thể tưởng được cái búa này lại là thú hồn. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện, Linh đã chuyển thú hồn búa cho Hàn Sâm. Thu được thú hồn siêu cấp thần huyết lôi chi trùy, ghen chiến đấu hàn sâm nao nao không biết ghen chiến đấu rốt cuộc là loại thú hồn gì chủng loại này hắn chưa từng nghe nói hắn đã từng nghiên cứu về loại hình thú hồn nhưng trong những loại thú hồn chưa từng nghe qua loại này hàn sâm nhìn thoáng qua lôi chi chùy trong hồn hải chỉ thấy cái búa kia cùng giống như đúc khi ở trong quả là một cái búa kim loại màu xanh da trời hai đầu búa đều có một dấu lôi điện không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì trầm ngâm một lát hàn sâm triệu hoán cái búa ra sử dụng Nhưng cái búa cũng không bị triệu hoán ra Trong đầu lại vang lên một tiếng nói Hấp Thu Gen chiến đấu lôi chi trùy Miệng hàn sâm há to Thật lâu sau không khép lại Thú hồn như vậy hắn nhìn thấy lần đầu tiên đấy Nhưng thú hồn sẽ không hỏng Hàn sâm thoáng động tâm niệm Lựa chọn dung hợp lôi chi trùy Lôi chi trùy bên trong hồn hải Lập tức hóa thành dòng điện màu lam dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể hàn sâm Khiến hàn sâm như bị điện giật Không tự chủ được mà run rẩy Dòng điện kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh Đợi đến khi tỉnh hồn lại, đã không cảm giác thấy dòng điện nữa rồi, chuôi lôi chi chủy bên trong hồn hải cũng không thấy đâu nữa. Hàn Sâm vội vàng xem xét thân thể của mình, giống như cũng không có biến hóa đặc biệt, khí tức trong thân thể vẫn là bộ dáng hắn tu luyện, trong thân thể cũng không có lực lượng sấm xét. Kỳ quái, sao lại không có có hiệu quả nhì? Hàn Sâm thử đấm ra một quyền, cũng không có lực lượng hệ lôi điện sinh ra. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm mô phỏng lực lôi điện của Tiểu Ngân Ngân lại đấm ra một quyền. Nhưng lôi điện màu bạc kia trên không trung lại ngưng tụ thành lôi chi trùy, hóa thành một lôi chùy kim loại màu xanh ra trời đánh vào phía trên cột đá đại điện. Bành, lôi chi trùy trực tiếp đánh xuống cột đá tạo ra một lỗ to bằng đầu người. Bên trong lôi điện bắn ra, khắp nơi đều là bụi đá nổ tung. Hàn Sâm há to miệng nhìn lỗ lớn trên cột đá, vẻ mặt từ giật mình biến thành kinh hỉ. Phải biết rằng đây chính là cột đá trong tí hộ sở của đại đế, độ cứng rắn vô cùng đáng sợ, mà vừa rồi Hàn Sâm chỉ tiện tay đấm một quyền căn bản không dùng bao nhiêu sức lực, một quyền như vậy lại khiến cột đá bị đánh ra một lỗ lớn, uy lực này còn hơn một đòn toàn lực của Hàn Sâm rất nhiều. Hơn nữa Hàn Sâm đánh ra lực lượng lôi điện màu bạc tương đối tán loạn, không cố ý ngưng tụ, nhưng chúng lại tự động ngưng tụ thành lôi chi trùy. Lực lượng bị ngưng tụ áp suất khiến cho uy lực sấm sét tối đa hóa, còn lợi hại hơn một số loại siêu hạch cơ nhân thuật hệ lôi mà Hàn Sâm sử dụng. Hàn Sâm ngạc nhiên lại đánh ra mấy quyền, chỉ cần tâm niệm hắn vừa động. Lực lượng sấm xét đánh ra có thể hóa thành lôi chi trùy Uy lực được tăng cường rất lớn Hơn nữa không cần hàn sâm đi khống chế So với chính hắn sử dụng siêu hạch cơ nhân thuật còn thuận tiện hơn Hơn nữa uy lực càng mạnh hơn nữa Khà khà Thế này không phải tương đương với việc trực tiếp luyện thành một môn siêu hạch cơ nhân thuật Hệ lôi đỉnh cấp sao Hơn nữa không cần một chút thời gian và tu luyện nào Trực tiếp có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất Thật sự quá biến thái rồi Hàn sâm mừng rỡ như điên Tu luyện một loại siêu hạch cơ nhân thuật cần tốn thời gian dài, dù là hàn sâm cũng không ngoại lệ, hắn dùng thời gian để nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật, còn nhiều hơn thời gian hắn đi ra ngoài săn giết. Nhưng hiện tại chỉ cần một thú hồn, mọi chuyện đều được giải quyết, không có phương pháp tu luyện nào bớt việc hơn so với chuyện này rồi. Đáng tiếc là thú hồn lôi chi trùy là gen thú hồn chiến đấu hệ lôi, nếu như có thuộc tính phù hợp với hàn sâm thì tốt hơn rồi. Không biết ở nơi nào còn có thể lấy được gen thú hồn chiến đấu, thu được mấy trăm cái rồi hấp thu Vậy thì không cần luyện siêu hạch cơ nhân thuật rồi. Hàn Sâm thầm mơ mộng. Nhưng hắn cũng biết chuyện này là không thể nào. Trong nhân loại gần như chưa từng nghe qua loại thú hồn này. Cho dù có, cũng chỉ là rất ít. Hắn có thể có được một cái đã rất may mắn. Sao có thể tùy tiện được mấy trăm cái chứ? Uy lực của lôi chi trùy khiến Hàn Sâm mừng rỡ. Đây là công kích mạnh nhất trước mắt hắn có thể đánh ra. Nhưng có chút tiếc nuối là lôi chi trùy chỉ, chỉ có thể dùng lực lượng lôi hệ khu động. Hiện tại động huyền kinh của hắn chỉ có 7 tầng. Cho dù mô phỏng lực lượng sấm sét của Tiểu Ngân Ngân, cũng khó có thể mô phỏng hoàn mỹ, uy lực chỉ có tiêu chuẩn 7 đạo khóa gen, không có lợi hại như Tiểu Ngân Ngân. Đợi động huyền kinh của mình mở ra 10 đạo khóa gen, có thể hoàn mỹ mô phỏng lực lượng sấm sét của Tiểu Ngân Ngân, Lôi Chi Truy mới thật sự trâu bò. Trong lòng Hàn Sâm vui sướng nghĩ, ba trái cây đã mở xong toàn bộ, nội tâm Hàn Sâm có chút trống rỗng, thật sự muốn mở thêm mấy trăm trái nữa. Hàn Sâm rời khỏi phòng rồi đi vào trong đại điện. Thấy quỷ nhãn thú và khô cốt đế hưng phấn đi tới. Chủ nhân, chúng ta phát hiện một con sinh vật siêu cấp thần huyết trong hồ phía đông. Khô cốt đế hưng phấn nói với Hàn Sâm. Quỷ, nhãn đế ở một bên nhảy nhót. Tuy nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng cũng đoán được, nó chỉ vào cái mũi của mình như đang nói đó là nó phát hiện. Hai người làm vô cùng tốt. Hàn Sâm khen ngợi quỷ nhãn thú và khô cốt đế một câu. Hàn Sâm phái bọn họ ra ngoài tìm sinh vật siêu cấp thần huyết ở gần, vốn cũng không hy vọng bọn họ thật sự có thể tìm được sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn, không ngờ lại có kinh kỳ ngoài ý muốn, lại để quỷ nhãn thú và khô cốt đế dẫn hắn đi tới hồ lớn, nơi phát hiện sinh vật siêu cấp thần huyết kia, chuẩn bị giết con sinh vật siêu cấp thần huyết đó, nhanh chóng khiến siêu cấp thần ghen đầy. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút không kịp chờ đợi muốn lên không gian thứ tư tí hộ sở, rồi, hắn cảm thấy rất nhiều đáp án mà hắn muốn biết đều phải tới không gian thứ tư tí hộ sở mới có thể có được. Hơn nữa người nhà bọn hắn Trong tính cách đều có một loại thiếu hụt, chuyện gì đều muốn chính mình đi giải quyết, không muốn để cho người nhà cùng theo chịu tội. Nói dễ nghe là độc lập có đảm đương, nói khó nghe chính là cố chấp cứng nhắc không nghe người ta nói. Người nhà bọn hắn gần như ai cũng có tật xấu này. Là làm như thế này, cha của Hàn Sâm cũng giống như vậy, ngay cả Hàn Sâm cũng giống vậy, chỉ là bản thân Hàn Sâm không cảm giác được mà thôi. Đó là một hồ nước có rất nhiều phù du màu xanh lá, bởi vì là một hồ nước đọng cho nên nhìn có vẻ không sạch sẽ, gần như không nhìn thấy trong hồ có thứ gì. Hàn Sâm dùng động huyền kinh quan sát một lượt, lập tức thấy được một vị trí trong hồ, cảm thấy một luồng sinh cơ đặc biệt cường đại, phía dưới mặt nước nơi đó có dấu một sinh vật khủng bố. Hai người nhìn thấy sinh vật siêu cấp thần huyết kia là loại hình gì? Hàn Sâm nhìn về phía khô cốt đế. Khô cốt đế ho hai tiếng, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đợi tôi hỏi quỷ nhãn một câu, ánh mắt của nó tương đối tinh tường. Hàn sâm biết rõ khô cốt đế không nhìn thấy, nên đợi y đi hỏi quỷ nhãn thú. Quỷ nhãn thú múa tay múa chân kêu loạn một hồi. Sau khi khô cốt đế nghe xong mới giải thích, sinh vật kia dài khoảng 6-7 mét, vỏ có màu đỏ tím. Nhưng khi nhìn thấy nó, một nửa nó nổi trên mặt nước, chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ trên lưng, cho nên cũng không biết là loại gì. Quỷ nhãn cam đoan khẳng định là một con sinh vật siêu cấp thần huyết dùng nhãn lực của quỷ nhãn sẽ không có sai Hàn Sâm nhìn nhìn hồ lớn kia rộng chừng 2, ba ngàn mét hồ nước này ít nhất cũng sâu vài chục thước muốn đánh thủy chiến chỉ sợ có chút phiền toái hiện tại Hàn Sâm có chút hối hận không mang thủy mị yêu linh tới có cô ấy ở đây thì sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng hiện tại trở về tìm cô ấy cũng quá tốn công chỉ giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi bọn hắn tới nhiều người như vậy chẳng lẽ lại không thể giết được cùng lắm cũng chỉ phiền toái hơn một chút mà thôi Khô cốt, ông dùng tâm cổ chấn động, nghĩ biện pháp bắt nó đi ra. Hàn sâm nhìn hồ nước kia, hơn nữa hắn cũng không quá am hiểu thủy chiến, nên quay sang nói với khô cốt đế. Được. Khô cốt đế lên tiếng, mở ra lồng ngực, móc từ bên trong ra một quả tim, gõ gõ ở bên trên, lập tức chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Toàn bộ mặt nước hồ lớn cũng run lên theo, tạo thành từng vòng sóng lan ra khắp hồ. Thấy gõ một tiếng không có phản ứng, khô cốt đế lại thùng thùng liên tục gõ lên nhưng lại mang theo một cảm giác tiết tấu kỳ dị chỉ thấy toàn bộ mặt hồ lớn không ngừng rung động lắc lư mặt nước dâng lên tầng tầng gợn sóng hai tay bảo nhi bịt chặt lấy lỗ tai dường như rất không thích tiếng trống khó nghe như vậy đương nhiên tiếng tâm cốt cũng không có nhằm vào bảo nhi trên thực tế bảo nhi chỉ nghe được tiếng thông thường cũng không có hiệu quả thực tế thuần túy là bởi vì cảm thấy khó nghe hàn sâm khẽ nhíu mày chỉ thấy mặt hồ tuy chấn động lợi hại nhưng con sinh vật siêu cấp thần huyết kia vẫn không có ý lao ra từ bên trong vẫn còn nằm ở dưới đáy hồ không nhúc nhích. Cốt khô, tiếng chống của ông không có tiết tấu khác sao? Hàn sâm quay sang hỏi cốt khô. kỳ thật tiết tấu không có tác dụng quá lớn, tối đa cũng chỉ là nhiễu loạn khí tức của đối thủ, cho nên không có khác biệt lớn, tôi cũng không nghiên cứu nhiều. Khô cốt đế vừa cười vừa nói. Nếu đã không có ảnh hưởng quá lớn, vậy ông học tôi đi, đập dễ nghe chút, ông xem bảo nhi đều nghe không nổi nữa. Sao có thể dụ con sinh vật siêu cấp thần huyết kia ra? Hàn Sâm nói xong mở cho y nghe tiết tấu một bài nhạc thiếu nhi, lại để cho khô cốt đế nhớ kỹ, đợi lát nữa cứ dựa theo tiết tấu này để đánh. Khô cốt đế vội vàng ghi nhớ lại, sau đó học tiết tấu mà Hàn Sâm dạy để đánh tâm cốt. Đăng đăng đợi trèo lên, băng ghế trèo lên đợi đèn. Bảo nhi nghe thật vui tai, bàn tay nhỏ bé bịt lỗ tai cũng để xuống. Đột nhiên, theo tiếng tâm cốt của khô cốt đế, một cột nước từ trong hồ nổ tung, sau đó chỉ thấy một sinh vật màu đỏ tím to lớn từ trong hồ bắn lên. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức sáng lên, đó là một loại dị sinh vật giống tôm hùm có chiều cao 7 8 mét, lúc này đang cua cua một đôi càng lớn, cưỡi sóng sông về phía bọn hắn. Đôi mắt to của Bảo Nhi trợn tròn, bên trong dường như đều là bóng dáng tôm hấp, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống. Mắt thấy tôm đại long cưỡi sóng lao đến, tâm niệm Hàn Sâm thoáng động, Triệu Hoán Kỵ Sĩ phản nghịch ra. Hàn Sâm đã để thú hồn lôi kỵ sĩ song sinh phụ thể trên người kỵ sĩ phản nghịch, cũng may thú hồn lôi kỵ sĩ song sinh cũng không phải chỉ có kỵ sĩ lôi hệ mới có thể dùng dung hợp thú hồn lôi kỵ sĩ song sinh với kỵ sĩ phản nghịch trên người đã xảy ra biến hóa rõ ràng vốn là áo giáp đồng thau đã biến thành kim loại màu xanh nhạt quầng sáng đồng thau dưới chân cũng trở thành quầng sáng lôi điện màu xanh nhạt hơn nữa quầng sáng hiện lên hình răng cưa giống như là do từng tia lôi điện thật nhỏ kết thành tản ra điện quang màu xanh ra trời quỷ dị kỵ sĩ phản nghịch bước ra một bước quầng sáng lôi điện trực tiếp khoách tán ra ra lập tức bao phủ trên người của tôm hùm khiến cho trên người tôm hùm nổi lên dòng điện màu xanh nhạt. Ngoại trừ lực lượng và tốc độ đều bị yếu đi, thân thể tôm hùm còn giống như bị điện giật đến mức khẽ run rẩy, có vẻ như hiện tại quầng sáng phản nghịch còn có năng lực sấm xét tê liệt. Nhưng hiển nhiên lực lượng tê liệt như vậy còn chưa thể khiến tôm hùm triệt để tê liệt, tôm hùm đột nhiên bắn lên, vò tới kỵ sĩ phản nghịch, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một cái càng lớn như cái kéo, trực tiếp kẹp về phía thân thể kỵ sĩ phản nghịch trong mắt kỵ sĩ phản nghịch lóe lên một tia chớp, thân thể oanh một tiếng xông lên, giống như là hỏa tiễn bắn ra, còn để lại trên mặt đất một vòng sóng xung kích, khiến cát đá bãi cỏ bốn phía đều bị lật lên. Bành, kỵ sĩ phản nghịch giống như một tia chớp màu xanh lam, trực tiếp xuyên qua đôi càng lớn của tôm hùm, bởi vì tốc độ quá nhanh, càng của tôm hùm căn bản không thể đụng được y. Quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch đánh vào đầu tôm hùm, lập tức đánh vỡ lớp vỏ trên đầu nó. Hơn nữa lôi điện màu xanh nhạt còn từ vết dạn xuyên qua. Con tôm hùm kia giống như bị đánh tới choáng váng, sau khi rơi trên mặt đất, vậy mà không thể kịp phản ứng, lại bị kỵ sĩ phản nghịch đánh một quyền lên trên người. Chỉ thấy trên nắm tay kỵ sĩ phản nghịch mang theo lôi điện màu xanh nhạt, từng quyền từng quyền đánh tới người của tôm hùm, khiến lớp vỏ ngoài của tôm hùm dần bị dạn nứt. Hơn nữa đầu óc choáng vắng giống như uống rượu say, căn bản không thể phản kích và chống cự. Dưới trọng quyền liên tục không ngừng, cuối cùng bị một quyền của kỵ sĩ phản nghịch trực tiếp đập vỡ vỏ ngoài. Đầu óc của nó đều bị đánh thành bột nhão rồi. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, vốn còn muốn để mọi người vây công. Ai biết kỵ sĩ phản nghịch một người lại có thể thoải mái làm xong như vậy. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết bích hồ long hà, không thu được thú hồn. Có thể ăn thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Đến khi trong đầu vang lên tiếng thông báo Săn giết thành công, Hàn Sâm mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời trong lòng mừng rỡ không thôi sau khi dung hợp với lôi kỵ sĩ song sinh, quần sáng phản nghịch của kỵ sĩ phản nghịch dường như không chỉ đã có được năng lực làm địch nhân suy yếu, mà còn có thể gia trì sức mạnh cho chính y. Hàn Sâm lập tức thử một chút, phát hiện không chỉ kỵ sĩ phản nghịch, chỉ cần hắn đứng ở trong quần sáng lôi điện cũng có thể được tăng thêm sức mạnh, bên ngoài thân thể giống như được bao phủ trong một tầng lôi điện màu xanh nhạt, tốc độ và lực lượng đều được tăng lên, hơn nữa còn kèm theo một loại lực lượng sấm sét màu xanh ra trời. khi đánh trúng đối thủ, nếu như có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Vậy sẽ có một chút hiệu quả tê liệt. Mạnh, thật sự rất mạnh. Trong lòng Hàn Sâm cuồng hí tuy còn chưa tiến hóa thành thú hồn trong trạng thái bạo tẩu, cũng chưa mở ra 10 đạo khóa gen, nhưng hiện tại rõ ràng kỵ sĩ phản nghịch đã mạnh hơn, sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường rất nhiều, chờ sau này yên sinh mệnh thủy châu nhiều hơn, tiến hóa thành thú hồn trong trạng thái bạo tẩu, thực lực chỉ sợ sẽ không kém ta tình đế. Hàn Sâm vui vẻ triệu hồi ra kim mao hống, chở thi thể Bích Hồ Long Hà về tí hộ sở lập tức mở một đại tiệc đồ nướng tôm hùm thịt bích hồ long hà được rửa sạch gác ở trên lửa nướng mùi thơm kia không cần phải nói thực sự quá mê người rồi bảo nhi nhìn chằm chằm vào thịt tôm hùm mà chảy nước miếng thế nhưng đợi tới khi chính thức đi ăn hai người đều không kịp chờ đợi cắn một miếng to chỉ cắn một ngụm như vậy sắc mặt đã lập tức thay đổi cuối cùng phun ra toàn bộ thứ này căn bản không phải để người ăn còn khó ăn hơn cả đất nhưng nhìn tới những sinh vật siêu cấp thần huyết khác mọi người đều ngồi ở đó ăn rất ngon Ngay cả Miêu Quân và Kim Mao Hống cũng ăn thật nhiều. Quỷ nhãn thú càng, vừa ăn vừa làm mặt quỷ chọc Hàn Sâm và Bảo Nhi. Tuyết Cầu cũng cố ý bẹp miệng, giống như ăn rất ngon vậy, còn cố ý chạy đến bên cạnh Hàn Sâm và Bảo Nhi ăn. Hàn Sâm hận đến nghiến răng, cắn răng một cái, ôm lấy Bảo Nhi cũng đang buồn bực, trực tiếp trở lại liên minh. Bảo Nhi, chúng ta đi ăn mỹ thực chân chính, thứ kia chính là cho chó ăn đấy, để cho bọn họ ăn đi. Hàn Sâm căm hận nói, chúng ta phải ăn mỹ thực càng ngon hơn. Bảo Nhi cũng nắm nắm tay nhỏ, gương mặt vô cùng không cam lòng. Khẳng định, hôm nay món gì quý, món gì tốt thì chúng ta ăn, đừng khách khí với ba ba, cha con không có thứ gì, chỉ là có tiền. Hàn Sâm cắn răng nói, có tiền. Bảo Nhi cũng hung hăng nắm tay nhỏ, trực tiếp lái phi thuyền đi ra ngoài, đi vào nhà hàng đa lệ á hoa nhất đắt tiền nhất ở Lạc Gia Tinh. Hàn Sâm cũng lười đi tới chuyên khu cho quý tộc trên lầu, chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống trong đại sảnh. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Phục vụ viên đưa menu đến trước mặt Hàn Sâm và Bảo Nhi, tuy Bảo Nhi còn rất nhỏ, nhưng vẫn có một tờ thực đơn đưa đến trước mặt của bé. Trong thời đại nhân công lao động vô cùng đắt đỏ này, có thể thuê mỹ nữ như vậy làm phục vụ viên, mà không dùng người máy, đủ để chứng minh đẳng cấp của đa lệ ác, hướng chi chất lượng phục vụ còn rất tốt nữa. Trong nhà hàng có món chiêu bài gì ăn ngon, toàn bộ đều mang lên cho tôi một phần. Hàn Sâm vô cùng thổ hào nói, vừa rồi thật sự quá buồn bực. Phục vụ viên muốn nói cái gì, bảo nhi ngồi bên cạnh vẻ mặt thành thật tiếc một câu, có tiền. Vẻ mặt Mỹ nữ nhân viên phục vụ quái dị nhìn đôi cha con này, trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào, cho tới hiện tại cô ta chưa bao giờ gặp một đôi cha con cực phẩm như vậy. Ở một bàn bên cạnh đột nhiên có một tiếng cười nhạo truyền tới, nhà giàu mới nổi từ đâu tới, đến đa lệ á khoe của. Không biết có thể tới đa lệ á ăn cơm đều là người có tiền sao? Hàn Sâm liếc sang bàn bên cạnh một chút. Chỉ thấy là một người đàn ông trung niên ăn mặc rất trang trọng, đối diện với y còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này người đàn ông trung niên đang vô cùng khó chịu nhìn Hàn Sâm, giống như ghét bỏ Hàn Sâm và bảo nhi quá lớn tiếng ảnh hưởng đến y và người phụ nữ kia. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, giọng nói vừa rồi của hắn cũng không phải rất lớn, tương tự như những bàn khác bên cạnh thôi, thế mà người trung niên này rõ ràng lại khó chịu với cha con hắn. Nhưng Hàn Sâm dù sao cũng là con rể kỳ nhược chân, cho dù hắn không quan tâm tới sĩ diện sau này lại cũng bị người nhận ra chụp được rồi lại tung lên internet nói cái gì mà con rể kỷ nguyên thụ ở nhà hàng đánh nhau anh hùng dân tộc đánh người dân và vân vân sẽ ảnh hưởng không tốt tới kỳ nhược chân lắm cho nên hàn sâm cũng không để ý đến người kia cầm lấy menu sau khi mở ra chọn mấy món ăn đắt tiền nhất bên trong chuẩn bị cùng bảo nhi ăn một bữa no đủ người đàn ông trung niên kia nghe được hàn sâm gọi đồ ăn lập tức lại nhếch miệng âm dương quái khí nói ở chỗ này giả vờ rộng rãi cái gì giống như chỉ mình mình có tiền vậy có bản lĩnh lên bên trên ăn món ăn của quý tộc. Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày, hắn vốn chính là vì tâm tình không tốt mới mang theo Bảo Nhi, đến đây thư giãn một tí, ai biết ngay cả ăn một bữa cơm cũng gặp được một con rùi kêu loạn. Bảo Nhi nhìn về phía người đàn ông kia, trong mắt mang theo sát khí, trong bàn tay nhỏ đã cầm ra một cái tiểu hồ lô. Thoạt nhìn rất không dễ chịu với người đàn ông trào phúng Hàn Sâm kia, muốn trực tiếp hút lão vào trong hồ lô. Hàn Sâm lập tức hoảng sợ, vội vàng bế Bảo Nhi lên. Ngăn bé sử dụng tiểu hồ lô, nếu bé thật sự ở chỗ này thu người này vào, thì việc này sẽ lớn lắm, không khiến toàn bộ liên minh khiếp sợ là không thể. Mỹ nữ phục vụ đang muốn xác nhận menu của Hàn Sâm, đã thấy một ông lão rất có dáng vẻ thân sĩ đi tới trước mặt Hàn Sâm. Quản lý. Mỹ nữ phục vụ nữ lập tức hoảng hốt, còn tưởng rằng mình phạm sai lầm gì. Tiền lương mà đã lệ á trả rất hậu đãi, lại còn có thể cung cấp thịt dị sinh vật của không gian thứ nhất tí hộ sở. Với tư cách tiền lương, có thể tìm được công việc như vậy không dễ dàng Mỹ nữ phục vụ cũng không muốn mất công tác này. Ông lão kia khẽ ra hiệu với mỹ nữ phục vụ, để cô lui sang một bên trước. Sau đó y đi tới trước mặt Hàn Sâm, vô cùng ưu nhã cúi chào, sau đó mới lên tiếng: Hàn Tiên Sinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong hoa viên tầng cao nhất của nhà hàng. Nếu như ngài muốn, có thể đi lên đó hưởng dụng mỹ thực. Đầu bếp Tuyết Lệ đã ở trên tầng cao nhất trong hoa viên chờ, tùy thời phục vụ ngài. Tất cả mọi người, kể cả người trung niên kia và mỹ nữ phục vụ đều ngây dại. Tầng cao nhất của Đa Lệ Á, đây chính là có tiền cũng không ngồi được, có thể xem được cảnh đêm của cả tòa thành thị, càng quan trọng hơn là chỗ đó chỉ tiếp đãi khách nhân đặc thù, ngay cả quý tộc thần huyết, cũng không nhất định có thể đạt được chỗ trên tầng hoa viên nhà hàng. Hơn nữa người có thể để đầu bếp tuyết lị của Đa Lệ Á ở hiện trường làm món ăn, trước đây chỉ có bán thần giang bích trần. Mọi người ngồi ở bàn bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn về phía hàn sâm, muốn nhìn xem người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, lại có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hơn nữa còn là Đa Lệ Á chủ động mời hắn đi. Cuối cùng cũng có người nhận ra Hàn Sâm, lập tức cả kinh kêu lên, là Hàn Sâm, siêu cấp quý tộc thứ nhất ở liên minh chúng ta, Hàn Sâm. Khung cảnh lập tức có một chút hỗn loạn, Hàn Sâm đành phải đứng dậy ôm Bảo Nhi đi theo quản lý rời đi, hắn cũng không thích bị người khác coi thành động vật vây xem. Người trung niên vừa rồi còn chào phúng Hàn Sâm, lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi, đứng ngồi không yên, cơm còn chưa ăn xong, đã vội vàng thanh toán rời đi. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi tới tầng cao nhất của Đa Lệ Ác, được quản lý chỉ dẫn đi lên, ánh mắt lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng chuẩn bị đồ ăn. Là cô. Hàn Sâm nhìn rõ ràng đầu bếp xinh đẹp kia, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn ăn chút gì không? Đầu bếp nữ xinh đẹp mỉm cười, tựa như có thể khiến tuyết băng sơn tan ra, trăm hoa nở rộ, khiến tâm tình người nhìn dễ chịu. Cô làm món gì thì chúng tôi ăn món đó. Hàn Sâm bế theo Bảo Nhi cùng ngồi xuống trước bàn nấu ăn Cho tới hiện tại Hàn Sâm vẫn còn hơi kinh ngạc, hắn thật sự rất khó có thể liên hệ băng sơn mỹ nhân của tuyết gia tuyết phi yên, với một đầu bếp. Nghĩ tới tính tình người nhà họ tuyết, trong lòng Hàn Sâm không khỏi có chút bồn chồn. món mà cô ta làm thật có thể ăn sao? Người nhà họ tuyết làm bánh bao nhân thịt người thì Hàn Sâm cũng sẽ không kỳ quái, nhưng thức ăn ngon ấy mà, vậy thì thật sự khó có thể tưởng tượng. Dù sao cũng tới rồi, hiện tại cũng không nói được gì. Tuyết phi yên cũng không nói chuyện, trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn dưới tay của cô giống như biến thành tác phẩm nghệ thuật được cắt ra khiến người ta cảnh đẹp ý vui trên bàn nấu ăn dưới miếng sắt bốc lên ánh lửa mùi hương rất nhanh bay lên khiến hàn sâm và bảo nhi phải nhìn chằm chằm vào khối thị nuốt nước bọt không ngừng một bữa ăn này cực kỳ thoải mái cảm giác có đầu bếp chuyên môn phục vụ quả nhiên là cực tốt hơn nữa chủ nghệ của thuyết phi yên cũng vượt qua tưởng tượng của hàn sâm so với hắn chỉ biết nướng đồ và trưng thịt thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần hàn sâm cùng bảo nhi ăn đến mức muốn nuốt cả lưỡi vậy Bảo Nhi ăn đến mức miệng dính đầy mỡ, cũng không biết bụng nhỏ của bé sao có thể ăn nhiều đồ như vậy. Hàn Sâm cũng không dám để Bảo Nhi ăn quá nhiều, sợ hù đến Tuyết Phi Yên, nếu thật sự để Bảo Nhi ăn thoải mái, chỉ sợ đa lệ á mang cả nhà kho ra bé cũng ăn hết sạch, điều này khiến Bảo Nhi vô cùng bất mãn. Bữa này ăn vô cùng ngon, không ngờ tài nấu nướng của cô còn lợi hại như vậy, cảm ơn cô chiêu đãi, chúng tôi phải đi rồi. Hàn Sâm chuẩn bị đi thanh toán rồi rời đi. Tuyết Phi Yên chỉ vừa cười vừa nói. Thanh toán thì không cần, tôi có một việc muốn nhờ anh hỗ trợ, giá cả thì anh có thể tùy tiện nói. Trước tiên nói một chút là chuyện gì? Nếu như có thể giúp thì tôi nhất định sẽ cố hết sức. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tuyết Phi Yên từ sau bàn nấu ăn đi ra, cởi mũ đầu bếp và trang phục đầu bếp ra, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm. Tuyết Phi Yên mặc trang phục đầu bếp rất có khí chất chuyên nghiệp. Sau khi cởi ra, bên trong là một chiếc váy màu trắng bó sát người, lộ ra xương quay xanh khêu gợi và một chút khe rãnh thần bí. Hơn nữa còn lộ ra đường cong linh lung thập phần mê người. Nếu như chuyện này mà anh không làm được, như vậy toàn bộ liên minh có lẽ sẽ không ai có thể làm được. Tuyết Phi Yên ngồi xuống đối diện Hàn Sâm, hết sức chăm chú nói. Hay là cô cứ nói trước một chút đi. Hàn Sâm khẽ cười khổ, bị một mỹ nữ lấy lòng như thế, là một chuyện khiến người ta rất cao hứng. Nhưng có thể khiến một người như Tuyết Phi Yên lấy lòng như vậy, vậy chỉ sợ đó không phải một chuyện dễ dàng. Tuyết Phi Yên trầm ngâm nói, kỳ thật tôi đã đến Lạc Gia Tinh hơn một tháng. Vẫn muốn gặp anh một chút, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội Cũng may lần này có thể gặp được anh Tôi đây sẽ nói thẳng Tôi có hai trưởng bối trong tộc hôm nay bị khốn Ở không gian thứ ba tí hộ sở Từng có người nhìn thấy bọn họ Hơn nữa giúp bọn họ truyền lời Hiện tại tí hộ sở Mà bọn hắn ơ ơ gần phạm vi thế lực của lôi ngục đại đế Nếu có thể, hy vọng anh có thể giúp tuyết ra chúng tôi cứu bọn họ ra Điều kiện thì anh có thể tùy tiện đưa ra Chỉ cần tuyết ra chúng tôi có thể trả nổi Nhất định sẽ không để anh thất vọng. Cụ thể tí hộ sở mà bọn họ bị nhốt ở đâu? Là tí hộ sở đẳng cấp gì? Hàn Sâm hỏi. Là một tí hộ sở đế cấp. Tên là Huyết Hà. Tuyết Phi Yên nói cặn kẽ tình huống cho Hàn Sâm nghe. Sau khi Hàn Sâm nghe xong thoáng trầm ngâm nói, nếu đã có người truyền lời là nhìn thấy hai vị trưởng bối Tuyết gia, chứng tỏ bọn họ tạm thời không gặp nguy hiểm. Muốn đánh một tòa tí hộ sở đế linh cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần phải cẩn thận điều tra sau đó mới có thể quyết định. Đợi tôi xem qua tòa tí hộ sở đế linh kia mới có thể trả lời cho cô được. Vậy thì nhờ anh rồi, nếu như có gì cần, Tuyết Gia chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ anh. Tuyết Phi Yên biểu lộ lập trường của cô và Tuyết Gia. Trước khi Hàn Sâm đi, Tuyết Phi Yên đã gói rất nhiều món điểm tâm ngọt cho Bảo Nhi, lúc này Bảo Nhi mới vui vẻ ra mặt. Trên đường trở về, Hàn Sâm vẫn đang suy tư chuyện về huyết hạt tí hộ sở. Cho dù không có Tuyết Phi Yên thỉnh cầu, hắn cũng muốn đi đánh tí hộ sở đế cấp thử một lần. Với thực lực hiện tại của hắn, đánh tí hộ sở đại đế chưa hẳn thành công. Nhưng đánh xuống Tí hộ sở đế linh hẳn là không có vấn đề quá lớn. Dù sao có cường giả là Tiểu Ngân Ngân đã mở ra 10 đạo khóa ghen tọa trấn, dù là Tí hộ sở đế cấp cũng khó có thể chống lại Hàn Sâm. Có thể đánh xuống Tí hộ sở đế cấp, sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều ghen sinh mệnh tinh hoa, nếu không cứ tìm từng con sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn thật sự quá khó khăn. Hiện tại Tuyết Phi Yên cung cấp vị trí một Tí hộ sở đế cấp cho hắn, Hàn Sâm tự nhiên có chút động tâm. Sau khi về đến nhà, Hàn Sâm liền trực tiếp truyền tống vào tí hộ sở, những người khác ở lại tí hộ sở, chỉ dẫn theo Bảo Nhi đi tới huyết Hà tí hộ sở. Có đám tiểu ngân ngân tọa chấn ở lôi ngục tí hộ sở, cho dù là thánh phạm đại đế tới đánh, cũng không phải một lát là có thể đánh xuống được, đủ thời gian để Hàn Sâm chạy trở về. Đáng tiếc lôi ngục tí hộ sở không có cách nào di động như tí hộ sở, dưới mặt đất phải có người trông coi, nếu không sẽ rất dễ dàng bị cướp đi. Tí hộ sở vốn cũng không tác dụng gì nhưng không có tí hộ sở, vậy thực vật gen ở phụ cận cũng đều phải vứt bỏ. Tuy những thực vật gen đó không phải cao cấp, nhưng đối với Hàn Sâm mà nói vẫn thực sự có tác dụng. Tinh thể màu đen còn phải dựa vào hấp thu những thực vật gen đó, chuyển hóa thành sinh mệnh thủy châu. Khi thú hồn siêu cấp thần huyết của Hàn Sâm càng ngày càng nhiều, hắn cần sinh mệnh thủy châu cũng càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều thú hồn chưa tiến hóa tới trạng thái bạo tẩu. Bởi vì khu vực này vẫn thuộc phạm vi thế lực của Lôi Ngục tí hộ sở, nên cũng không gặp gỡ nguy hiểm gì. Những sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh may mắn đào tẩu đó, đã sớm chạy trốn vạn dặm, vượt qua biên giới phạm vi thế lực của Lôi Ngục Tí Hộ Sở không tới nửa ngày, đã thấy một sông lớn huyết sắc hướng đông gào thét, mặt sông cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy bờ, giống như biển cả vậy. Nhìn huyết hà cuồn cuộn kia, trong lòng Hàn Sâm không khỏi khẽ nhảy lên, hắn vốn nghe nói huyết hà Tí Hộ Sở là ở trên một hòn đảo giữa huyết hà, nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ sông máu này lại rộng lớn đến thế hơn nữa nước trong sông lộ ra một lượng sát ít có vẻ không đơn giản chỉ là sông máu nghĩ một chút hàn sâm không trực tiếp tiến về đảo ở giữa sông đi tới nơi những người lúc trước gặp được trưởng bối thuyết gia thử xem có thể gặp lại bọn họ hay không trước tiên hỏi rõ tình huống hiện tại của huyết hà tí hộ sở rồi tính bước tiếp theo xuôi theo dòng đi hơn nửa ngày đi tới một chỗ nước sông dần dần chảy chậm lại mắt thấy bên cạnh có ba ngọn núi giống như màn thầu biết có lẽ chính là chỗ này tìm gần bờ sông một mảnh bãi cỏ để nghỉ ngơi Hai trưởng bối tuyết gia kia bị dị linh phái làm nhiệm vụ tuần sông, ở chỗ này có lẽ có cơ hội gặp được. Bảo Nhi đang ngồi ở trên đồng cỏ ôm bình sữa uống sữa, cô bé cũng đã xuất thế nhiều năm rồi, nhưng vẫn không khác lúc mới sinh ra lò bao, cơ hồ không có thay đổi gì. Hàn Sâm không biết là do cô bé chưa trưởng thành, hay là cô bé chậm lớn, nhưng mà chuyện đó cũng không đáng kể, cho dù Bảo Nhi cả đời đều không trưởng thành, Hàn Sâm cũng có thể nuôi cô bé. Nguyên bản Hàn Sâm có ý định ở chỗ này chờ đến lúc trời tối nếu như đến lúc đó còn không gặp được hai vị trưởng bối của tuyết gia kia hắn liền trực tiếp sử dụng dạ chi áo choàng lẻn vào hà tâm đảo huyết hà tí hộ sở nhìn một cái thế nhưng mà mới đợi chưa đến một giờ liền thấy trên mặt sông đằng xa có một chiếc thuyền lớn xuôi dòng đi thẳng xuống dưới chuyện được đọc bởi kênh haleji audio hàn sâm đứng dậy ngưng mắt nhìn bởi vì khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy đó là một chiếc thuyền buồm trắng lớn chập trùng lên xuống ở trong huyết hà theo nước sông nhanh chóng lao nhanh xuống hạ du Chờ cho thuyền lớn kia tới gần hơn một chút, sắc mặt hàn sâm lại kịch biến. Thân của chiếc thuyền lớn kia vậy mà hoàn toàn từ xương trắng ghép thành, ngay cả khung ba cột buồm lớn kia đều là do xương trắng chế tạo, bên trên rán lên da của một loại sinh vật nào đó, máu tươi dầm dề giống như là mới vừa bị lột xuống. Nếu như chỉ là thế thì cũng không đến mức khiến cho hàn sâm biến sắc, hắn đã thấy rất nhiều thứ làm cho người ta sợ hãi, tử thi thì càng là vô số kể, như thế nào lại bị chiếc thuyền xương trắng còn con này hù dọa được. Chính thức làm cho hàn sâm biến sắc chính là ở đầu thuyền, mũi, nhọn ở đầu thuyền dựng thẳng một cái giá thập tự bằng xương trắng. Ở phía trên xương trắng đằng kia, một nhân loại đang bị đóng đinh lên. Đúng, chính là nhân loại bị đóng đinh ở phía trên. Nhân loại kia râu tóc bạc trắng, rõ ràng cho thấy là một người rất lớn tuổi. Nhưng mà thân thể của ông ta lại bị đóng đinh. Ở trên thập tự giá xương trắng phía đầu thuyền, một cái gai xương trực tiếp đâm xuyên qua máu thịt cùng xương cốt của ông ta, ép sát ông ta lên trên kệ bằng xương ở phía sau Trên hai cánh tay giang ra cùng hai đùi khép lại đều bị đóng lên từng dãy gai xương. Theo thân thuyền chập trùng ở trong lòng sông, gai xương đâm thủng qua miệng vết thương không ngừng chảy máu. Biểu lộ của ông lão kia cực kỳ thống khổ, nhưng lại không dám dãy ruộng, càng dãy ruộng thì càng thống khổ. Mà thân thuyền lay động lại khiến cho miệng vết thương không có cách nào khép lại. Máu tươi dòng dòng chảy xuống, theo đầu thuyền chảy xuống, thoạt nhìn giống như là ác quỷ bị hành hình ở trong địa ngục. Hàn sâm nhìn thấy thế trong mắt nổi lên ngọn lửa. Mặc dù biết là có rất nhiều nhân loại ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở, đều đang phải chịu khổ, nhưng mà chân chính chứng kiến cảnh tượng như vậy, lại vẫn khiến lồng ngực của hắn giống như sắp nổ tung, rồi lại có đồ vật gì đó chắn ở bên trong, khiến cho hắn không có cách nào phát tiết vẫn nộ trong lòng ra, khó chịu cơ hồ muốn ói ra máu. Mặc dù là hàm răng cắn rung động khanh khách, nhưng hàn sâm cũng không tiến lên giải cứu ông lão kia. Hiện tại nếu cứu ông ta từ trên thuyền ra, đó không phải là cứu ông ta, mà là lấy mạng của ông ta. Không giải trừ khế ước ký kết với dị linh, sau khi phá hủy chiếc thuyền xương trắng, chờ đợi ông lão kia chỉ có một con đường chết. Ông lão kia cũng nhìn thấy hàn sâm đứng ở bên bờ sông, thuyền xương trắng vậy mà hướng về phía hàn sâm bên này, khiến cho hàn sâm hơi có chút kinh ngạc, thoạt nhìn thì có vẻ là ông lão kia có thể khống chế chiếc thuyền xương trắng. Thuyền xương trắng đã đến bên cạnh bờ, ông lão bị đóng đinh ở đầu thuyền lộ ra vẻ vừa vui sướng vừa thống khổ, người trẻ tuổi, cậu là từ tí hộ sở khác tới đây sao? Đúng thế. Hàn Sâm gật đầu nói, ông lão lập tức vui mừng, lại hỏi, cậu là người tự do sao? Có thể trở lại liên minh hay không? Hàn Sâm một lần nữa gật đầu, tôi là người tự do, có thể quay trở lại liên minh, ngài xưng hô như thế nào? Nhìn thấy ông lão nhân, Hàn Sâm mới hiểu được hai chữ tự do này nặng bao nhiêu, nặng đến mức đủ để đè sập lưng người. Lão nhân rên rỉ một tiếng, mới nói tiếp, tôi họ tuyết tên Vu Thành, có thể phiền toái tiểu ca cậu một chuyện hay không? Giúp tôi mang một tin tức quay trở lại tuyết gia trong liên minh. Mời ngài nói. Hàn Sâm nói ra, nhờ cậu giúp tôi chuyển lời cho người Tuyết gia, bảo bọn họ mau chóng nghĩ biện pháp tới. Tuyết Vu Thành giống như đang cố nén thống khổ trên người nói ra. Hàn Sâm đang định nói cái gì, Tuyết Vu Thành lại nói tiếp, cậu trở về nói cho bọn họ biết, Tuyết Thần bị vây khốn ở bên trong huyết Hà Tí Hộ Sở, không có cách nào rời khỏi Tí Hộ Sở, bảo bọn họ nghĩ biện pháp đi vào tìm Tuyết Thần. Đồ vật của Tuyết gia ở trên người Y. Hàn Sâm nghe vậy thấy nao nao. Hắn vốn cho rằng Tuyết Vu Thành muốn để cho người Tuyết Gia đến cứu bọn họ, hiện tại xem ra cũng không có chuyện như vậy, bọn họ tự hồ có một vật rất quan trọng đối với Tuyết Gia, muốn giao cho người của Tuyết Gia, cho nên mới mong người Tuyết Gia mau chóng tới đây. Ngài đây là như thế nào vậy? Hàn Sâm chỉ vào Tuyết Vu Thành hỏi. Khuôn mặt của Tuyết Vu Thành lộ ra vẻ đáng chát, chiếc thuyền xương trắng này tuy có năng lực tuần sông, có thể ở dưới tình trạng không có sinh cơ đi lại ở trong huyết hà, nhưng lại không có năng lực phân biệt, cần phải có người khống chế mới có thể tuần sông Tôi chính là người khống chế thuyền xương trắng tuần sông. Thuyền này chỉ có thể khống chế như vậy. Hàn Sâm cao mày nói. Tuyết Vu thành thở dài. Nếu như đổi thành một dị linh có thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể trực tiếp khống chế thuyền xương trắng, hoặc là chủ nhân của thuyền xương trắng cho quyền hạn, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế thuyền này. Mà tôi chỉ là một nhân loại yếu đuối, không có khả năng cũng không có cách nào đạt được tín nhiệm của đế linh kia. Chỉ làm như thế này mới có thể khống chế con thuyền này. Dùng máu tơ làm vật dẫn, mới có thể để cho nó tiến lên. Nếu như không nghĩ đến làm công tác tuần sông này sẽ có cơ hội truyền, lại một ít tin tức trở, về tuyết ra, tôi cũng sẽ tình nguyện chảy hết máu tươi mà chết, cũng sẽ không chịu sỉ nhục như vậy. Hàn Sâm nghe xong trong lòng càng thêm phẫn nộ, đế linh kia đã không tin tuyết vu thành, nhưng lại muốn để cho ông ta lái thuyền tuần sông, thống khổ như vậy ở trên thân người, quả nhiên là sống không bằng chết. Đã sớm biết nhân mạng ở trong không gian thứ ba tí hộ sở còn không bằng con chó, nhưng mà Hàn Sâm vẫn cảm thấy một nỗi tức giận ngăn ở, trong lòng ngực khiến hắn khó chịu. Tiểu ca, làm, phiền cậu nhất định phải chuyển lời đến tuyết gia, tuyết gia tất có thâm tạ. Ở đây quá nguy hiểm, cậu vẫn nên đi mau đi, đừng để dị sinh vật bên ngoài huyết hà phát hiện. Tuyết vu thành nói xong liền chuẩn bị muốn lái thuyền rời đi tiếp tục tuần sông. Ngài chậm đã, có thể nói cho tôi biết bên trong huyết hà tí hộ sở, có bao nhiêu đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, thực lực của bọn chúng như thế nào. Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, đây mới là vấn đề chủ yếu hắn muốn biết. Tuyết vu thành nói ra đế linh ở bên trong huyết hà tý hộ sở chỉ có hai vị một vị là huyết hà đế quân một vị khác là mấy tháng gần đây mới tới không lâu tên là quỷ dạ xoa đế linh chỉ có hai người này sinh vật siêu cấp thần huyết có bảy con đều là nhân vật khủng bố vô cùng lợi hại cậu nói cho người nhà họ tuyết vạn lần không được dùng vũ lực bảo bọn họ nghĩ biện pháp tiến vào huyết hà tý hộ sở tìm tuyết thần lấy đi đồ đạc là được hàn sâm lại nghe tới ngẩn người quỷ dạ xoa vậy mà lại ở chỗ này lần trước lúc hương âm tấn chức đánh một trận xong Liền chưa từng gặp lại y, đúng là trùng hợp, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt cho rõ ràng, không biết linh hồn chi thạch của quỷ dạ xoa có ở bên trong huyết hà tí hộ sở hay không, nếu ở đây thì thật là tốt quá, trực tiếp giết chết y, trong lòng hàn sâm này sinh ác độc. Huyết hà đại đế cùng bảy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia có năng lực dạng gì? Hàn sâm lại hỏi một câu, tuyết vu thành lại lắc đầu nói, nhân loại chúng ta không thể địch nổi, biết cũng vô dụng, cậu chỉ cần nói cho đám bọn họ biết, bốn chữ không thể địch lại cũng đã đủ rồi dứt lời tuyết vu thành liền khống chế thuyền xương trắng hướng về hạ du mà đi theo thân thuyền chập trùng lên xuống loáng thoáng còn có thể nghe được tuyết vu thành phát ra tiếng rên thống khổ hàn sâm âm thầm cười khổ chỉ đành la lớn tuyết lão ông khoan hãy đi tôi chuẩn bị muốn đánh xuống huyết hạt tí hộ sở cứu các ông ra những tin tình báo kia rất quan trọng đối với tôi tuyết vu thành nghe được lời của hàn sâm liền xoay đầu lại nói ra tiểu ca cậu không biết sự khủng bố của tí hộ sở đế cấp đâu không nên làm loạn truyền lời lại cho tuyết gia là được Tuyết gia sẽ có thâm tạ. Dứt lời, liền trực tiếp thuận theo dòng chảy mà đi, rất nhanh đã biến mất dưới hạ du huyết hà cuồn cuộn. Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, nhưng mà cũng biết chuyện này không trách Tuyết Vu thành được. Thời gian ông ta ở trong Tý Hộ Sở quá dài, đối với tình huống hiện tại trong Liên Minh cũng không rõ lắm. Lần nhìn thấy nhân loại cũng đã là hai ba năm trước, tự nhiên không có khả năng biết rõ chuyện Hàn Sâm đã đánh hạ Tý Hộ Sở Đại Đế. Hàn Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi đến lúc trời tối, sau đó phủ thêm dạ chi áo choàng lẻn vào bên trong huyết hà tí hộ sở xem tình huống trước một chút. Mặc dù đối với huyết hà tí hộ sở, Hàn Sâm bên này có ưu thế thực lực tuyệt đối, nhưng mà bởi vì có Thánh Phạm Đại Đế ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu như đem bọn tiểu Ngân Ngân đều mang đến bên này đánh huyết hà tí hộ sở, chỉ sợ 8, 9 phần 10 là Lôi Ngục tí hộ sở sẽ không giữ được. Những chuyện khác không nói, chỉ cần Thánh Phạm Đại Đế hủy diệt tất cả truyền tống trận, Lôi Ngục tí hộ sở sẽ coi như là phế đi đối với nhân loại. Hàn Sâm có ý định xem trước một chút xem huyết hà tý hộ sở có thực lực như thế nào nếu như có thể dùng số ít nhân thủ tấn công được vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn rồi nếu không thì cần phải bàn bạc kỹ hơn đương nhiên nếu như có thể một đòn ám sát chết huyết hà đế quân đó là kết quả tốt nhất vào đêm hàn sâm thừa dịp cảnh đêm lặng lẽ đi về phía hà tâm đảo ở thượng du huyết hà huyết hà này chỉ sợ là rộng cỡ vài trăm dặm hà tâm đảo trong đó cũng cực lớn phía trên hòn đảo màu đen kiến tạo một cái lâu đài cổ âm trầm giống như là xào huyệt ác ma vậy huyết hà tí hộ sở đã rơi vào trong màn đêm ở bên trong huyết hà liền thấy một con quái vật to lớn có xúc tua màu máu đang múa may dấy lên từng cơn sóng máu con quái vật xúc tua màu máu kia không biết là sinh vật siêu cấp thần huyết gì cũng không nhìn thấy thân thể của nó một đám xúc tu dài hẹp dài đến hơn 10 mét từ dưới nước huyết hà vươn ra ngoài mặt nước tóe lên từng con sóng máu kinh khủng bên trong tí hộ sở cũng có rất nhiều dị sinh vật quái dị trong đó nhiều nhất là một loại quái ngư mọc ra hai chân trong miệng mọc đầy răng tựa như cá sấu Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Cũng may có dạ trì áo tràng bảo vệ, không ai có thể nhìn thấy tung tích hàn sâm ở bên trong huyết hà tí hộ sở di chuyển trong chốc lát, không bao lâu sau đã để cho hàn sâm cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Quỷ dạ xoa. Hàn sâm lần theo khí tức kia tìm tới, chỉ thấy ở trong một hoa viên trên tầng cao nhất của lâu đài cổ có hai người đang ngồi nói chuyện, một trong số đó chính là quỷ dạ xoa. Một thời gian ngắn không thấy, khí tức trên thân quỷ dạ xoa lại mạnh hơn rất nhiều khiến cho Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thoải mái. Bản thân Quỷ Dạ Xoa liền là một trong bát ma tướng, cùng những cường giả như Hương Âm, Thiên Đế kể vai sát cánh không biết bao nhiêu năm. Sau khi thực lực của Y chậm rãi khôi phục, coi như là không đuổi kịp bọn Thiên Đế, cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Ngồi ở đối diện Quỷ Dạ Xoa là một đế linh, toàn thân bao phủ bên trong áo giáp màu đỏ ngòm, sau lưng còn khoác lên một cái áo choàng màu máu, một đôi đại kiếm giống như nhuộm máu tươi đeo ở trên lưng. Hoạt nhìn là một đế linh am hiểu song kiếm. Đây chính là huyết hà đế quân chăng? Hàn sâm thầm nghĩ trong lòng. Đế quân, ông suy tính như thế nào? Hy vọng có thể mau chóng cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Cơ hội như vậy cũng không thường có, bỏ lỡ lần này. Chỉ sợ tương lai mấy vạn năm đều chưa chắc có thể tìm được một cơ hội như vậy. Quỷ dạ xoa nói với huyết hà đế quân. Hàn sâm nghe thấy thế trong lòng hơi động, liền ẩn dấu ở bên cạnh nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Vệ hà đế quân tự hồ hơi có chút do dự, trầm ngâm nói, đại đế bí bảo tuy rằng tốt, nhưng mà cũng phải có mạng mới hưởng dụng được, Bích Lạc Đằng kia liền sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu đều có thể cắn nuốt, ông và tôi đi sang chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh, lúc đó chỉ sợ ngay cả linh hồn chi thạch đều khó mà bảo toàn. Quỷ Dạ xoa lại lắc đầu nói, đế quân như thế là quá lo lắng rồi, tôi không phải là không biết Bích Lạc Đằng lợi hại, tôi sớm đã có đối sách, chúng ta đi lần này chỉ là kiếm lợi mà thôi, chân chính cùng Bích Lạc Đằng liều mạng cũng không phải là chúng ta. Lời này là như thế nào? Huyết hà đế quân có chút ngoài ý muốn nhìn quỷ dạ xoa. Đế quân chắc là biết con phi thiên giao ngư kia chứ. Quỷ dạ xoa giống như đã tính trước nói ra. Huyết hà đế quân gật đầu nói, ông nói là con phi thiên giao ngư, bạo tẩu bên trong bù định hà đã mở ra 10 đạo khóa gen kia. Đúng vậy, chính là con phi thiên giao ngư đã mở ra 10 đạo khóa gen kia, đã có tư cách phá thần môn lên thiên giai, nhưng mà thần môn thiên giai kia sao phải bình thường, ngay cả con phi thiên giao ngư kia cũng không dám đơn giản thử. Hiện tại con phi thiên giao ngư kia đang có ý đồ với bích lạc đằng, nếu như để cho nó nuốt bích lạc quả, đến lúc đó có thể hóa ngư thành giao, phá thần môn lên thiên giai, tấn chức bán thần cũng không bất kỳ vấn đề nào. Quỷ dạ xoa lạnh nhạt nói, ý của ông là nói, con mắt của huyết hà đế quân sáng lên, quỷ dạ xoa mỉm cười, chúng ta chỉ cần thừa dịp con phi thiên giao ngư kia cùng bích lạc đằng, lưỡng bại câu thương, lấy bích lạc quả là được, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội thu phục chiếm được con phi thiên giao ngư kia nữa. Vậy thì cũng đáng giá thử một lần, nhưng mà nếu chỉ là kiếm lợi, một mình ông là đủ, vì sao chuyện tốt bực này còn muốn nói cho tôi? Huyết hà đế quân hiển nhiên là không thể nào tin tưởng quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa thành khẩn nói, mặc dù là lưỡng bại câu thương, dù sao bích lạc đằng vẫn là bích lạc đằng, vật kia vừa vẫn khắc chế lực lượng của tôi. Nếu tôi đi hái bích lạc quả, cho dù bích lạc đằng còn một chút khí tức, tình nguyện tự bạo cũng sẽ không để tôi lấy được. Mà đế quân ông lại khác. Ông là thân thể hệ huyết, cùng bích lạc đằng đằng kia coi như là đồng hệ, do ông hái bích lạc quả, đừng nói là lúc bích lạc đằng đã tàn phế, chính là thời điểm nó cực thịnh cũng có ba phần cơ hội. Dừng lại một chút, quỷ dạ xoa còn nói thêm, bên trên bích lạc đằng tổng cộng có bảy viên bích lạc quả, nếu như đế quân có thể lấy xuống tất cả, tôi chỉ cần hai quả, nếu như số lượng bích lạc quả hái được ít hơn bốn quả, tôi cũng chỉ cần một quả, đế quân thấy như thế được không? Nếu thật sự là như thế, vậy thì cũng có thể thử một lần Chỉ là không biết là con phi thiên giao ngư kia khi nào mới động thủ. Huyết hà đế quân trầm ngâm nói. Quỷ dạ xoa mỉm cười, thời cơ phi thiên giao ngư động thủ tôi đã suy tính rồi, nếu như đế quân có hứng thú đối với kế hoạch này, đến lúc đó tôi liền cùng đi đoạt bảo với đế quân. Quỷ dạ xoa cũng không nói rõ thời gian cụ thể phi thiên giao ngư sẽ động thủ, hiển nhiên cũng đang phòng bị huyết hà đế quân, sợ sau khi y từ chối lại một người đi tới độc chiếm. Hàn sâm nghe thấy vậy trong lòng hơi động, bọn họ nói không phải là con cá đèn lồng vương cùng cây tử đằng trên ngọn núi kia đấy chứ nếu thật sự là như thế đây quả là một cơ hội tốt gốc cây trên ngọn núi kia cực kỳ kinh khủng liền đèn lồng phi ngư vương cũng suýt nữa bị quất chết quả kết bên trên thân đằng nhất định là rất phi phàm trong lòng Hàn Sâm tự nhiên cũng có tham niệm lại nghe thêm một hồi thấy rằng không nghe ra được tin tức gì hữu dụng nữa Hàn Sâm liền trực tiếp quay người rời đi tạm thời bỏ đi ý định đánh huyết hà tí hộ sở chuẩn bị chờ cho quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân chém giết bích lạc đằng sau đó lại quyết định là đánh lén để đánh hạ huyết hà tí hộ sở hay là đi đoạt bích lạc quả khoảng cách hừng đông vẫn còn nhiều thời gian hàn xâm lại ở bên trong huyết hà tý hộ sở đi lòng vòng làm quen địa hình nơi này trước một chút nhìn xem những sinh vật siêu cấp thần huyết khác bên trong huyết hà tý hộ sở mặc dù không phải là tý hộ sở đại đế nhưng mà thực lực của huyết hà tý hộ sở xác thực là cũng không thể khinh thường đi đến chỗ một cây đại thụ trong huyết hà tý hộ sở chỉ thấy một người đàn ông bộ dáng nhân loại đang dùng nước huyết hà đổ vào gốc đại thụ kia, sau khi rọi xong, lại xách thùng nước đi rọi một cây khác. Hàn Sâm nhìn làn da cùng khí tức của y liền biết người này tuyệt đối là người của Tuyết gia, hơn nữa vẫn còn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật sai lầm trước đây. Người này chắc là Tuyết thần đi, chỉ là không biết trên tay y đến cùng có đồ vật gì, tựa hồ vô cùng quan trọng đối với Tuyết gia. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy tư, có dạ chi áo choàng yểm hộ mới có thể dừng chân ở chỗ này, Hàn Sâm tự nhiên không thể nói chuyện với Tuyết thần. Chỉ là theo chân y xem trong chốc lát, xác định chỗ y ở, sau đó liền rời khỏi huyết hà tí hộ sở. Cho dù hàn sâm hiện thân gặp mặt y, chỉ sợ là y cũng sẽ không giao đồ đạc cho hàn sâm, mà hàn sâm còn phải chờ cơ hội, không thể đánh rắn động cỏ, cho nên cũng không ra gặp mặt. Sau khi thối lui ra khỏi huyết hà tí hộ sở, hàn sâm về lại bên bờ sông, chuẩn bị tìm một huyệt động trên vách núi ẩn núp vài ngày, chờ quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân chém giết bích lạc đằng. Hai bên bờ huyết hà có không ít núi non trùng điệp, hàn sâm bay không bao lâu, liền thấy ở trên vách núi có một cái huyệt động cao hơn người, liền ôm bảo nhi bay đi. Cho dù trong huyệt động có dị sinh vật, dùng bản lĩnh của hắn, trực tiếp che đậy thất giác giết cũng dễ dàng, coi như là sinh vật thần huyết cũng có thể tiện tay có thể giết, sẽ không kinh động tới bất cứ kẻ nào. Sau khi bay vào trong huyệt động, chỉ thấy bên trong huyệt động hết sức khô giáo, cũng không có mùi vị gì khác thường, thoạt nhìn không giống như có dị sinh vật qua lại ở chỗ này. Huyệt động có chút sâu, Hàn Sâm đi vào bên trong, đi đại khái sáu 60 mét mới đi tới tận cùng, đây là một cái huyệt động đơn độc, chỉ có một cái cửa ra ở bên ngoài, chính giữa không có bất kỳ đường rẽ nào. Trong này cũng xác thực không gặp phải dị sinh vật, nhưng mà Hàn Sâm lại thấy được một quả trứng dị sinh vật. Tận cùng bên trong huyệt động có một cái tổ chim do cỏ khô cùng cành cây tạo thành, trong ổ lặng lặng nằm một quả trứng, so với trứng ngỗng còn lớn hơn một chút. Chỉ có điều cái tổ chim kia thoạt nhìn đã lâu năm không được tu sửa. Khắp nơi bên trên đều là bụi đất dày đặc, bộ dạng không giống như là có chủ nhân. Mà trên vỏ quả trứng này cũng đã bám đầy cho bụi, cơ hồ đã không thấy rõ màu sắc vốn có của quả trứng kia nữa rồi. Bảo Nhi, vận may của chúng ta không tệ, cơm tối hôm nay có thể cải thiện một chút rồi. Hàn sâm thỏ tay móc quả trứng kia từ bên trong tổ chim ra. Cầm trong tay ước lượng một chút cũng có vẻ nặng, chỉ sợ quả trứng này phải nặng hơn một cân. Dùng động huyền khí quét qua một chút. Bên trong đã không có khí tức sinh mệnh, khiến cho Hàn Sâm có chút lo lắng, đồ vật này sẽ không phải là đã bị hỏng rồi đấy chứ. Thổi bụi đất bên trên vỏ trứng bay tán loạn, lập tức lộ ra vỏ trứng màu máu đỏ, hơn nữa mặt trên còn có một ít đồ án kỳ dị, thoạt nhìn có chút giống như là tầng tầng lớp lớp bọt nước, hơn nữa còn là màu máu đỏ, có chút tương tự với sóng nước huyết hà phía dưới. Mặc kệ như thế nào, nấu trước rồi nói sau. Hàn Sâm từ trong tuyệt tình bình lấy ra một ít công cụ nồi chén các loại, nổi lên một đống lửa. Nấu một siêu nước, sau đó bỏ quả trứng đã rửa sạch sẽ vào, luộc chín rồi đập ra nhìn xem có thể ăn được hay không. Có lẽ bởi vì sinh cơ trong quả trứng kia đều không có, Bảo Nhi không có hứng thú gì đối với nó. Ngồi ở trên một cái nệm hơi mà Hàn Sâm lấy ra từ trong tuyệt tình bình, ăn các loại thịt khô cùng đồ ăn vặt. Hàn Sâm lấy ra một bầu rượu nhỏ, nằm ở bên cạnh Bảo Nhi, một ngụm rượu một miếng thịt khô, hết sức thích ý, phong bế thất giác trong sơn động, cũng không cần sợ có người nhìn ra ở đây có vấn đề gì. Sau khi có tuyệt tình bình, chỗ tốt lớn nhất không phải là có thể thu dị sinh vật vào, mà là Hàn Sâm có thể tùy thân mang theo không ít vật dụng hàng ngày, lúc đi ra săn giết dị sinh vật cũng không khó chịu như vậy nữa. Ba ba, Cạn ly. Hai tay Bảo Nhi nâng bình sữa lên đụng một cái vào bầu rượu nhỏ của Hàn Sâm, một ngụm sữa một miếng thịt, ăn còn vui vẻ hơn cả Hàn Sâm. Cạn ly. Hàn Sâm gửi uống một ngụm rượu, vừa uống hết, đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc, đáy bầu rượu trong tay vậy mà đã nứt ra một cái khe lớn. Toàn bộ rượu từ phía dưới chảy ra ngoài. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, lập tức cảnh giác dò xét bốn phía, nhưng mà cũng không phát hiện ra có địch nhân xuất hiện, cũng không có khí tức gì đặc biệt, để cho Hàn Sâm không khỏi hơi giật mình. Cúi đầu xuống quan sát bầu rượu trong tay tỉ mỉ, ở dưới đáy bầu rượu đã nứt ra một cái khe hở, khe hở hết sức chỉnh tề, nhìn giống như là lúc chế tạo dán lại chỗ vỡ ra vậy. Chân mày của Hàn Sâm nhíu sâu hơn, bình rượu này là đường chân lưu đưa cho hắn, lúc ấy đường chân lưu còn từng nói khoác qua Đây là hàng Mỹ nghệ kim loại xuất phát từ trong tay một đại sư nào đó, dùng là cả khối hợp kim thép Z10% chế tạo thành, nhất thể thành hình không có khe hở thiết kế. Xem ra là đường chân lưu bị lừa rồi, sao có thể không có khe hở thiết kế? Rõ ràng là có khe hở, hơn nữa còn là sản phẩm làm ẩu, mới dùng được mấy lần đã bị hư, uổng phí một bình rượu ngon của mình. Rượu này là tiểu yên thân yêu của mình chính tay rót vào đây cho mình. Hàn Sâm có chút đau lòng nghĩ. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có địch tập kích, cho nên không quan tâm tới rượu, bằng không thì còn có thể thừa dịp rượu chưa kịp chảy xuống mặt đất hút vào trong miệng. Thả bầu rượu lại vào trong tuyệt tình bình, lại lấy một bình rượu mới đi ra, bởi vì đã không có bầu rượu, chỉ có thể trực tiếp tu bình. Còn may đây không phải là rượu rất mạnh, chỉ là uống một chút tiêu trừ mệt nhọc mà thôi. 3. Hàn Sâm lấy ra bình rượu còn chưa kịp rót vào trong miệng, đáy bình rượu lại đột nhiên nứt ra, toàn bộ đáy bình vỡ vụn xuống, rượu bên trong lập tức chảy ra hàn sâm há miệng khẽ hấp những giọt rượu kia giống như là nước suối ngưng tụ thành một dòng chảy vào trong miệng hắn một giọt cũng không lãng phí chỉ là ánh mắt của hàn sâm cũng nhanh chóng tìm tòi xung quanh thần sắc cũng có chút ngưng trọng rất khó tin tưởng hai lần đều chỉ là trùng hợp nhưng mà hàn sâm lại tìm tòi một lần trong động vẫn không nhìn thấy chỗ nào khác thường nước trong nồi đã sôi phát ra âm thanh sôi trào ọt, ọt ọt ọt quả trứng trong nồi bị bọt nước sôi trào đẩy lật qua lật lại vẫn không có một chút sinh cơ thật chẳng lẽ là trùng hợp Liên tục hai lần bầu rượu cùng bình rượu vỡ ra, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chẳng lẽ chuyện lần này sẽ không quá thuận lợi. Mặc dù Hàn Sâm không là một người mê tín, hiện tại cũng không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Hàn Sâm một lần nữa móc ra một bình rượu mới, đồng thời con mắt nhìn chầm chầm vào quả trứng trong nồi kia. Mặc dù coi như quả trứng này không có vấn đề gì, nhưng mà Hàn Sâm vẫn muốn thử nhìn một chút, xác định có phải là nó có vấn đề hay không. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn quả trứng này. Hàn Sâm mở nắp bình ra, sau đó giơ bình rượu lên đưa tới bờ môi của mình. Ba. Ngay dưới mí mắt Hàn Sâm, đáy bình rượu vậy mà lại vỡ tan ra. Lúc này Hàn Sâm không tiếp tục hút những giọt rượu kia nữa, con mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng màu máu đang bị nước sôi nấu trong nồi. Hắn một mực không cảm ứng được sinh cơ ở trên vỏ trứng, nhưng mà vẫn dùng con mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng này, trong nháy mắt nắp bình nổ bể ra đó, Hàn Sâm thấy rõ ràng bên trên quả trứng này hiện lên một vệt ánh sáng màu máu truy cập halajy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần này làm cho Hàn Sâm chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau khi động huyền kinh của hắn mở ra đạo khóa gen thứ bảy, năng lực nhận biết đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Vậy mà hắn nhìn quả trứng này, động tay động chân lại không hề cảm giác được một tia lực lượng cùng sinh cơ chấn động. Không thể nào tiện tay nhặt một quả trứng cũng xảy ra vấn đề. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào quả trứng màu máu trong nồi. Đợi một chút, hình như có gì đó là lạ. Hàn Sâm nhìn xung quanh một vòng phát hiện rượu vừa rồi bị chảy xuống mặt đất vậy mà không thấy đâu nữa, ngay cả một chút dấu vết ẩm ướt đều không có, giống như căn bản không có rượu đổ ra đó vậy. cho dù rượu cồn dù bay hơi nhanh thế nào đi nữa, cũng không thể nào lại bay hơi nhanh như vậy. Huống chi ở đây cũng không nóng, làm sao có thể đột nhiên không thấy được? lúc Hàn Sâm đang nhíu mày suy tư, chóp mũi lại ngửi thấy được mùi rượu mãnh liệt. bởi vì vừa rồi bầu rượu vỡ tan, rượu đổ lên trên mặt đất, có mùi rượu truyền tới thì Hàn Sâm cũng không để ý cho lắm, nhưng mà hiện tại cẩn thận ngửi lại. Mùi rượu kia là từ quả trứng luộc trong nồi truyền tới. Không thể nào, nó muốn luộc chính mình thành trứng say. Trong lòng hàn sâm vô cùng ngạc nhiên, quả trứng mặc dù lộ ra vẻ cổ quái, nhưng mà hàn sâm cũng không có gì kiêng kỵ. Cho dù quả trứng kia có thể sinh ra sinh vật siêu cấp thần huyết, vận mạng cũng là sẽ bị hàn sâm giết thịt ăn. Hiện tại hắn có kỵ sĩ phản nghịch cùng tiểu thiên sứ trong người, giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết vừa sinh ra quá đơn giản, cho dù đồ vật bên trong quả trứng có chút cổ quái. Vậy thì cũng chỉ là chuyện tốn nhiều tay chân một chút. Quả trứng này một mực phập phồng trong nước sôi, ngoại trừ một ít chuyện vừa rồi ra, không còn có phản ứng gì nữa, trong nồi truyền tới mùi rượu nồng đậm, vừa ngửi liền biết là rượu ngon. Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi đang ngồi ở trên nệm hơi, cô bé vẫn còn ôm bình sữa ở đó uống sữa ăn thịt. Có vẻ như không phải là quả trứng kia có hứng thú đánh nát bình, mà là có hứng thú đối với rượu. Hàn Sâm chớp mắt, lại từ trong tuyệt tình bình lấy ra một bình rượu nữa. Lúc này chính Hàn Sâm không hề uống. Sau khi mở nắp ra, trực tiếp nâng bình đổ vào trong nồi, xối lên bên trên quả trứng kia. Bị rượu rội lên như vậy, lập tức nhìn thấy những đồ án bọt nước ở trên vỏ trứng phát sáng lên, từng cơn sóng máu giống như muốn từ bên trên vỏ trứng phun ra ngoài vậy. Thế nhưng mà mãi cho tới hiện tại, hàn sâm vẫn không cảm giác được sinh cơ ở trên vỏ quả trứng này, giống như nó thật sự chỉ là một vật chết mà thôi. Thật sự là kỳ quái. Hàn sâm cực kỳ có lòng tin đối với động huyền kinh của mình, việc lại như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như đối phương là một đại đế thì cũng thôi đi, có lẽ có bi pháp gì đó có thể né qua động huyền kinh, nhưng mà đối phương gần như chỉ là một dị sinh vật còn chưa xuất thế, cho dù nó có thể chất sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu đi nữa, cũng không thể còn chưa xuất thế đã có được thần thông như vậy. Tao muốn nhìn xem, rốt cuộc mày là thứ gì? Hàn sâm lại cầm ra mấy bình rượu nữa, toàn bộ đổ vào trong nồi, mắt thấy rượu trong nồi nước sắp tràn ra ngoài mới dừng tay. Hắn cũng không sợ đồ vật bên trong sinh ra, sinh ra cũng tốt. Ăn trứng, gia tăng siêu cấp thần gen cuối cùng cũng thiếu một chút, ăn sinh vật siêu cấp thần huyết đã nở ra thì lại không giống, coi như là ấu thể, chỉ cần đã ngưng tụ ra gen sinh mệnh tinh hoa, so với thành niên thể cũng không kém hơn bao nhiêu. Cho nên Hàn Sâm đã quyết định chủ ý, muốn nhìn một chút xem bên trong trứng có thể ấp ra cái gì. Cơ hồ là đồng thời, Hàn Sâm gọi kỵ sĩ phản nghịch cùng tiểu thiên sứ ra, ba người đứng theo thế chân vạc, vây quanh chiếc kia nồi, nhìn chằm chằm vào quả trứng trong nồi rượu đang sôi trào kia trứng trong rượu đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị nguyên bản cả quả trứng đều là màu đỏ như máu nhưng mà hiện tại rất nhiều màu đỏ như máu trên vỏ trứng đã thối lui biến thành màu trắng noãn, giống như là dương chi bạch ngọc nhưng mà cũng có một bộ phận màu máu không hề thối lui chẳng những không thối lui còn càng thêm đỏ tươi giống như là có thể nhỏ ra máu vậy những bộ phận màu máu đỏ đó cũng chính là bộ phận có đồ án bọt nước những đồ án bọt nước càng ngày càng đỏ cùng bộ phận ngọc bạch tạo thành đối lập mãnh liệt thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại vừa quỷ dị, nói không ra là có cảm giác gì. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn quả trứng trong nồi, yên lặng chờ nó dị biến, mặc kệ bên trong sẽ xuất hiện cái gì, đối với Hàn Sâm thì đều giống nhau, giết ăn thịt là kết cục duy nhất của quả trứng này. Răng rắc, nương theo mùi rượu mãnh liệt, bộ phận ngọc bạch của vỏ trứng nứt ra rất nhiều đường vân nhỏ, hơn nữa những đường vân nhỏ đó nhanh chóng lan tràn ra cả quả trứng, rất nhanh đã trải rộng tất cả vỏ trứng ngọc bạch. Nhưng những bộ phận trên vỏ trứng có đồ án bọt nước màu máu đó lại ngay cả một đường vân nhỏ cũng không có. Hàn Sâm rút Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng Thần kiếm ra, trực tiếp sử dụng thú hồn cổ ma binh biến thân, biến thành một trọng giáp ma binh mặc trọng giáp, lưng có hai cánh ác ma, trên đầu còn mọc ra sừng ác ma. Tiểu Thiên sứ cũng nắm chặt kiếm Thiên sứ, trên người Kỵ sĩ phản nghịch có điện quang màu xanh ra trời lập lòe, quần sáng phản nghịch dưới chân trực tiếp bao phủ cả cái huyệt động. Ba người đều nhìn chòng chọc vào quả trứng sắp nghiền nát này, chỉ chờ đồ vật bên trong xuất thế. Sẽ chém giết nó ở dưới thân kiếm Rưỡi trong nồi còn đang sôi trào Nếu như bên trong sinh ra con chim nhỏ con gà con gì đó Vừa vặn thừa dịp một nồi rượu nấu súp gà Răng rắc Quả trứng kia rốt cục đã vỡ vụn ra Nhưng mà vượt qua ý liệu của hàn sâm là Bể nát đầu tiên cũng không phải là bộ phận ngọc bạch che kín đường vân nhỏ kia Trái lại là bộ phận có đồ án bọt nước màu máu phía dưới Vỏ trứng màu đỏ vỡ vụn Giống như là tường sơn bị dạn nước thành từng mảnh bong ra từng mảng rất nhanh bộ phận màu máu đã toàn bộ từ trên vỏ trứng bóc ra, toàn bộ chìm xuống đáy nồi. Nhưng mà bộ phận màu máu chỉ chiếm một phần ba quả trứng này, còn là vị trí phía dưới, Hàn Sâm còn không nhìn thấy bên trong trứng có thứ gì. Hơn nữa động huyền khí của hắn vẫn đang không ngừng quét tới quả trứng này, mãi cho tới hiện tại, hắn vẫn không cảm giác thấy có sinh cơ tồn tại bên trong quả trứng. răng rắc, theo một tiếng vang nhỏ, bộ phận ngọc bạch đã sớm hiện đầy vết dạn rốt cục đã hoàn toàn vỡ vụn, giống như là bị thủy tinh công nghiệp bị đụng nát xôn xao một tiếng toàn bộ rơi xuống, chìm vào dưới đáy nồi, một vật hiện ra ở trước mặt hàn sâm. Hàn sâm nhìn thấy vật kia, lập tức hơi ngẩn ra, như thế nào bên trong trứng lại sinh ra loại đồ chơi này. Ở bên trong tí hộ sở, vật ly kỳ cổ quái thì hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng mà bên trong trứng sinh ra vật như vậy, vẫn là lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Ở trong nồi rượu đằng kia, xuất hiện một cái đồng tước màu máu đỏ, giống như mảnh vỡ vỏ trứng đều đã rơi vào trong nồi. Bên ngoài đồng tước có khắc hoa văn phong cách cổ xưa. Thần bí tinh mỹ, rượu trong nồi dũng mãnh tràn vào bên trong đồng tước, vậy mà biến thành màu máu, giống như là rượu đỏ cực tinh khiết. Nước trong nồi rõ ràng đã dính qua đồng tước, nhưng lại không có chút nào nhuộm dính màu đỏ kia. Nước cùng chất lỏng màu đỏ ngòm đối lập rõ ràng, giống như ở hai thế giới đối lập cách xa nhau vậy. Hàn sâm vốn là muốn giết gà ăn thịt, nhưng mà hiện tại lại hơi trợn tròn mắt, không thể tưởng được bên trong quả trứng kia vậy mà sinh ra một thứ như thế. Hơn nữa bên trên cái đồng tước này vẫn không có bất kỳ sinh cơ nào giống như chỉ là một đồ vật mà không phải là một sinh mạng từ bên trong trứng dựng dục ra hàn sâm ngẩn ra nhìn cái đồng tước kia hắn đối với tước không hiểu nhiều lắm chỉ biết hình như là một loại đồ dùng uống rượu thời cổ đại cũng có người nói là một loại đồ dùng để cúng tế trừ chuyện đó ra thì hắn không biết thêm gì nữa ngoại hình của cái đồng tước này rất tương tự với tước ở trong liên minh cổ đại ba chân cao gầy vô cùng tinh mỹ thế nhưng mà mặc kệ như thế nào thì hàn sâm cũng không thể tin tưởng trong trứng một dị sinh vật vậy mà lại sinh ra một đồ vật không có sinh mạng Chuyện này cũng quá cổ quái đi. Chỉ là hiện tại cái đồng tước kia lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, cho dù Hàn Sâm không muốn tin tưởng cũng không có cách nào, chỉ đành nhìn chằm chằm vào đồng tước, hy vọng có thể nhìn thấy một chút phản ứng. Hết lần này tới lần khác đồng tước lại không có phản ứng gì, cứ như vậy lặng lặng nằm ở trong nồi, nước rượu phía ngoài không ngừng bị bốc hơi mất. Dần dần, nước trong nồi đều đã bay hơi hết, cái đồng tước kia vẫn như cũ, hơn nữa chất lỏng màu đỏ như máu bên trong đồng tước cũng không giảm bớt chút nào, vẫn tràn đầy một tước gần như sắp tràn ra ngoài rồi. Nhiệt độ trong nồi cao thế nào đi nữa, giống như đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chất lỏng bên trong tước. Ngọn lửa ở dưới nồi vẫn còn đang đùng đùng cháy, đốt đáy nồi đều đỏ cả lên. Đồng tước vẫn còn y nguyên, không có một chút biến hóa nào. Mà từ bên trong đồng tước truyền ra mùi rượu thơm vô cùng thanh khiết, khiến cho loại người không hề nghiện rượu như Hàn Sâm cũng không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt. Nhưng mà cái đồng tước này xuất hiện quá quỷ dị, Hàn Sâm tự nhiên không dám thật sự đi uống đồ vật bên trong. Bảo Nhi lại không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp bỏ qua, một phát liền tóm lấy đồng tước bên trong nồi. Cẩn thận! Hàn Sâm quá sợ hãi, ai biết được cái đồng tước này là thứ gì, nếu làm Bảo Nhi bị thương thì thảm rồi, hoặc nếu như đồ vật trong đồng tước có độc, vậy thì lại càng đáng sợ. Hàn Sâm muốn đoạt lấy đồng tước trong tay Bảo Nhi, lại không nghĩ là tốc độ của Bảo Nhi quá nhanh, chờ lúc Hàn Sâm đưa tay tới, Bảo Nhi đã đặt đồng tước lên trên cái miệng nhỏ nhắn, ngửa cổ ốm toàn bộ chất lỏng màu máu đỏ bên trong vào bảo nhi con không sao chứ hàn sâm một tay vồ tới đồng tước có chút khẩn trương nhìn bảo nhi đôi má bảo nhi hồng hồng tựa như là uống rượu say thân thể nho nhỏ ngồi ở chỗ kia đều có chút lắc lư hàn sâm kinh hãi trong lòng nhưng mà sau khi kiểm tra cẩn thận lại phát hiện bảo nhi thật sự chỉ là uống rượu say thân thể cũng không có tổn thương gì khí tức vẫn còn ổn định sung túc lúc này hàn sâm mới thở dài một hơi quan sát tỉ mỉ đồng tước đang cầm trong tay hắn một mực phòng bị đồng tước Nhưng mà đồng tước trong tay hắn giống như là một vật chết, căn bản không có một chút động tĩnh. Hơn nữa nó ở trong nồi thiêu đốt lâu như vậy, nồi hợp kim cũng đã bị đốt cho đỏ bừng. Bên trên đồng tước lại không cảm giác thấy một chút nhiệt độ nào, vẫn lạnh lạnh man mát như cũ, cầm ở trong tay thậm chí còn có chút thoải mái. Thứ này đúng là thần kỳ, không có khí tức sinh mệnh, tựa hồ cũng không có tính công kích, thứ này thật sự là từ trong quả trứng kia nở ra sao. Hàn xâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn đồng tước. Thật sự khó có thể tưởng tượng một cái đồng tước lớn sinh, ra một cái đồng tước nhỏ là hình ảnh dạng gì. Hàn Sâm đã kiểm tra thật lâu, cũng không phát hiện ra đồng tước có chỗ nào nguy hiểm, mà Bảo Nhi giống như là uống rượu say, đã leo lên trên nệm hơi bắt đầu nằm ngáy o. O, Hàn Sâm không dám khinh thường, một mực khống chế đồng tước, đợi đến lúc Bảo Nhi ngủ cả buổi, mới rốt cục duỗi lưng tỉnh lại. Bảo Nhi, con không sao chứ? Hàn Sâm vội vàng nhìn về phía Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi rất tốt. Bảo Nhi nói xong, mắt to còn liếc về phía đồng tước trong tay Hàn Sâm, chỉ vào đồng tước nói ra, ba ba, đồ uống rất dễ uống, Bảo Nhi còn muốn uống. Đó không phải là đồ uống, là rượu, trẻ con không được uống rượu. Hàn Sâm trong miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút tò mò. Đồng tước sinh ra từ trong trứng, đây vốn là chuyện kỳ dị, nó tự hồ còn có công dụng đặc biệt đối với rượu, khiến cho Hàn Sâm không khỏi cũng có chút tò mò. Giám thị huyết hà tí hộ sở vài ngày vẫn luôn không nhìn thấy quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân rời khỏi huyết hà tý hộ sở nhịn ba ngày hàn sâm rốt cục vẫn không thể khống chế được lòng hiếu kỳ của mình lấy đồng tước kia ra lấy một bình rượu đổ vào trong tước nguyên bản rượu trong như nước ở bên trong đồng tước dần dần hóa thành màu màu máu đỏ ban đầu còn rất nhạt cuối cùng càng ngày càng hồng giống như là máu tươi hơn nữa mùi rượu bên trong đồng tước cũng càng ngày càng mãnh liệt mặc dù đều là mùi rượu nhưng so với mùi rượu trước kia càng thêm thuần hậu Chỉ là người mùi rượu từ trong tước bay ra, khiến cho Hàn Sâm vốn, cũng không phải người cực kỳ thích rượu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bảo Nhi càng trực tiếp bỏ qua, thò tay muốn bắt lấy đồng tước. Hàn Sâm bắt lại cổ áo của Bảo Nhi, nhấc cô bé lên, để cho bàn tay nhỏ bé mập mạp của cô bé cách xa đồng tước ra. Bảo Nhi bị Hàn Sâm sách trên không trung, vẫn cua bàn tay nhỏ bé muốn nắm lấy đồng tước. Trẻ con không được uống rượu, để cha nếm thử trước. Hàn Sâm một tay nhấc Bảo Nhi, một tay bưng đồng tước lên đặt ở trước chóp mũi hít hà chỉ cảm thấy một mùi thơm tinh khiết dũng mãnh tràn vào trong mũi toàn thân đều thoải mái run rẩy đã xác định được huyết tử bên trong đồng tước vô hại hàn sâm cũng không do dự nữa trực tiếp ngửa đầu đổ chất lỏng màu máu trong tước vào trong miệng một mùi thơm thanh khiết như cam tuyền từ lưỡi chảy vào ít hầu bên trong thanh khiết mang theo một tia nóng rực xông vào trong bụng khuếch tán ra tựa hồ lỗ chân lông toàn thân đều mở ra giống như ngâm qua suối nước nóng có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên rượu ngon mặc dù là Hàn Sâm vốn không hiểu gì rượu, cũng cảm thấy rượu này thật sự là vô cùng thuần mỹ, lè lưỡi liếm môi một cái, trong miệng tràn đầy mùi thơm ngát lại mát lạnh, kéo dài xa xăm dư vị vô cùng. Lúc Hàn Sâm còn đang đắm chìm trong dư vị, đột nhiên nghe thấy trong đầu vang lên một âm thanh, uống tế thiên tử nghi thức tế thiên mở ra, hệ cái quái gì thế? Lúc Hàn Sâm đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy trên người mình vậy mà lộ ra ánh sáng màu đỏ, cúi đầu nhìn kỹ. Trên người Hàn Sâm có rất nhiều nơi đều nổi lên hoa văn thần bí màu máu đỏ, những hoa văn đó gần giống như đường vân ở phía trên đồng tước, lúc này đang tản ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị, chiếu đỏ ngầu cả huyệt động. Hiện tại Hàn Sâm đã chán đầy gân đen, như thế nào Bảo Nhi uống không có chuyện gì, hắn vừa uống lại xảy ra chuyện, đây quả thực là không có đạo lý mà. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Bảo Nhi đang bị mình nhấc ở trong tay, cô bé hiện tại vẫn một chút việc đều không có, còn chừng mắt to tò mò nhìn Hàn Sâm đang toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ Hoành! Hoa văn màu máu trên người hàn sâm giống như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, bao phủ cả người hắn vào bên trong. Huyết hà đế quân đứng ở chỗ cao nhất của huyết hà tí hộ sở, nhíu mày nhìn huyết hà đang cuồn cuộn chảy xuôi. Mặc dù huyết hà chảy xiết nhưng lại chưa từng giống như hôm nay, trong vòng một đêm nước sông dâng lên vài chục trượng, khiến xung quanh vốn là bờ sông bao phủ ngàn dặm, rất nhiều núi nhỏ đều bị che mất một nửa. Một bộ phận rất lớn của huyết hà tí hộ sở đã bị bao phủ ở trong huyết Hà. Đế quân, huyết hà thường xuyên dâng lên thế này sao? Quỷ dạ xoa đứng ở bên cạnh huyết hà đế quân, nếu mày nhìn tới thượng du huyết hà, bầu trời không rơi xuống một giọt mưa, huyết hà lại đột nhiên dâng lên, chuyện này có chút kỳ quặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết hà đế quân khẽ lắc đầu, chính tôi ở trong vài vạn năm qua cũng chưa từng thấy qua huyết hà dâng lên như vậy, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Quỷ dạ xoa quay đầu nhìn về phía huyết hà đế quân. Huyết Hà Đế Quân trầm ngâm nói, trước khi tôi chưa đi vào Huyết Hà, nghe nói bên trong Huyết Hà có một con sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu chiếm giữ, con sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu kia thống ngự toàn bộ Huyết Hà, chính là là Huyết Hà chi chủ chân chính. Truyền thuyết mỗi khi Huyết Hà chi chủ kia cần phải ăn uống, nước Huyết Hà sẽ tăng vọt, bao phủ sơn mạch xung quanh thành một cái biển máu, như thế Huyết Hà chi chủ mới có thể vào núi, săn dị sinh vật trong núi để ăn, cho đến tận sau khi nó ăn xong, Huyết Hà mới theo nó trở về khôi phục bình thường. Hôm nay huyết hà chi chủ ở đâu? Trong lòng quỷ dạ xoa hơi động hỏi. Đã sớm phá thần môn leo thiên giai đi lên không gian thứ tư tí hộ sở. Nếu không như thế nào tôi lại dám chiếm cứ nơi đây. Nhưng mà đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy qua huyết hà chi chủ kia. Lúc tôi tới đây, ở đây đã là nơi vô chủ. Huyết hà đế quân nói ra. Vậy thì có chút kỳ quái. Vô duyên vô cớ huyết hà lại dâng lên. Trong đó nhất định có gì đó kỳ quặc. Nếu huyết hà chi chủ đã tấn chức bán thần. Như vậy có khả năng là huyết hà chi chủ kia lưu lại hậu đại hay không? Quỷ dạ xoay nhìn huyết hà cuồn cuộn nói ra, cũng có thể đi vào sông tìm kiếm thử. Huyết hà đế quân gọi con sinh vật xúc tua kỳ quái trong huyết hà kia, để cho nó lẻn vào chỗ sâu ở trong huyết hà tìm tòi hư thực. Thế nhưng mà tìm tòi hồi lâu cũng không phát hiện ra nguyên nhân huyết hà dâng lên là gì. Nước sông đã che mất huyệt động Hàn Sâm đang ở, nhưng mà bên trong huyệt động lại không có một giọt nước. Lúc này Hàn Sâm đang lộ ra vẻ cổ quái đứng ở trong huyết động. Nhìn đồng tước màu máu đang bồng bềnh ở trước mặt hắn kia, sau khi uống huyết tử ở bên trong đồng tước vào, trên người Hàn Sâm xuất hiện rất nhiều hoa văn màu đỏ phát ra ánh sáng, cơ hồ đã hóa thành huyết diễm bốc cháy lên. Lúc Hàn Sâm đang nhíu mày, những huyết diễm đó giống như nước suối trào vào bên trong đồng tước, rất nhanh trên người Hàn Sâm đã khôi phục bình thường, tất cả huyết diễm cũng đã dũng mãnh tràn vào bên trong đồng tước. Vốn đồng tước là dùng để đựng rượu, lúc này lại giống như là một chén đèn dầu, từng chút huyết diễm ở bên trên tước thiêu đốt. Quỷ dị hơn chính là ánh sáng của huyết diễm chẳng những không chiếu sáng huyệt động, ngược lại khiến cho bốn phía càng thêm tối tăm. ngoại trừ phạm vi ba thước quanh đồng tước, địa phương khác đều đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy, mà ngay cả động huyền khí của hàn sâm, vậy mà cũng không thấu vào trong bóng tối kia được. Hàn sâm dùng mình một cái, ôm chặt bảo nhi đồng thời kiểm tra thân thể của mình, ngoại trừ khí tức có một chút hao tổn, cũng không có gì khác thường. Lúc hàn sâm đang kinh nghi bất định, đồng tước lại đột nhiên bắt đầu tự chuyển động, bay tới một phương hướng. Hàn Sâm vội vàng đi theo, ngoại trừ xung quanh đồng tước, khắp nơi đều là một màu đen kịt, hơn nữa trong bóng tối kia loáng thoáng truyền ra khí tức chấn động quỷ dị, giống như có vô số quỷ ảnh đang nhìn hắn chăm chú. Hàn Sâm theo bản năng không muốn rơi vào trong bóng tối kia, chỉ có thể đi theo đồng tước tiến về phía trước. Bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi ôm thật chặt cổ của Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào trong ngực Hàn Sâm, tựa hồ bé có hơi sợ bóng tối. Đồng tước chậm rãi bồng bềnh đi về phía trước, coi như là một người bình thường cũng có thể theo kịp. Hàn sâm đi theo đồng tước tiến lên phía trước, nhưng trong lòng có chút kinh nghi. Hắn nhớ rõ phương hướng đồng tước đang trôi đi hiện tại, hẳn là đi sâu vào trong sơn động, nhưng mà bên trong hang núi này là một con đường chết, thẳng tắp đi tới như vậy, có lẽ cũng sớm đã tới tận cùng của sơn động mới đúng chứ. Thế nhưng mà hắn một mực đi thẳng về phía trước, cũng không đụng phải vách núi, đi cũng đã được mấy dặm đường, trong phạm vi đồng tước chiếu sáng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của vách núi. Vách núi hai bên tự nhiên cũng không thấy được, bên trong vùng đen nhánh kia. Tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hàn sâm, nhưng mà hàn sâm chỉ là cảm giác được như vậy, cẩn thận nhìn vùng bóng tối kia, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là một màu đen kịt. Đi không biết bao lâu, hàn sâm đột nhiên nhìn thấy ở phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, giống như là đường ra của đường hầm vậy. Theo đồng tước lơ lửng bay, khoảng cách giữa hàn sâm và vùng ánh sáng này cũng càng ngày càng gần, phát hiện ra chỗ kia là một cái cửa ra, trong lòng không khỏi mừng như điên, rõ ràng là lối ra đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà Hàn Sâm lại không nhìn thấy bên ngoài có cái gì, cho đến tận lúc hắn đạp đi ra, trước mắt mới biến thành một mảnh trong sáng, cảnh sắc xung quanh đều rõ ràng chiếu vào trong mắt hắn. Bảo Nhi cũng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tựa hồ hết sức ngạc nhiên. Ở đây dĩ nhiên là ở dưới nước, nước chảy trong như suối liền bắt đầu khởi động ở bên cạnh, Hàn Sâm thỏ tay chạm tới nước chảy bên người, có thể cảm giác được mắt lạnh cùng nước lưu động, đó là nước chân chính, không phải là ảo giác. Thế nhưng mà dòng nước này lưu động ở bên cạnh. Giống như là vòm trời bao phủ khu vực này, nhưng lại không có một giọt nước rơi xuống. Hình như là có một bức tường vô hình ngăn cách những dòng nước đó ở bên ngoài, mà trong mảnh không gian này có một tảng đá màu xám kiến tạo thành một bệ, đá hình tròn hệt như là tế đàn. Trên bệ đá không có tế bia, chỉ có ba tòa tượng đá, ba tòa tượng đá không giống nhau, nhưng mà tựa hồ lại có một chút tương đồng. Tượng đá bên trái thân người đuôi cá, thoạt nhìn giống như là Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Mà tượng đá phía bên phải là chân người đầu cá, thoạt nhìn hết sức quái dị. Tượng đá ở giữa ly kỳ nhất, mặc dù coi như là hình người, có đầu có tay có chân, nhưng mà trên người vậy mà mọc đầy vảy, trên lưng còn có vây cá. Đồng tước chậm rãi bay đến đỉnh đầu tượng đá bên trái, huyết diễm chiếu xuống, lập tức nhen nhóm cả tượng đá tựa như mỹ nhân ngư. Bên trong một mảnh huyết diễm kia, tượng đá vậy mà giống như là sống lại, thế mà mở mắt ra, đồng thời trên người dâng lên khí tức kinh khủng hoàn toàn không kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào tượng đá khẽ nhíu mày, chỉ thấy tượng đá tựa như mỹ nhân ngư kia đã hóa thành vật sống đi xuống tế đàn, toàn bộ đuôi cá đỏ thẫm, bên trên hiện đầy vảy cá màu đỏ ngòm. Chỉ thấy hai tay của mỹ nhân ngư có mái tóc màu đỏ nâng, lên ở trước cặp môi đỏ mọng khiêu gợi, nhẹ nhàng thổi, lập tức chỉ thấy trong tay bay ra nguyên một đám bong bóng màu đỏ, đầy trời bay tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm không dám chủ quan một chút nào, trực tiếp gọi kỵ sĩ phản nghịch cùng tiểu thiên sứ ra quầng sáng phản nghịch dưới chân kỵ sĩ phản nghịch phóng xuất ra nhuộm bốn phía lên một tầng lôi điện màu xanh ra trời rậm rạp oành không có chút do dự nào kỵ sĩ phản nghịch đánh một quyền lên phía trên bong bóng màu máu trước mặt kia trực tiếp đánh nát bong bóng màu máu kia cuồn cuộn huyết thủy từ bên trong bong bóng vỡ phun ra giống như thác nước xối lên trên người kỵ sĩ phản nghịch áo giáp màu xanh lam lập tức bị huyết thủy nhuộm thành màu máu đỏ kỵ sĩ phản nghịch còn muốn xông tới đánh nát những quả bong bóng khác nhưng lại đột nhiên phát hiện ra thân thể vậy mà không có cách nào di động. Không nên nói là không có cách nào di động, mà là bị dính ở trên mặt đất. Những chất lỏng màu đỏ ngòm đó giống như là chất dính cường lực, dính lên người kỵ sĩ phản nghịch. Hai chân của kỵ sĩ phản nghịch dính chặt xuống mặt đất, lập tức bị dính ở trên mặt đất. Kỵ sĩ phản nghịch dùng sức muốn tránh thoát ra, nhưng huyết thủy lại giống như là da gân bị kéo giãn, vẫn dính chặt lấy kỵ sĩ phản nghịch không tha. Kỵ sĩ phản nghịch đột nhiên nhảy lên một cái. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho thân thể của y lao lên cao mấy mét, kéo dãn chất dính màu máu giống như da gân kia ra, nhưng vẫn không thể kéo đứt. Bành! Sau khi lực trùng kích của kỵ sĩ phản nghịch yếu bớt, chất dính màu máu lập tức bắn trở về, hơn nữa lực lượng đàn hồi còn rất lớn, lập tức đã kéo kỵ sĩ phản nghịch trở về, cả người ngã lên trên mặt đất, mà trên người y dính đầy chất dính. Sau khi ngã xuống mặt đất, Liên Nam sắp không bò dậy nổi, cả người đều bị dính ở trên mặt đất, giống như một con thạch sùng. Kỵ sĩ phản nghịch liều mạng dẫy rựa, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng, những chất dính đó như thế nào cũng dẫy không đứt. Hàn Sâm nhìn bong bóng màu máu đầy trời kia, ra lệnh cho tiểu thiên sứ lui về phía sau, không nên đụng vào những quả bong bóng đó. Thế nhưng mà bong bóng màu máu đã đầy trời trôi qua, cơ hồ trải rộng toàn bộ không gian, muốn không để ý tới chúng cũng không thể. Rút Phượng Hoàng Thần Kiếm trên lưng ra, Hàn Sâm một kiếm chém lên bên trên một quả bong bóng, bong bóng lập tức bị chém ra, huyết thủy bên trong cũng đồng thời văng ra tung tóe. Hàn sâm đã sớm có cảnh giác, không để cho huyết thủy dính lên trên người mình, nhưng mà trên thân phượng hoàng thần kiếm chém ra bong bóng lại dính không ít máu. Hàn sâm từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải, thử dùng phượng hoàng thần kiếm dính huyết thủy chém lên khối vải kia, nhưng mà kết quả là phượng hoàng thần kiếm sắc bén vậy mà không thể chém mảnh vải ra, mà là cùng dính vào mảnh vải, hoàn toàn mất đi sự sắc bén vốn có của nó. Chất dính thật là lợi hại, đồ vật này nếu đem trở lại liên minh, công nghiệp chế tạo mối hàn đều không cần. Trực tiếp bôi chút chất dính lên là được rồi. Hàn sâm thầm than trong lòng. Hắn cũng không hoảng hốt, mắt thấy những bong bóng màu máu đó bay qua, trực tiếp triệu hoán thú hồn tam trảo kim ô dung hợp cùng mình, lập tức biến thân thành một con quạ đen bốc lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hàn sâm há mồm phun một cái, một ngọn lửa màu đỏ ngòm giống, như là hơi thở của dòng sông về phía những quả bong bóng đó. Nơi ngọn lửa đi qua, những quả bong bóng đó đều bắt đầu cháy lên rừng rực, rất nhanh đã bị đốt sạch sẽ. Trong lòng hàn sâm vui vẻ, mặc dù biết là nước lửa tương khắc, lực lượng của tam chảo kim ô hẳn có thể khắc chế bong bóng, nhưng thật không ngờ vậy mà có tác dụng lớn như thế. Miệng chim hơi mở, phun một luồng huyết diễm lên kỵ sĩ phản nghịch cùng phượng hoàng thần kiếm, lập tức đốt diệt chất dính màu máu trên người bọn họ, khiến cho kỵ sĩ phản nghịch khôi phục tự do, phượng hoàng thần kiếm cũng triệt để khôi phục sắc bén. Mỹ nhân ngư vẫn còn thổi bong bóng tới phía hàn sâm, hàn sâm trực tiếp gào to một tiếng. Cánh kim ô chấn động, mang theo huyết diễm cuồn cuộn sông về phía Mỹ Nhân Ngư. Những quả bong bóng màu máu đó căn bản không cản trở được kim ô, thân phối hợp chính đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm. Sau khi đụng phải huyết diễm đã lập tức bị hỏa táng thành khí, căn bản không dính lên trên người Hàn Sâm được. Răng rắc, kim ô chảo mang theo huyết diễm cuồn cuộn, trực tiếp chộp nát đầu Mỹ Nhân Ngư, chỉ thấy thân thể Mỹ Nhân Ngư kia cũng nghiền nát theo, biến thành viên đá rơi đầy đất. Kỳ quái là. Hàn Sâm cũng không nghe thấy tiếng nhắc nhở săn giết, hiển nhiên đó cũng không phải là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng mà ở trong tượng đá mỹ nhân ngư bị nghiền nát đằng kia, Hàn Sâm lại nhìn thấy một khối tinh thạch màu máu đỏ, thoạt nhìn rất giống như là ghen sinh mệnh tinh hoa, bên trên cũng phát ra sinh cơ vô cùng khổng lồ. Thò tay hút khối tinh thạch màu máu đỏ kia vào trong tay, chỉ thấy bên trong, tinh thạch lớn chừng quả đấm có một quang ảnh mỹ nhân ngư giống tượng đá kia như đúc, đang du động. Đạt được ghen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ, Cho đến lúc này, trong đầu hàn sâm mới vang lên âm thanh nhắc nhở. Chỉ là hàn sâm không có thời gian đi nghiên cứu gen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ. Trong tay, bên kia đồng tước lại bay đến đỉnh đầu tượng đã bên phải, dưới huyết diễm thiêu đốt, tượng đá đầu cá thân người kia cũng sống lại, từ trên tế đàn đi xuống, đi tới phía hàn sâm. Phía dưới chân của nó đột một sinh ra sóng màu máu, giống như lướt sóng mà đi, bay lên một chân liền đá về phía hàn sâm đang bay ở trên không trung, dưới chân vậy mà mang theo sóng máu kinh thiên. Hàn sâm chấn động hai cánh, nghênh đón sóng máu kia. Chỉ thấy huyết diễm cùng sóng máu va chạm vào nhau ở trên không trung, huyết diễm cùng sóng máu không ngừng giao hòa, hóa thành hơi nước đầy trời, nhưng mà cả hai đều không thể áp chế nổi đối phương. Răng rắc. Trong lúc quái vật đầu cá kia rằng co với hàn sâm, tiểu thiên sứ hóa thành tia sáng hiện lên trước thân thể quái vật đầu cá, thiên sứ đại kiếm trực tiếp chém đầu cá của nó xuống. Quái vật đầu cá cũng bị nghiền nát giống như mỹ nhân ngư lúc trước. Trong đống đá vỡ cũng xuất hiện một khối tinh thể màu máu đỏ. Hàn sâm hút vào trong tay xem xét, quả nhiên ở trong tinh thể cũng có quang ảnh của quái vật đầu cá. Đạt được gen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ. Kỳ quái, như thế nào vẫn là gen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ? Chẳng lẽ chúng đều là huyết hà chi chủ? Hàn sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn hai khối gen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ trong tay. Đồng tước một lần nữa bay đến đỉnh đầu tượng đá người cá ở trung gian, huyết diễm chảy xuống dưới. Tượng đá người cá kia lập tức sống lại giống như hai tượng đá lúc trước, thế nhưng mà cũng không giống như hai bức tượng đá lúc trước, trực tiếp ra tay đại chiến với hàn sâm, ngược lại dùng con mắt quỷ dị như đá như tinh kia nhìn chằm chằm vào hàn sâm. Hàn sâm còn tưởng rằng thằng này có thể nói đôi lời, nhưng mà ai ngờ người cá kia nâng hai tay lên, chỉ thấy màn nước phía trên vòm trời lập buông xuống, hướng hai tay của y ngưng tụ lại, giống như là thác nước chảy tựa như bị áp suất, ở trong hai tay của y ngưng tụ thành cầu nước lớn chừng quả đấm. Hơn nữa dòng nước còn đang không ngừng rót vào, nhưng mà quả cầu nước ở giữa hai tay y cũng không hề biến lớn lên, chỉ là khí tức phía trên càng ngày càng khủng bố. Xứ lý y, Hàn Sâm lập tức hiểu ra, thứ đó và tồn tiền thuật của hắn không khác gì nhau, đều là một loại kỹ năng xúc tích lực lượng, lại để cho người cá này tích xúc tiếp nữa, uy lực bộc phát ra sẽ không phải là bọn họ có thể ngăn cản được. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sứ, kỵ sĩ phản nghịch cùng một chỗ phóng tới chỗ người cá kia, muốn xông lên tế đàn giết chết nó. Nhưng mà ai ngờ mới vọt tới bên cạnh tế đàn, trên tế đàn lại dâng lên một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, bao phủ toàn bộ tế đàn vào bên trong. Công kích của ba người đánh lên phía trên lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, vậy mà không thể đánh vỡ màn ánh sáng, mà người cá kia vẫn còn đang nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh của cầu nước. Phía trên lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh giống như là một con cá lớn màu máu, bởi vì chỉ là một hư ảnh cho nên bộ dáng cụ thể nhìn không rõ lắm, có chút hơi giống như là cá mập nhưng mà dữ tợn khủng bố hơn cá mập rất nhiều, hình thể càng lớn hơn. Vị trí phía dưới đầu cá mọc ra một thứ cùng loại với xúc tu ốn lượn, về phía trước, ở đoạn xúc tu trước nhất, giống như có một thứ gì đó. Mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng mà mơ hồ nhìn thấy, tựa như là hình dạng của một người, khiến cho người ta nhìn vào có chút sợ hãi, có cảm giác vô cùng tà ác. Hư ảnh quái ngư tà ác này bao phủ ở bên trên tế đàn, tựa hồ như tế đàn là chỗ tế bái quỷ thần tà ác, hư ảnh của nó xuất hiện tựa như là đang bảo vệ tế đàn vậy. Chẳng lẽ hư ảnh kia chính là huyết hà chi chủ Hàn sâm cùng tiểu thiên sứ Kỵ sĩ phản nghịch chém vài cái Vẫn không có cách nào do động lồng ánh sáng Màu đỏ ngòm hiện Lên hư ảnh quái ngư tà ác kia Hắn liền nhận ra lực lượng của màn hào quang này Không phải là lực lượng hiện tại của bọn họ có thể đánh vỡ Sức mạnh của bản thân màn ánh sáng Đã đạt tới trình độ mở ra Mười đạo khóa gen Lực lượng bình thường không thể đánh tan được So hung ác sao Vậy thì nhìn xem ai hung ác hơn đi Hàn sâm không tiếp tục công kích màn ánh sáng nữa, lui về phía sau hai bước, để cho tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch thụ ở bên cạnh hắn, trực tiếp biến thân thành trạng thái siêu cấp đế linh. Thánh quang màu trắng rừng rực tỏa ra, khiến cho cả người hàn sâm giống như đều tràn ngập thánh quang mạnh mẽ, ngón tay khẽ động, một đồng kim tệ ở giữa ngón cái cùng ngón giữa của hắn ngưng tụ thành hình. Con số bên trên kim tệ rất nhanh chóng nhảy lên, theo con số bên trên kim tệ nhảy lên, lực lượng dựng dục ra cũng càng ngày càng khủng bố. Người cá ở trên tế đàn ngưng tụ ra sức mạnh của nước càng ngày càng mạnh, mà hàn sâm ở bên ngoài tế đàn, cũng đồng thời ngưng tụ ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Hai cỗ lực lượng giống như là hai ngọn núi lửa sắp phun trào, đều tản ra khí thức hết sức nguy hiểm, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng lâu, khí thức nguy hiểm cũng càng ngày càng đáng sợ. Thân thể của người cá kia dần dần trở nên run rẩy, hai tay ngưng tụ ra quả cầu nước đã lớn cỡ quả bóng rổ. Lực lượng dựng dục ra bên trong giống như một con sông lớn đang gào thét mãnh liệt, khiến cho người ta cảm thấy uy áp vô cùng, giống như nếu quả cầu nước kia nổ tung, đại địa núi cao đều sẽ bị sụp đổ. Oanh! Hai chân của người cá đã run rẩy khó có thể chịu đựng, rốt cục ném quả cầu nước tới phía hàn sâm, giống như là bom hydro nổ tung, hóa thành lực lượng kinh khủng đánh tới hắn. Ánh mắt của hàn sâm nóng rực, thân thể run rẩy lợi hại, thánh quang toàn thân sao động, con số phía trên kim tệ đã nhảy tới 21. Ngay trong nháy mắt quả cầu nước đánh thẳng tới, Hàn Sâm liền bắn kim tệ trong tay ra ngoài. Chỉ thấy một vệt kim quang xuyên qua hư không, lập tức đụng vào quả cầu nước kia. Giống như là thiên lôi động vào địa hỏa, khí tức kinh khủng điên cuồng cuốn ra, khí lực cùng lực lượng mạnh mẽ như Hàn Sâm và tiểu thiên sứ. Vậy mà cũng khó có thể khống chế bản thân, bị lực lượng kinh khủng kia chấn bay ra ngoài. Ở bên trong một mảnh loạn lưu kia, Hàn Sâm nhìn thấy mũi nhọn của kim tệ đánh thùng quả cầu nước. Lực lượng mạnh mẽ không suy yếu một chút nào, khiến cho quả cầu nước nổ tung. Kim tệ nặng nề dính lên trên chắn người cá kia, lập tức đè nát đầu người cá. Nhưng ở một giây sau, bên trên kim tệ lại phát ra lực hút khủng bố, hút toàn bộ sức mạnh của người cá và quả cầu nước vào bên trong. Liên tế đàn phía dưới đều bị hút nổ vỡ ra, vô số ngọc thạch bay lên trời, bay tới chỗ đồng kim tệ xoay tròn kia. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đã sớm bị nghiền nát, còn quái ngư tà ác suy yếu kia cũng đã bị nứt vỡ không thấy đâu nữa. Oanh. Chờ cho tất cả đều kết thúc, không chỉ là người cá, mà ngay cả tế đàn cũng đã biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản mà nước bị ngăn cách ở phía ngoài cũng phô thiên cái địa tuôn xuống dưới, lập tức bao phủ cả vùng không gian này. Hàn sâm mắt sắc tay nhanh, trước khi mà nước bao phủ đã vọt vào bên trong phế tích, từ bên trong mảnh vỡ trên thân tượng đá người cá, chộp ra một viên tinh thể màu máu đỏ, sau đó liền bị cuốn vào trong dòng nước. Đạt được gen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ. Trong đầu hàn sâm lại vang lên âm thanh quen thuộc. Giống như đúc hai lần trước, ôm Bảo Nhi lao ra khỏi loạn lưu, Hàn Sâm vừa liếc mắt liền thấy trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng màu bạc chiếu xuống, mọi thứ đều được chiếu rọi mê ly, có một loại mỹ cảm mông lung. Mà thủy vực chỗ Hàn Sâm đứng là một cái hồ lớn thanh tịnh, ở dưới ánh trăng nước trong hồ tựa hồ như trong suốt có thể thấy đáy, thoạt nhìn hẳn không phải là huyết hà rồi. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi bay lên trời, bay lên không trung dò xét vùng này, chỉ thấy bên ngoài hồ này là một vùng bãi cỏ xanh đậm cùng gò núi liên miên chập trùng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng huyết hà, tiểu thiên sứ cùng kỵ sĩ phản nghịch đều từ trong hồ nước bay ra, một trái một phải trôi nổi ở bên cạnh Hàn Sâm, thấy bốn phía không có nguy hiểm gì, Hàn Sâm liền thu bọn họ vào trong hồn hải. Hàn Sâm rơi xuống vùng cỏ xanh bên hồ, một lần nữa dò xét bốn phía, lại phát hiện cái đồng tước màu máu đỏ kia không biết từ lúc nào đã đi theo hắn cùng vọt ra, lúc này đã rơi lên trên cỏ ở bên chân hắn. Chỉ là huyết diễm trên đồng tước đã sớm tắt, khôi phục bộ dáng bình thường như lần đầu gặp gỡ. Nếu không phải đã từng thấy qua sự kỳ dị của nó, chỉ sợ sẽ cho rằng nó chỉ là một món đồ cổ thông thường mà thôi. Tiện tay cầm đồng tước lên, quả nhiên lại biến thành một vật chết, căn bản không có một chút khí tức kỳ dị nào. Hàn sâm lại lấy ra một bình rượu rót vào bên trong đồng tước, rượu ở trong đồng tước biến thành màu máu đỏ, mùi rượu vẫn mê người như trước. Hàn sâm một lần nữa uống hết huyết tử bên trong, vẫn là dư vị vô cùng như cũ, nhưng mà lúc này trên người hàn sâm lại không hiện ra hoa văn màu máu nữa, cũng không có có biến hóa kỳ dị gì khiến cho Hàn Sâm không khỏi có chút thất vọng. Nếu như Đồng Tước còn có thể để cho hắn tiến vào địa phương tương tự, hắn cũng không ngại giết nhiều hơn mấy bức tượng đá nữa, kiếm thêm một chút ít thứ gọi là ghen chiến đấu tinh hoa của Huyết Hà Chi Chủ kia. Đáng tiếc mặc dù Đồng Tước hiện tại vẫn còn có thể hóa ra Tế Thiên Tử, nhưng lại khó có thể khởi động nghi thức Tế Thiên gì đó kia. Hàn Sâm do dự một chút liền gọi Long Đế ra. Rốt cuộc hắn vẫn xem không hiểu Đồng Tước là thứ gì. Long Đế có kiến thức rộng rãi, có lẽ ông ta có thể nhìn ra đây là vật gì cũng không chừng. Cậu lại gọi tôi ra ngoài làm gì?" Long đế tức giận nói, y không có thân thể để tu luyện, ra ngoài càng nhiều, một chút huyết long chân thân còn sót lại cũng sẽ tiêu hao càng nhanh, Hàn Sâm luôn triệu hoán y đi ra, lại không giúp y kiếm thân thể mới, Long đế đương nhiên rất không vui. "Ông biết đây là thứ gì không?" Hàn Sâm biết Long đế mất hứng, cũng không cùng y đấu khí, đưa đồng tước tới trước mặt Long đế hỏi. Long đế xem xét xong, lập tức chừng lớn long nhãn, nghẹn ngào kêu lên: Còn mợ nó, thứ này cậu lấy được ở đâu? Như thế nào? Là tốt hay là xấu? Hàn sâm thấy biểu lộ của Long Đế có chút lạ, cảm giác hình như là không đơn giản, không có cách nào trực quan nhìn ra là chuyện tốt hay chuyện xấu. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Long Đế nhìn chằm chằm vào đồng tước, tức giận nói, thứ này xấu cũng không xấu. Nếu như cậu là bán thần, vậy vật này chính là một món bảo bối. Nhưng nếu không phải là bán thần, thứ này có khả năng chính là bùa đòi mạng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hàn sâm đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn rồi, đương nhiên sẽ không bị hai ba câu nói của Long Đế hù dọa, chỉ thuận miệng hỏi. Long Đế lộ ra một vẻ mặt cao thâm mặt chắc, nếu như cậu hỏi người khác, chỉ sợ là trong toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở biết rõ vật này, cũng không có mấy người, mà tôi chính là một trong số đó. Nhớ năm đó tôi cùng với A Tu La khụ khụ khụ. Long Đế nói được nửa câu, tự hồi nhớ ra cái gì đó, vội vàng ho khan một tiếng, nuốt câu nói kế tiếp trở lại. Chẳng lẽ thứ này có quan hệ tới chuyện các ông phản loạn cổ ma đại đế? Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Đừng nói khó nghe như vậy. Long Đế khó chịu nói một câu, sau đó lại nói tiếp. Thứ này không có quan hệ gì tới chúng tôi, nhưng mà trước kia tôi đã nhìn thấy vật tương tự. Rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm nhẫn nại lại hỏi một lần. Đây chính là bí mật động trời, tại sao tôi có thể tùy tiện nói lung tung được? Hơn nữa, trước kia tôi nói cho cậu nhiều bí mật như vậy, một chút chỗ tốt đều không mò được. Tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết? Long đế liền tức giận, cũng dám cãi lại Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi kinh ngạc đánh giá Long đế, hiện tại ông không sợ chết à? Long đế bĩu mồi một cái nói, dù sao cậu cũng không định giúp tôi tìm một thân thể mới, tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ hồn phi phách tán, chết sớm hay chết muộn đều phải chết, có gì phải sợ. Hàn Sâm thấy Long đế lưu manh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không muốn bắt buộc y, cười một cái nói, tôi vẫn luôn lưu ý giúp ông, đây không phải là còn không tìm được hay sao? Thôi nói nhảm đi. Lần trước khẳng định là cậu đã tìm được quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia, cậu cho rằng Long Đế tôi là thằng ngốc à? Long Đế khinh miệt nhìn Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm cười cười, tôi xác thực đã tìm được, nhưng mà chính ông nghĩ đi, lần trước ở trên thiên nguyên thụ, tôi thiếu chút nữa đã bị ông hại chết, ông ngay cả một điểm cống hiến đều không có, đổi thành ông là tôi, ông có đem chứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia cho tôi không? Long Đế nào nào, sau đó cãi chảy cãi cối nói, mặc dù có chút sai lầm, nhưng mà lần nào cậu tìm tôi ra Hỏi tôi vấn đề gì, tôi cũng giúp cậu giải đáp, cho dù không có công lao cũng có khổ lao chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, vậy cũng không đủ đổi một quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết, ít nhất ông phải để cho tôi cảm thấy nó đáng giá chứ. Long đế trầm ngâm một chút, duỗi móng vuốt ra chỉ vào cái đồng tước kia nói, tôi nói cho cậu bí mật của thứ này. Cậu cho tôi trứng sinh vật siêu cấp thần huyết được không? Vậy phải xem bí mật này có đáng giá hay không? Hàn Sâm nói ra, tuyệt đối là đáng giá. Trong không gian thứ ba tí hộ sở biết rõ thứ này đều không có mấy người, chờ nói chi là biết được tác dụng của nó, nếu như không có tôi chỉ điểm sai lầm cho cậu, thứ này ở lại bên người cậu chính là một cái mầm tai họa. Long đế tràn đầy tự tin nói ra. Ông nói trước đi, nếu như thật sự có giá trị, cho ông quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia cũng không sao. Hàn sâm nhìn Long đế nói ra. Không được, mỗi lần cậu đều nói như vậy, lần này cậu phải đồng ý trước tôi mới nói. Long đế cố chấp lắc đầu. Hàn Sâm chớp mắt, cười híp mắt nhìn Long Đế nói ra, ông cho rằng chỉ có ông biết vật này là gì à? Tôi vốn muốn cho ông một cơ hội, nhưng đáng tiếc ông lại khiến cho tôi rất thất vọng. Thôi đi, cậu biết đây là thứ gì, vậy cậu nói xem. Long Đế cười lạnh nói. Hàn Sâm nhìn Long Đế chậm rãi nói ra, vật này là đến từ không gian thứ tư tí hộ sở. Long Đế nghe xong lập tức biến sắc, nhưng mà lập tức kịp phản ứng lại, lạnh giọng nói ra, cậu cũng rất thông minh đấy, từ trong lời tôi vừa nói suy đoán ra đây. Không phải là đồ vật trong không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng cho dù cậu biết đây là đồ vật của không gian thứ tư tí hộ sở, cũng vô dụng, cậu vẫn không biết nó có tác dụng gì. Tôi như thế nào không biết, đây là đồ dùng để mở ra nghi thức tế thiên. Hàn Sâm nói ra. Long đế lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường, nếu như vậy cũng gọi là bí mật, hai chữ bí mật này cũng quá không đáng giá rồi. Vậy vật này có tác dụng gì? Hàn, Sâm hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Cho tôi chứng sinh vật siêu cấp thần huyết thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Con mắt của Long đế đều sắp kéo lên trên trán rồi. Hàn Sâm cầm đồng tước lại nhìn một chút, nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Nếu thật là bảo bối đến từ không gian thứ tư tí hộ sở, Hàn Sâm tự nhiên không vứt bỏ được, nhưng mà mang theo trên người, chẳng may chân tướng Long đế nói sẽ đưa tới mối họa, đó cũng không phải là chuyện mà Hàn Sâm mong muốn. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu không làm rõ ràng đây rốt cuộc là thứ gì, Hàn Sâm thật sự không dám mang theo trên người, cho dù hắn lợi hại thế nào đi nữa. Cũng không thể một ngày 24 giờ đều đề phòng, luôn luôn sẽ có lúc buông lỏng cảnh giác. Như vậy đi, tôi có thể đồng ý cho ông trứng sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà lời ông nói phải có giá trị. Nếu như không có giá trị, tôi có thể cho ông thì cũng có thể hủy diện, ông phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Hàn Sâm nhìn Long Đế chậm rãi nói ra. Tôi cam đoan sau khi cậu nghe xong sẽ không hối hận với cuộc giao dịch này. Hiện tại tôi cần một thân thể, đổi thành trước kia, đừng nói là một quả trứng. Cho dù cầm 10 quả trứng sinh vật siêu cấp thần huyết đổi với tôi Bản đại đế cũng không thèm nhìn cậu đâu. Long đế không chút do dự, tựa hồ tràn đầy tin tưởng. Được, tôi rất thích người có tự tin, tôi đồng ý với ông. Nhưng mà hiện tại quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết này không ở bên cạnh tôi. Chỉ có thể đợi sau khi trở lại tí hộ sở mới có thể cho ông. Ông nói trước một chút xem, đây là vật gì? Hàn sâm nói ra. Long đế trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, được rồi, tôi có thể nói trước cho cậu biết. Thứ này đúng là vật của không gian thứ tư tí hộ sở, cậu cũng biết một chút về bán thần đi. Vậy cậu có nghe nói tới gen bán thần hay chưa? Ông nói cái đồng tước này là gen bán thần. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn đồng tước trong tay. Gen bán thần nghe giống như là thần gen, nhưng mà đó cũng không phải khái niệm của đồ vật kia. Cách gọi chuẩn xác hơn của bán thần gen là bán thần gen hạch. Đó là một loại gen chỉ có bán thần mới có, rất khác với gen biến dị, thần gen, thậm chí là siêu cấp thần gen. Nếu như nói siêu cấp thần gen các loại là từng cái chỉ lệnh, như vậy bán thần gen hạch. Chính là dùng vô số chỉ lệnh biên tập thành một chương trình có công năng mạnh mẽ. Trình độ tiến hóa của gen hạch sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực mạnh yếu của bán thần. Cụ thể như thế nào thì Hàn Sâm cũng không hiểu rất rõ, bán thần gen hạch là bí mật của mỗi bán thần, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Hàn Sâm cũng chỉ là từ chỗ kỳ ra nghe nói một chút chuyện về bán thần gen hạch, còn không hiểu rõ ràng. Đúng vậy, đây chính là một cái gen hạch mà sinh vật bán thần dựng dục ra, cậu lấy được đồ vật này ở đâu? Thứ này ở trong không gian thứ ba tí hộ sở cơ hồ cực kỳ hiếm thấy. Long đế cũng có chút tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm nói kỹ càng quá trình mình đạt được đồng tước cùng chuyện tiến, vào tế đàn kia một lần. Sau khi Long đế nghe xong sắc mặt biến đổi bất định, hồi lâu mới lên tiếng, vậy thì hỏng bét, nếu như tôi đoán không lầm, cái đồng tước này thực sự không phải là bán thần gen hạch do huyết hà chi chủ dựng dục, mà là từ không gian thứ tư tí hộ sở rơi xuống. Vì sao lại không phải là bán thần gen hạch của huyết hà chi chủ? hàn sâm nghi hoặc nhìn long đế hỏi cái đồng cước này rõ ràng mở ra tế đàn của huyết hà chi chủ lưu lại làm sao có thể không phải là đồ vật của huyết hà chi chủ được long đế trầm ngâm nói huyết hà chi chủ muốn hình thành bán thần ghen hạch vậy cũng chỉ có thể là sau khi phá thần môn leo lên thiên giai nếu y muốn thai ngén thành bán thần ghen hạch ở trong không gian thứ ba tí hộ sở vậy cũng chỉ có thể có một loại khả năng đó là lúc y ở trên bậc thiên giai thứ 10 ngưng tụ ra bán thần ghen hạch không biết vì nguyên nhân gì mà ngoài ý muốn bỏ mình Nhưng mà bán thần ghen hạch cũng đã ngưng tụ thành công, như thế mới có thể lưu lại bán thần ghen hạch. Làm sao ông có thể xác định được huyết hà chi chủ chưa chết? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, nếu như huyết hà chi chủ đã chết, làm sao cậu có thể ngưng tụ ra tế đàn của nó? Cái gọi là nghi thức tế thiên, chính là nghi thức triệu hoán bán thần phủ xuống. Đã tế đàn kia có thể phát động, nói lên rằng bán thần mà cậu triệu hoán vẫn còn sống, nếu không tế đàn căn bản không thể xuất hiện. Long đế nói rất khẳng định nói, vậy thì càng không đúng. Nếu như nghi thức tế thiên là nghi thức triệu hoán bán thần phủ xuống, như vậy lúc tôi sử dụng cái đồng tước này, nó triệu hoán ra phải là bán thần thai ngén ra nó chứ, nếu như nó không phải là do huyết hà chi chủ dựng dục ra, như vậy làm sao lại triệu hồi ra tế đàn của huyết hà chi chủ được? Hàn Sâm cau mày nói, đây chính là chỗ không xong, huyết hà chi chủ vẫn còn, cái đồng tước này chắc chắn sẽ không phải là ghen hạch do nó dựng dục ra, nhưng mà nó lại có thể mở ra tế đàn của huyết hà chi chủ, lại thiếu chút nữa triệu. Hồi huyết hà chi chủ ra, nếu như không phải là bởi vì không có tế phẩm, hoặc nói đúng hơn là tế phẩm cậu đã phá hư hết tế đàn. Huyết hà chi chủ phủ xuống rồi, khả năng tôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có một. Long đế nói đến đây, sắc mặt không khỏi biến đổi. Là khả năng gì? Hàn sâm nhìn Long đế hỏi. Bản thân cái đồng tước này có được năng lực triệu hoán bán thần khác. Chúng ta hiện tại không biết nó sẽ bị khởi động ở dưới tình huống nào, cũng không biết tiếp theo nó sẽ triệu hồi ra bán thần dạng gì. Thứ này thật sự quá nguy hiểm. Long đế nói ra, Hàn Sâm lại không cho là đúng, cái tế đàn kia cũng chẳng có gì ghê gớm cả, ba bức tượng đá đều bị hắn đập nát, còn lấy được ba khối ghen chiến đấu tinh hoa của huyết hà chi chủ. Đúng rồi, nếu như bán thần thực sự được triệu hoán buông xuống, bọn họ có thể làm được gì chứ? Hàn Sâm có chút nghĩ không thông, những bán thần đó buông xuống không gian thứ ba tí hộ sở để làm gì? Bọn họ đã trở thành bán thần, không gian thứ ba tí hộ sở đối với bọn họ, cũng đã xem như mảnh đất không sạch sẽ. Về tới đây thì có ích lợi gì chứ? Đây là bí mật quan trọng nhất. Chờ sau khi cậu cho tôi quả chứng sinh vật siêu cấp thần huyết kia, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hơn nữa, cam đoan sẽ không làm cậu thất vọng. Long đế lại không chịu nói thêm nữa. Hàn sâm không thể làm gì, chỉ có thể trước hết để cho long đế trở về trong long huyết ban chỉ. Hàn sâm bay đến chỗ cao một lần nữa dò xét địa hình bốn phía. Muốn biết rõ ràng ở đây đến cùng là địa phương nào. Phía đông là khu vực đồi núi Liên Miên Chập Trùng. Mà liếc tới phía tây, lại thấy được một ít dòng sông cùng bụi gai sinh trưởng, Hàn Sâm liền bay tới phía tây. Sau khi bay một đoạn không xa, sắc mặt của Hàn Sâm càng ngày càng cổ quái, thủy vực này hắn càng nhìn càng nhìn quen mắt, rất giống mảnh thủy vực mà hắn gặp được đèn lồng phi ngư vương kia. Bên trong dòng sông phía dưới, ngẫu nhiên có vài con đèn lồng phi ngư nhảy ra khỏi mặt nước, khiến cho Hàn Sâm càng thêm xác định, nơi này chính là mảnh thủy vực kia. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó mình không cần lại chạy tới, cũng tiện đi xem con ngư vương kia, bọn quỷ dạ xoa muốn có ý định với ngư vương cùng cây tử đằng kia, mình qua bên kia mai phục trước cũng tốt, đến lúc đó còn có thể giúp ngư vương một tay. Hàn Sâm nghĩ đến liền hướng thượng du bay đi, trên đường đi đều chú ý đến bên trong đường sông, nhìn xem có thể đụng phải con ngư vương kia hay không. Kết quả là đã bay vài trăm dặm, vẫn không nhìn thấy ngư vương, nhưng lại để cho Hàn Sâm nhìn thấy một tí hộ sở ở bên cạnh bờ sông. Tý hộ sở này nhìn có vẻ cũng không phải là tí hộ sở cao cấp, tối đa cũng chỉ là tí hộ sở quý tộc mà thôi, là một tòa thành rất nhỏ. Hàn Sâm có ý định ở bên trong nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đánh xuống tí hộ sở, cho dù hắn không chiếm dụng chỗ này, không có dị linh, nếu như có nhân loại truyền tống tới cũng sẽ không bị áp bách. Thế nhưng mà sau khi tiến vào tí hộ sở, Hàn Sâm lại nao nao, đây lại là một tí hộ sở bỏ hoang, bên trong căn bản không có dị linh cùng dị sinh vật. Toàn bộ tí hộ sở cũng chỉ có một cái truyền tống trận bên trong thần điện dị linh hơn nữa vẫn còn hoàn hảo. Hàn Sâm thông qua truyền tống trận trở về liên minh một chuyến, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng Kỳ Yên Nhiên tiểu biệt thắng tân hôm một lần, sáng sớm hôm sau mới lại tiến vào trong tí hộ sở. Từ trong tay tiểu thiên sứ nhận lại đồ đạc của mình, lúc này Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục đi tiếp, lại đột nhiên nhìn thấy truyền tống trận sáng lên. Có người truyền tống vào tí hộ sở, bên trong tí hộ sở này còn có nhân loại. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nhìn tới vị trí truyền tống trận, muốn nhìn một chút xem là ai ở chỗ này. Nếu như không phải là cừu địch, hắn cũng không ngại giúp đối phương một tay, cùng là nhân loại, có thể giúp cho đối phương khá hơn một chút, cũng không phải là chuyện xấu gì. Mắt thấy không gian trong truyền tống trận vạn vẹo, rất nhanh một thân ảnh đã xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Đường cong vô cùng duyên dáng, đùi ngọc thon dài, có lồi có lõm, thoạt nhìn tựa hồ là một cô gái có vóc người rất tốt, ánh mắt của hàn sâm chậm rãi rời lên bên trên. Lúc hắn nhìn thấy mặt của cô gái kia, lập tức kinh ngạc há to miệng, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Mà cô gái vừa mới truyền tống vào tới kia, sau khi thấy được Hàn Sâm, cũng há to miệng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi lẫn vui mừng đan vào nhau. Là cậu, cô. Hai người cơ hồ là đồng thời kêu thành tiếng. Hàn Sâm đương nhiên là nhận ra cô gái này, hơn nữa trước đó không lâu còn mới gặp cô ta ở trên Internet. Đúng là tần gia tần huyên con mợ nó, sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ. Hàn Sâm nhìn tần huyên, đến hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được, vậy mà sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Không gian thứ ba tí hộ sở lớn như thế, hắn ngẫu nhiên đến một tí hộ sở nho nhỏ, vậy mà liền gặp phải Tần Huyên mới đến không gian thứ ba tí hộ sở. Có vẻ là vận may của tôi rất không tệ, vậy mà vừa đến không gian thứ ba tí hộ sở đã gặp được cậu, về sau tôi sẽ phải ôm bắp đùi của cậu rồi. Tần Huyên cười tủm tỉm đi ra ngoài truyền tống trận. Không có vấn đề, bắp đùi của tôi lúc nào cũng chia ra cho Tần đội trưởng, tùy tiện ôm. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, Tần Huyên đang định nói thêm cái gì? Lại đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm, giống như vạn mã lao nhanh, sắc mặt của hàn sâm biến hóa, bay ra ngoài thần điện dị linh lên trên bầu trời xem xét bên ngoài. Chỉ thấy dị sinh vật giống như nước thủy triều đều từ trong lòng sông leo ra, giống như là bị cái gì làm cho kinh hãi vậy, đã có rất nhiều dị sinh vật vọt vào bên trong tí hộ sở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.